Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện chia tay đi em muốn về nhà làm ruộng. Chương 61 trò đùa, uống nhiều rượu, Parkinson, nhạc tâm, một thời gian không gặp bệnh thích tưởng tưởng của Bạch Hoa Tiên Tử lại nặng hơn. Con khẩn trương nên run tay run con không uống rượu. Sư phụ cô đạo nhất tiên quân luôn có quan hệ tốt với Bạch Hoa Tiên Tử cô và Bạch Hoa Tiên Tử cũng không xa lạ gì. Bị nhìn từ nhỏ tới lớn, nhạc tâm cũng không khách sáo nhiều với bạch hòa tiên tử, hỏi thẳng tiên tử, sư phụ con có nhắc đến chuyện niết bàn với ngài hay không? Bạch hòa tiên tử đang nắm chặt tay cô chợt dừng lại, giữa lông mày xinh đẹp lộ ra nghi hoặc sao lại hỏi như vậy? Nhạc tâm kể kỹ càng chuyện gặp phải quỷ yêu ở thế gian cho bạch hòa tiên tử, tiên tử nghĩ lúc sư phụ con bế quan có thể đầu óc phát nóng cũng muốn thử niết bàn một lần không? Bạch Hòa tiên tử buông tay cô ra, buông thõng đôi mắt suy nghĩ một lát mới nói, khả năng này ta cũng từng nghĩ đến. Đạo nhất tiên quân là một thiên tài, nhưng không thích đi theo lẽ thường, bất kỳ chuyện gì không thể tưởng tượng nổi ông ấy cũng có thể làm được. Bạch Hòa tiên tử kết bạn với ông mấy ngàn vạn năm hiểu rất rõ điểm này của ông. Từ xưa đến nay, Phượng Hoàng tắm lửa thành cho tàn, niết bàn mà trùng sinh. Đạo nhất tiên quân cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, ông từng thảo luận đề tài này với Bạch Hòa tiên tử, ông khá là tò mò thế gian này ngoại trừ Phượng Hoàng tiên khác có thể niết bàn trùng sinh như thế không? Chưa có tiên nào từng thử nghiệm, dù sao niết bàn không thành công thì thật sự sẽ thành một đống cho bụi. Khi đó Bạch Hòa tiên tử khuyên ông đừng tự tìm đường chết. Sau khi ông bế quan, hồn đang đột nhiên tắt Bạch Hòa tiên tử từng nghĩ đến chẳng lẽ hắn thật sự không muốn sống mà thử niết bàn. Thế thì quá là trẻ con. Nhưng đạo nhất tiên quân thu hành cao thâm đến mức ấy, bế quan để tăng tiên lực sẽ gặp rất nhiều hung hiểm, cũng có thể là là ông không vượt qua hung hiểm nên mất mạng. Bạch hòa tiên tử không dám khẳng định khẳng định thì như thế nào. Niết bàn không thành công cũng là chết. Ánh mắt nhạc tâm sáng lên, thật sự có khả năng này sao? Cho hy vọng sau đó tuyệt vọng thì tổn thương càng lớn, bạch hòa tiên tử không đành lòng, bà nhắc nhở, nhưng thế gian này ngoại trừ Phượng Hoàng, không có ai có thể niết bàn. Niết bàn trùng sinh là thiên phú của tộc Phượng Hoàng độc nhất vô nhị. Sau khi hồn đăng của đạo nhất tất ta và mấy người bạn cũ từng đi xem động phủ bế quan của ông ấy mấy người chúng ta hợp lực cũng không mở ra được chung quanh cũng không có gì khác thường. Trong thiên giới có lời truyền là đạo nhất đang bế quan bị huyền nhất chân nhân hại hẳn là không thể nào hoặc là ông bế quan tu luyện xảy ra sai sót hoặc là đầu óc nóng lên muốn niết bàn. Nhưng hai loại tình huống này chuyện đạo nhất còn sống là hy vọng xa vời. Sau khi hồn đăng của đạo nhất thắt, huyền nhất chân nhân ép nhạc tâm và tiên thái từ từ hôn, bạch hoa tiên tử và mấy người bạn khác không phải bạc tình bạc nghĩa không ra mặt làm chỗ dựa cho nhạc tâm mà là bọn họ không coi trọng chuyện nhạc tâm và tiên thái từ phó dư ở bên nhau chạy đến vì lợi dụng đạo nhất thì hắn có thể có bao nhiêu chân tình với nhạc tâm. lưu đẩy nhạc tâm xuống thế gian, bọn họ cũng không ra mặt. Xuống thế gian cũng tốt đổi hoàn cảnh. Quan trọng hơn là có huyền nhất ở tiên giới, bọn họ có thể bảo vệ được nhạc tâm một lần, hai lần, nhưng có thể mãi mãi che chở không. Con người cần phải tự lập tiên cũng thế, xét đến cùng so với huyền nhất chân nhân nhạc tâm quá yếu. Chuyện này không công bằng, huyền nhất chân nhân là thế hệ trước ra đời sớm hơn nhạc tâm ngàn vạn năm. Nhưng tình thế mạnh hơn người, thực tế là như thế thế hệ trước có được vốn liếng và thực lực để ức hiếp thế hệ sau. Đừng bắt nạt thiếu niên yếu, Bạch hoa Tiên Tử tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày nhạc tâm sẽ trưởng thành, sẽ không thua huyền nhất chân nhân, nhưng trước khi trưởng thành cô không thể cứng đối cứng với huyền nhất chân nhân, cô cần tránh đi, cần ẩn nhẫn, cần cố gắng, cần thời gian. Không phải ai cũng trời sinh đã cường đại, bọn họ đều là như vậy, bao gồm cả huyền nhất chân nhân. Nhạc tâm cáo từ Bạch Hòa Tiên Tử Bạch Hoa tiên tử lo lắng dặn dò cô ít uống rượu đi, đừng để bị Parkinson thật nếu bị thật cũng đừng giấu bệnh sợ thầy, phải kịp thời đi bệnh viện. Nhạc tâm, cô có thể nói gì đây? Được rồi, được rồi, con đã biết mà con không biết uống rượu tiên tử bảo trọng. Nhạc tâm không về cung điện cô và đạo nhất tiên quân ở trước đây mà đến động phủ sư phụ bế quan. Động phủ bị giày đặc cấm chế vây quanh không gì phá nổi, nhạc tâm không vào được nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Cách cử động tâm tình nhạc tâm phức tạp cực kỳ. Khả năng sư phụ cô còn sống thật sự mong manh sao? Sư phụ cường đại đến vô địch nhưng đầu óc thi thoảng bị động kinh từ nay thật sự phải biến mất sao? Nhạc tâm vuốt ve cử động, xúc cảm lãnh lẽo, cô ngồi sổm ở đó, bắt đầu kể cho sư phụ chuyện cô ở thế gian. Mặc dù hai sư đồ ai cũng rất chê bai đối phương, nhưng bọn họ chưa hề giấu nhau điều gì, không có bí mật. Kể cô làm thần thổ địa học đại học kết bạn trai, buồn bán, đang cố gắng phát triển sự nghiệp của mình, cô không chán trường, sống rất khá, không lãng phí sinh mệnh. Bạn trai còn đối với con rất tốt, anh ấy rất đẹp trai rất đáng yêu, có cơ hội con sẽ dẫn đến cho sư phụ xem. Nhạc tâm đứng lên, giật giật hai chân tê cứng vì ngồi xổm chuẩn bị trở về nhân gian. Chữ vệ vẫn đang chờ cô, cô đi vài bước nhịn không được quay đầu thanh âm nhẹ mà không xác định sư phụ thật sự đang nhiết bàn sao người sẽ niết bàn thành công sao? Không có câu trả lời. Nhạc Tâm Dũ mắt thất vọng rời đi. Trong động phủ đạo nhất tiên quân bế quan bay xuống một lớp cho tàn nhỏ vụn. Vật chất màu xám trắng khẽ giật giật niết bàn. Một từ rất quen thuộc nha. Dù sao cũng nhàn rỗi. Hay là nó thử một chút. Ừm, niết bàn như thế nào đây? Màu xám trắng vật chất nghĩ không ra, sốt ruột. Cả ngày nay tinh thần chữ vệ có chút không tập trung, như thường lệ anh nhắn cho nhạc tâm mấy lời đường mật đối diện đều đáp lại bằng gói cảm xúc bắn tim sắc mặt chữ vệ càng không có chút thay đổi nào. Đây không phải nhạc tâm hồi phục, nhạc tâm xưa nay không dùng gói cảm xúc. Chữ vệ là một người rất nhạy cảm người. Ở trước mặt nhạc tâm trí thông minh của anh tự động giảm xuống trở thành trí yêu đương, nhưng tất cả việc liên quan đến nhạc tâm trong lòng anh đều rõ ràng. Mắt anh nhìn chằm chằm nhạc tâm, trong đầu nghĩ đến nhạc tâm, cả người đều vây quanh nhạc tâm, nhạc tâm cũng không cố tình giấu giếm anh từ dấu vết để lại trong lời nói của cô chữ vệ đã có rất nhiều suy đoán gần với sự thật. Nhất là sau khi tiên thái tử phó dư xuất hiện, nhạc tâm nói hết chuyện liên quan tới mình cho chữ vệ. Tiên thái tử, sư phụ cô, cô không hy vọng giữa hai người có khúc mắc sau đó sinh ra hiểu lầm. Vừa xảy ra chuyện quỷ yêu chữ vệ đã đoán được nhất định là nhạc tâm đang nghĩ sư phụ cô lúc đang bế quan có phải cũng muốn thử niết bàn không? Phỏng đoán cần được nghiệm chứng. Như vậy, nhạc tâm nhất định sẽ về tiên giới. Tiên giới, đối với người mà nói, là xa không thể chạm biết bao. Chữ vệ suy sụp, anh có thể đưa cô đi thổ nhĩ kỳ lãng mạn, cũng có thể đưa cô đi Tokyo và Paris, nhưng là không thể đưa cô đi tiên giới. Nếu nhạc tâm về tiên giới không trở lại thì làm sao bây giờ? Nếu cô xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ, Huống chi tiên giới còn có tiên thái tử, chữ vệ kinh ngạc phát hiện năng lực liên tưởng mạnh mẽ khác thường của mình, anh gần như sắp không xem nổi bất kể loại văn kiện gì. Anh gọi điện thoại cho trợ lý mình đưa cho bác Hòa, xác nhận bác Hòa vẫn đang ở trong biệt thự ăn gì đó, anh mới có chút thả lỏng. Bác Hòa vẫn còn tương đương với nhạc tâm trừa cho anh con tin, nghĩa là cô sẽ còn trở lại. Buổi tối lúc tan làm, chữ vệ tiếp tục gửi tin nhắn cho Nhạc Tâm, anh đặt nhà hàng, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Hôm nay đơn đặt hàng có hơi nhiều, có thể phải đưa đến khuya, anh ngủ trước, đừng chờ em cười ngốc ngách. Nhạc Tâm còn lâu mới cười ngốc ngách, chữ vệ thở dài, cô còn chưa về. Ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung, chữ vệ lái xe trở về nhà ba mẹ. Trong phòng bếp đang hầm canh, hương thơm tỏa khắp nơi, ba anh lại đang vẽ bùa hoa đào trong phòng khách. Mẹ đâu ba? Ở nhà gì Trần, bà ấy ở đây, bà không thể chuyên tâm vẽ bùa. Cho nên, để bà sang nhà hàng xóm nói chuyện phiếm, nấu xong ông sẽ lại đi đón bà về. Sao con lại trở về? Lĩnh giấy kết hôn rồi. Chữ vệ không rên một tiếng. Chữ bốc phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc mặt con mình không tốt. Tay trượt đi, hỏng một tấm bùa. Con thất tình, con dâu rốt cục phát hiện con trai mình quá ngu nên đá rồi sao? Chữ vệ đột nhiên hỏi ông ấy con yêu tú không? bình tĩnh mà xem xét dùng ánh mắt người bình thường để xem chữ vệ rất ưu tú thần cao chân dài dáng dấp đẹp trai hết lòng hết dạ với bạn gái năng lực làm việc mạnh chủ yếu nhất là trong nhà có mỏ đủ tiêu chuẩn cao phú soái chữ bốc phàm gật đầu không hề có chút trột dạ nhưng là con ông tìm đối tượng không phải người bình thường là cao nhân mà cả huyền môn đều thừa nhận mà con ông là người bình thường ngay cả cái bùa cũng không biết vẽ Con dâu đã thẳng thắn thân phận với con trai mình, sau đó chê nó là người bình thường nên đá sao. Chữ vệ thở dài, những người khác đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú Mỹ là có thể đi lên đỉnh cao của đời người, anh không giống thế, anh yêu tiểu tiên nữ, đi đến đỉnh cao của đời người cũng vô dụng, anh cần phải đi đến đỉnh cao của đời tiên. Từ khi biết thân phận của nhạc tâm, chữ vệ đã rõ ràng tranh lệch giữa anh và cô, nhưng anh không nghĩ tới từ bỏ, mà cũng không nghĩ tới lâu dài. Người, sẽ chết tiên, trường thọ. Chữ vệ chỉ muốn trong thời gian có thể ở bên nhà tâm, dùng hết tất cả để đối tốt với cô, để cô vui vẻ, để cô hưởng thụ tình yêu, không có chút nào tiếc nuối khi yêu anh. Coi như về sau không thể ở bên nhau, chữ vệ cũng hy vọng ký ức của bọn họ là tươi đẹp. Chữ vệ lấy điện thoại ra, mở album ảnh, tìm tới tấm ảnh, chụp hai chữ niết bàn mà đạo nhất tiên quân dùng cho cốt quỷ yêu để viết. Anh nghiêm túc nhìn xem, hết sức chăm chú. Nếu có một ngày anh hiểu được niết bàn, vậy anh có thể niết bàn trùng sinh từ cho cốt đã hỏa táng rồi thành tiên ngay lập tức không? Đến lúc đó anh có thể vĩnh viễn ở bên nhạc tâm. Nhìn dáng vẻ ngây người của chữ vệ, chữ bốc phàm buông bút lông, châm trước một lát khuyên giải, như từ trên đời có rất nhiều chuyện không thể, nhưng loài người chúng ta vẫn luôn đi trên con đường biến không thể thành có thể. Còn nghĩ xem, thời cổ có ai từng nghĩ tới nhân loại có thể trên đi lại trên mặt trăng không? Muốn đưa tin phải gửi thư mấy ngàn dặm, mới có thể đến nơi. Bây giờ thì thế nào chúng ta có điện thoại, có máy tính, mất vài phút là có thể liên hệ người ở nửa khác địa cầu. Cho nên khi con cảm thấy người con thích cao không thể chạm tới, đừng tự thi con cố gắng một chút, có lẽ qua mấy trăm năm con có thể gặp được cô ấy thì sao. Mấy trăm năm, ừm, đủ để con ông chết mấy đời, sớm đã quên đi nỗi khổ thất tình. Chữ bốc phàm không ngừng cố gắng an ủi con trai, bị đánh không phải vì con không đủ yêu tú mà là giữa con và đối phương cách cả rãnh trời. Người quý ở chỗ có thể tự hiểu mình, nhưng con chớ tự ti, đó là lĩnh vực con không am hiểu, dùng khuyết điểm của mình để so sánh với ưu điểm của người khác vốn là không công bằng. Nếu như con còn chưa hết hy vọng, vậy thì thử lại lần nữa, dùng chân tình của con cảm hóa đối phương. Con trai, chữ vệ, chữ vệ hoàn hồn, chừng mắt nhìn, nhìn miết bàn quá lâu. Không nhận ra cái gì, ngoại trừ mắt hơi xót, ba nói cái gì. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, không còn sớm, con đi về trước, sợ cô ấy trở về trong nhà không có ai. Trong nhà, chỗ này đã không còn là nhà nó hả. Chữ bốc phàm thì ra không phải bị đá. Phí công khuyên nhủ một trận, ông dán bùa hoa đào vừa vẽ lên người chữ vệ, ba nói chúc con sớm lĩnh giấy kết hôn. Biệt thự rộng rãi bởi vì không có nhà tâm càng có vẻ lạnh lẽo. Chữ vệ gọi điện thoại cho trợ lý đi dò xét trường học hỏi cậu ta WeChat của Lạc Lạc. Mỗi ngày Lạc Lạc đều sẽ tìm Nhạc Tâm mua hoa quả Chữ vệ ôm hy vọng yếu tất trong lòng, muốn nhìn xem bút tích trên đơn đặt hàng được đưa đến có phải của Nhạc Tâm không? Có lẽ Nhạc Tâm đã trở về, đang đi đưa hàng nha. Đối diện rất chóng đồng ý, sau đó cấp tốc gửi một tin nhắn. Thiếu nữ thon thả, hôm qua anh hờ hững lạnh lẽo với em, hôm nay em cho anh không với tới hư. Chữ vệ không muốn chèo cao, bạn gái tôi mới chồng mít muốn ăn không? Kẻ ham ăn bị đồ ăn chi phối vốn không có nguyên tắc. Chữ vệ nhanh chóng nhận được hình ảnh đơn đặt hàng của lạc lạc. Chữ viết phía trên không phải của nhạc tâm. Đoán chừng là Bạch Hồ viết dùm. Nhạc tâm còn ở tiên giới. Người ta thường nói, một ngày của tiên giới bằng một năm ở nhân gian. Chữ vệ giật mình, anh phải chờ một năm sao? Không không không, nếu nhạc tâm ở lại tiên giới mấy tháng, anh chờ cả đời cũng không chờ được. Khi nhạc tâm trở về cỏ trên mộ anh cũng đã cao mấy trường. Càng nghĩ càng đáng sợ nhưng không kiềm chế được suy nghĩ. Đến đêm khuya khi nhạc tâm vừa đẩy cửa ra đã đối mặt với đôi mắt hồng hồng của chữ về. Anh ôm chặt cô vào mực run giọng nói, nhạc tâm anh muốn khấu trừ đồ ăn vặt của con trai. Nhạc tâm, con trai hơi bắc hòa, hắn vô tội nằm không cũng trúng đạn. chương 62 Tính Toán Nhạc Tâm cơ hồ bị chữ vệ bao hết vào trong ngực, đôi tay đặt ở sau lưng cô chặt chẽ, sức lực cực lớn, siết cho cô có chút đau. Quần áo mùa hè mỏng manh, dán trên ngực chữ vệ, Nhạc Tâm có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Một tiếng, một tiếng, gấp gáp mà cấp tốc, giọng nói chuyện của anh có chút tủi hơn, bị anh cứng rắn ép ở trong ngực, Nhạc Tâm không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể tưởng tượng nhất định là anh đã đỏ vành mắt. Giống như lúc tốt nghiệp cô nói chia tay. Nhạc Tâm đau lòng, không tự giác mềm mại xuống. Chữ vệ, như thế này là đã hết lòng hết dạ yêu cô, đặt cô ở đầu tim. Vì sao, trong giọng nói cô tràn đầy cưng chiều. Tại sao muốn khấu trừ đồ ăn vặt của bác Hòa? Chữ vệ, không có lý do chỉ muốn khấu trừ. Nhạc tâm cười, được khấu trừ. Chữ vệ quá nhạy cảm trong chuyện của cô, cô sai, không nên không nói tiếng nào đã đi tiên giới. Thật xin lỗi, cô nói, chữ vệ ôm cô càng chặt sau này trở về cứ nói rõ với anh, anh cam đoan sẽ không suy nghĩ lung tung, được không? Nhạc tâm đồng ý vô điều kiện, được, bị tổn thương, ngày mai theo anh đi làm được không? Được, chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn, được không? Được à, cái này hình như không được nhạc tâm hoàn hồn, khó xử từ chối. Ánh mắt chữ vệ hơi ảm đạm, sắc mặt xa sút nắm chặt tay, biết anh sẽ cố gắng. Cố gắng yêu tú để em đồng ý kết hôn với anh. Lòng anh gấp lo được lo mất bởi vì nhạc tâm đột nhiên đi tiên giới khiến anh mất chừng mực, không suy nghĩ đã nhắc đến chuyện kết hôn, anh còn chưa cầu hôn. Nhạc tâm không đồng ý rất bình thường, nhưng vẫn không nhịn được mất mát. Anh hiểu lầm, nhạc tâm ngẩng đầu lên, mỉm cười mà nhìn anh em không phải không đồng ý kết hôn với anh, mà là không thể kết hôn với anh. Chữ vệ không rõ, không đồng ý với không thể, hai cái này có gì khác nhau. Nhạc tâm muốn buông tay, em là thần thổ địa, không phải người ở nhân gian em không có thể căn cước cũng không có sổ hộ khẩu. Cho nên, dựa theo pháp luật em lấy cái gì kết hôn với anh? Nhạc tâm em cũng không thể dùng thân phận của nhạc duyệt kết hôn với anh được. Chữ vệ, cửa mở rộng ra ánh đèn trong phòng hát ra ngoài. Bọn họ đứng ở cạnh cửa, duy trì tư thế ôm. Nhạc tâm đẩy chữ vệ đi vào trước. Chữ vệ không thể lĩnh giấy kết hôn nũng miệu, không thể kết hôn còn không thể ôm em. Nhạc tâm ánh đèn hút muối. Chữ vệ buông cô ra khỏi ngực, vẫn nắm tay của cô có đói bụng không? Anh nấu bát mì cho em ăn, mì cà chua trứng gà. Nhớ tới nhạc tâm thích ăn thịt còn nói, anh thêm chút thịt băng. Ừ em giúp anh, không cần, chữ vệ nâng cầm kiêu ngạo cự từ chối, em ở bên cạnh nhìn anh là được. Nhạc tâm thích gương mặt này của anh, lúc anh chăm chú nấu cơm thì càng đẹp hơn. Ăn mì xong, hai người hôn mặt nói ngủ ngon. Chữ vệ nhìn thoáng qua cửa phòng nhạc tâm tính xem lúc nào có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Ừm, không biết có hay không thủ đoạn hợp pháp xử lý thẻ căn cước và sổ hộ khẩu cho nhạc tâm không? Anh là người phàm, anh muốn kết hôn. Nhà tâm đóng cửa phòng tính xem cô nên chuẩn bị một màn cầu hôn long trọng như thế nào để chữ vệ tổ chức nghi thức với cô chính thức trở thành thổ địa bà bà. chương 63, son môi. Con ta nói thật sao? Trong cung điện hoa lệ thiên đế kích động đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thiên thái từ phó dư. Phó dư tuyệt không gạt người. Ha ha ha ha thiên đế vỗ bàn cười to cơ hồ muốn cười ra nước mắt tộc thiên đế ta rốt cục hết khổ. Cảm tạ tiên tổ, sau khi Phó Dư để lộ tiên lực chân chính của mình trước mặt huyền nhất chân nhân, hắn cũng không còn giấu giếm thiên đế. Trò chuyện với nhà tâm xong, Phó Dư cũng không thể vì ở bên cô mà khoét trái tim của tổ tiên ra cho cô cứu sư phụ. Hắn phải đi lên con đường mà số mệnh đã định cho hắn. Thiên đế điên cuồng vui mừng xong, chợt cảm thấy cái tiên giới mịt mờ này. Nắm chặt tay hắn, nhớ tới trước đây phải chịu áp bức từ huyền nhất chân nhân, ông ra không khỏi sinh lòng phẫn nộ, đã có được thực lực để trả thù ông hỏi, vì sao không đánh chết ông ta ngay tại chỗ. Quán khi bị đè nén nhiều năm, thiên đế hận huyền nhất chân nhân thấu xương. Cái tiên giới này nếu không có huyền nhất chân nhân, không khí sẽ mới mẻ hơn rất nhiều. Chết thì lợi cho ông ta quá rồi. Phó dư không chút hoang mang, trong lòng là tâm cơ thâm trầm, ông ta đáng chết nhưng nên thân bại danh liệt mà chết. Mà không phải cứ tùy tiện bị hắn giết chết như vậy. Thiên đế cũng kịp nhận ra, vừa rồi ông quá mức vui mừng, còn may phó dư nhắc nhở ông. Đứa con trai này ưu tú mà tỉnh táo, là niềm kiêu ngạo của ông. Thiên đế vui mừng nhẹ gật đầu, còn có kế hoạch gì? Nếu là không có lý do gì mà giết huyền nhất chân nhân, sẽ khiến thần tiên khác sợ hãi, phải dùng một lý do hợp lý mà quang minh chính đại. Phó Dư, huyền nhất chân nhân vẫn muốn thay thế địa vị tục thiên đế chúng ta, nếu như thế, sao không ép ông ta một lần? Thiên đế hoài nghi, bây giờ thực lực con mạnh hơn ông ta, ông ta còn dễ dàng động thủ nữa không? Phó Dư không trả lời mà hỏi lại, lúc trước vì sao huyền nhất chân nhân có thể ép con và nhạc tâm từ hôn? Bởi vì đạo nhất tiên quân bế quan, xảy ra chuyện, hồn đăng đã tắt. Chỉ cần con bế quan tiến vào trạng thái tu hành thì không thể tùy thời đi ra, như vậy, đây cũng là cơ hội của huyền nhất chân nhân. Đợi huyền nhất chân nhân cầm được quyền thống trị thiên giới, thiên binh, thiên tướng đều ở trong tay ông ta cho dù là phó dư bế quan ra cũng phải liều mạng. Phó dư bế quan là cơ hội duy nhất của huyền nhất chân nhân. Nếu như phó dư là ông ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huyền nhất chân nhân mưu đồ tiên giới đã nhiều năm, trước đó có đạo nhất tiên quân, ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi hồn đăng của đạo nhất tiên quân tắt, Huyền nhất chân nhân sợ là bị lừa, bồi hồi quan sát mấy năm. Bây giờ, Phó Dư không chỉ từ chối cưới lam sầm, làm mất mặt mũi ông ta còn thực lực tăng mạnh vượt qua ông ta. Huyền nhất chân nhân kêu căng tự mãn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Trầm ổn như núi tâm trầm như vực sâu, Phó Dư thẳng lưng, sắc mặt bình tĩnh. Thiên đế đột nhiên phát hiện ông đã sớm không nhìn thấu tâm tư của Phó Dư. Hắn từng nói, hắn thích Nhạc Tâm, nhưng khi đó, dưới sức ép của Huyền Nhất Chân Nhân, Thiên đế buộc hắn và Nhạc Tâm từ hôn. Trước đây không lâu, Thiên đế còn buộc hắn cưới Lam Sầm. Trong lòng Thiên đế không khỏi lo lắng, Phó Dư còn có từng oán hận ta không? Thiên đế muốn hỏi, lại nhịn xuống, ông vỗ vỗ vai Phó Dư, từ nay về sau, dù là con thích ai ta cũng sẽ không xen vào nữa, không phải con nói thích Nhạc Tâm sao? Vậy thì cưới đi, phó dư rũ mắt vâng một tiếng, hắn nói, hai ngày nữa con sẽ lại xuống thế gian một chuyến. Hắn không nói cho thiên đế vì sao muốn xuống thế gian, thiên đế chỉ cho là hắn muốn xuống thế gian tìm nhạc tâm. Đàn ông Linh lấy đại nghiệp làm trọng, không thể vương vấn tình cảm gái trai, nhưng thiên đế nhịn xúc động cao mày, hỏi, vậy kế hoạch con xử lý huyền nhất chân nhân là. Phó dư con tự sẽ làm thỏa đáng, hắn hành lễ cáo lui. Cung điện lớn mà rộng hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, phó dư lại chỉ cảm thấy trống rỗng giống như tim hắn. Hắn nhìn lại một chút vui mừng trên mặt thiên đế còn chưa rút đi, đáy mắt kia tràn đầy giã tâm cùng dục vọng với quyền lực. Về sau hắn cũng sẽ như vậy sao? Nhạc tâm ở thế gian hoàn toàn không biết gì về chuyện này cô tạm thời ép chuyện đạo nhất tiên quân xuống đáy lòng. Sư phụ có niết bàn hay không còn chưa xác định, nhưng thời gian vẫn phải tiếp tục trôi đi. Cô thức dậy rất sớm, tối hôm qua đồng ý hôm nay theo chữ vệ đi làm cô không thể nuốt lời. Cô vốn cho là chữ vệ sẽ để cho cô biến thành cô nương ngón tay cách cất cô vào túi mang đi, kết quả chữ vệ lại nói muốn dắt tay cô đi làm, để đám người có giáp tâm không tốt, ảo tưởng mưu toan di tình biệt luyến trong công ty nhìn xem anh có bạn gái. Bạn gái cao, xinh cười lên lại đẹp mắt, bọn họ tuyệt đối kém hơn, sớm hết hy vọng, đừng lãng phí thời gian ở trên người anh. Tiền nữ nhạc tâm cũng muốn giữ mặt mũi, bình thường ăn mặc tùy ý, hôm nay lại không thể để cho mình, cho chữ vệ mất mặt. Cô rời giường, đắp lên mặt nạ, rồi bắt đầu chọn quần áo, phối giày, sau đó trang điểm. Chữ vệ dậy sớm hơn, xuống tưới nước cho hoa hồng trong hoa viên. Hạt giống hoa hồng bị đất vùi lấp còn chưa có dấu vết nảy mầm. Đột nhiên rất hâm mộ siêu năng lực trồng trọt của nhạc tâm. Nhưng dựa vào sức mình trồng được hoa hồng mới thành tâm nhất chậm thì chậm chút đi. Mang theo thùng nước vào cửa chữ vệ trông thấy nhạc tâm trang phục lộng lẫy. Son môi đỏ nổi bật ra thì tinh tế tỉ mỉ, làm cho nhạc tâm cực kỳ có khí chất. Cô mặc váy liền áo, mái tóc đen dài thẳng buông xóa bên vai cô soi gương nhìn, cảm giác độ dài có hơi ngắn, nên lại để cho tóc dài chút đến eo. Tóc dày, vừa đen vừa thẳng, thả ở sau lưng tạo ra một hình ảnh hết sức mỹ lệ, rất khiến kẻ vì thức đêm mà chọc đầu hâm mộ. Những cô gái tinh tế cần có mái ngang chán, cô lại sửa chỗ tóc hơi dài trước chán. Son môi, chữ vệ cất kỹ công cụ tưới nước, rốt cục cũng xây dựng tâm lý xong, thấy chết không sờn ôm eo nhạc tâm, muốn hôn lên môi cô. Nhạc tâm phát hiện ý đồ của anh, tay mắt lanh lẹ chống lấy mặt anh đẩy ra phía ngoài. Chữ vệ, nhạc tâm em vất vả lắm mới vẽ được son môi, anh hôn làm nó nhòe thì làm sao bây giờ? chương 64, Phù Dâu Chữ vệ nói có nhạc tâm đi làm với anh, dù cho không hề làm gì mà chỉ ngồi đó, chỉ cần anh ngẩn đầu có thể thấy được cô trong lòng sẽ rất ngọt ngào, hiệu suất làm việc cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà trên thực tế, khi cô thật sự ngồi ở văn phòng chữ vệ, chữ vệ cực kỳ bận rộn một chút thời gian nhìn cô cũng không có. Chuyện tổng giám đốc mang bạn gái đi làm đã truyền khắp công ty, nhóm quản lý cao cấp mượn cơ hội báo cáo công tác để ra vào văn phòng tổng giám đốc vụn trộm nhìn bà chủ tương lai. Bọn họ tự cho là bí ẩn không tạo ra chút tiếng động nào, nhưng mà tiểu tiên nữ cảm giác nhạy bén sẽ không biết được sao. nhạc tâm bị chìm đắm trong các loại ánh mắt dò xét. Hôm nay cô phải đóng vai con khỉ hay sao? Chữ vệ hoàn toàn không biết gì về hoạt động tâm lý của cô anh tựa như gấp sút lên dây cót một khắc cũng không ngừng xoay tròn. Ký tên văn kiện gọi video hội nghị ra nước ngoài còn mở cuộc họp ngắn với các quản lý cao cấp trong công ty. Anh bề bộn nhiều việc nhưng vẫn đâu vào đấy, nhạc tâm lại mơ hồ cảm thấy anh lòng đang rất gấp gáp. Anh đang gấp cái gì? 12 giờ chưa chữ vệ vẫn chui đầu trong đống văn kiện. Nhạc tâm không quấy giày anh, lặng yên biến mất tại chỗ. Chờ chữ vệ xử lý xong tất cả mọi chuyện, ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, trong phòng rỗng tuyết, không thấy bóng dáng bạn gái. Chữ vệ, anh cuốn quyết gọi điện thoại cho nhạc tâm, em đi đâu vậy? Lại lên thiên giới. Không chờ anh tưởng tượng quá nhiều, một giây sau, nhạc tâm đột nhiên xuất hiện mang theo đồ ăn đóng gói đứng ở trước mặt anh. Thì ra là đi mua cơm chưa cho anh. Chữ vệ khó xử anh đã đặt chỗ ăn cơm. Vậy gói đồ ăn này chẳng phải là lãng phí. Anh vất vả xử lý toàn bộ công việc của buổi chiều cho tới chưa là để có thời gian ăn một bữa cơm với bạn gái, sau đó đưa cô đi hái hoa quả. Nếu anh đã không thể giúp gì trong chuyện của đạo nhất tiên quân, vậy thì bạn gái lập nghiệp anh tuyệt đối không thể vắng mặt. Vì thế cho tới trưa, ngay cả thời gian ngẩn đầu ngắm bạn gái theo anh đi làm anh cũng không có. Ăn cái gì, một nhà hàng tư, hoàn cảnh tốt, đồ ăn cũng ngon. Nhất định ngon hơn đồ ăn đóng gói của cô. Nhạc tâm nói với chữ vệ, chờ chút em đi một lát rồi quay lại. Hai phút nhạc tâm lại trở về, cô kéo cánh tay chữ vệ cười đến ngọt ngào, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Chữ vệ, đồ ăn em mua đâu? Không phải ném thùng rác đấy chứ. Nhạc tâm yên tâm tuyệt đối không lãng phí. Buồn cười, cần kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, lãng phí là phạm tội cực lớn. Cô là thần tiên tốt, không phạm tội. Nhà hàng chữ vệ đặt dấu ở ngõ sâu cũng rất nổi tiếng. Cầu nhỏ nước chảy, chim hót thanh thúy, phẳng phất là một thế giới khác trong trần thế. Thần thổ địa từng được thấy cảnh tượng hoành tráng không quá sợ hãi thán phục quang cảnh cô ngửi được mùi cơm chín, mùi thơm như thế, nhất định là đồ ăn rất ngon. Cô gọi đồ ăn cực nhanh, nhân viên phục vụ mặc sườn xám nhanh nhẹn cầm menu xuống, cửa phòng bao bị đóng từ bên ngoài. Chữ vệ đưa trà đã pha tới trước mặt nhà tâm, hương trà thoang thoảng, cô nhấp một miếng, ngẩng đầu cười với chữ vệ. Bạn trai siêu đẹp trai của cô, bởi vì bữa cơm này cô rộng lượng tha thứ sự coi nhẹ cô cho tới trưa của anh. Cô tuyệt đối không thừa nhận, lúc chữ vệ xử lý công việc quyến rũ biết bao cô nhìn chằm chằm không nỡ rời mắt như thế nào. Lương tâm cô không biết đau sao. Một giọng nam u án đột một vang lên trong phòng, leo lên từ sau lưng nhạc tâm âm thanh kia cắn răng nghiến lợi lại hỏi một lần, lương tâm cô có biết đau hay không? Nhạc tâm, tay chữ vệ run một cái quay đầu thấy được bác hòa. Tay hắn cầm đồ ăn đóng gói, hộp đóng gói trông khá quen mắt. À, giống như đúc cái nhạc tâm cầm trước đó. Chữ vệ hình như hiểu ra điều gì. Nhạc tâm sờ tay chữ vệ, mất hứng nhìn bác hòa anh hù dọa bạn trai tôi. Thùng giác bác hòa tức giận cô cùng bạn trai cô trốn tôi ăn ngon uống say thì thôi đi thế mà đưa đồ ăn ăn không hết cho tôi, nhạc tâm cô không cảm thấy cô rất quá đáng sao. Chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn hay không? Hắn cảm thấy nhạc tâm sẽ không vô duyên vô cớ mang đồ ăn cho hắn ăn cô không phải không biết ba chữ của hắn đã sắp xếp đầu bếp riêng cho hắn. Còn may hắn theo tới, đâm thùng tình hữu nghị giả dối làm bằng nhựa này. Nhạc Tâm đưa tay, không ăn thì đưa đây, tôi quan tâm anh sợ anh chưa ăn cơm nên mới mang cơm chưa cho anh thế mà còn chê bai. Bác Hòa, cô cho là tôi tin chắc, chữ vệ giảng hòa, ngồi xuống cùng ăn đi. Con trai hời không dễ làm tối hôm qua anh đã muốn khấu trừ đồ ăn vặt của hắn, hôm nay Nhạc Tâm lại mang đồ ăn không ăn đến cho hắn. Người làm cha mẹ như bọn họ cũng thấy thẹn vì gạt con. Bác Hòa hờn dỗi, tôi không thèm, tôi ăn cái này. Lúc nhân viên phục vụ sinh gái mang thức ăn lên thì thấy đến thêm bác Hòa. Cô ta chỉ kỳ hỏi thăm cần thêm đồ ăn sao? Không cần, tôi tự mang đồ ăn. Bác Hòa đặt đồ ăn trong tay lên bàn, mở từng cái ra. Nhân viên phục vụ lễ phép mỉm cười, người đến nhà hàng tư không phú thì quý cô ta lần đầu tiên thấy có người tự mang đồ ăn. Cô ta có nên nhắc nhở ông chủ không thể để khách tự mang đồ ăn tới không? Hình như sẽ đắc tội người ta, vẫn nên thôi đi. Cô ta làm bộ không thấy gì, xếp đồ ăn xong thì đóng cửa phòng lại. Nhạc Tâm không ăn thật, mặc dù ban đầu là mua cho chữ về ăn, cô bỏ ra khá nhiều tiền, đồ ăn kia cũng rất ngon, nhưng đồ ăn đóng gói không ngon bằng đồ ăn vừa làm, sắc hương vị đều kém một khoảng. Giống như thức ăn ngoài mãi mãi không ngon bằng đồ ăn trong nhà hàng. Bắc Hòa không ăn. Hiếm khi thấy Bắc Hòa có khí tiết như thế, Nhạc Tâm không khuyên thêm, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cô gọi sườn xào chua ngọt vàng óng đậm đà. Hương thơm mê người, chất thịt tươi non, ngon. Bác Hòa nhai cơm của mình oán hận liếc nhìn nhạc tâm, sao không khuyên hắn thêm một câu. Hắn cũng rất muốn ăn sườn xào chua ngọt trong đồ ăn đóng gói của cô không có món này. Cục cưng tuổi thân, nhạc tâm đắm chìm trong đồ ăn ngon không phát hiện ra cái gì, vẫn là chữ vệ tràn đầy tình cha dùng đũa chung gắp mấy cục xương sườn cho Bác Hòa. Bác Hòa cảm kích cực kỳ quả nhiên, trên đời chỉ có ba là tốt. Ở một phía khác của thành phố, người anh em trong phòng của chữ vệ Hoắc Thành đang mời bạn gái Trần Khiết và nhóm phù dâu của cô ấy ăn cơm. Bốn cô phì dâu cao thấp mập ốm đầy đủ cả. Hoắc Thành, người hơi mập gọi là Lạc Lạc là bè lũ của Trần Khiết ăn nhậu chơi bời với nhau từ nhỏ đến lớn. Cao mà đẹp gọi là Lam Sầm, là họ hàng của Trần Khiết hai nhà có buôn bán qua lại. Suốt bữa cơm, Lam Sầm cơ hồ không mở miệng cũng không ăn bao nhiêu. Những người khác vui vẻ hòa thuận lộ ra cô ta rất không hợp không khí. Trần Khiết tự nói cho Hoắc Thành, Lam Sầm không phải phù dâu cô mời tới cô chưa thân với cô ta cho lắm. Nhưng không biết tại sao, Lam Sầm chủ động nói muốn làm phù dâu cho cô. Ba mẹ cô nể mặt thân thích cùng làm ăn khuyên Trần Khiết đồng ý. Hoắc Thành không quá hiểu thế giới của người có tiền, nhưng hắn biết có vài cô gái muốn làm phù dâu, mục tiêu chính lại là phù dễ. Nghĩ đến chữ vệ làm phù rể đầu tiên của hắn, hóa thành lo lắng cực kỳ. Hắn quyết định bất kể như thế nào, nhất định phải bảo nhạc tâm đến hôn lễ trong coi, không thì bạn trai cô sẽ bị nhóm phù râu cướp đi. Hắn không chịu làm tội nhân chia rẽ tình cảm của người khác đâu. chương 65, lãng mạn, đợi đến cơm nước xong xuôi, khi nhạc tâm tưởng phải theo chữ vệ tiếp tục trở về làm việc mới biết được bạn trai nhà mình đã xử lý hết việc của cả ngày, buổi chiều muốn theo cô đi sơn cốc hái hoa quả, đóng gói đơn đặt hàng. Niềm vui đột nhiên xuất hiện, khiến mắt nhạc tâm sáng long lanh. Cô theo thói quen muốn hôn chữ vệ để biểu đạt niềm vui trong lòng mình, nhưng nhìn vẻ dễ dụa trong mắt anh, nhạc tâm nhớ tới sau bữa ăn cô dặm lại son môi. Không thể hôn, cô ngừng động tác hôn lại, chờ tay ôm chữ vệ một cái. Mang theo vỏ hộp đồ ăn đóng gói vừa ăn xong, bác hòa lắc lưa đi sau hai người. trai tài gái sắc quả thực là xứng, nhạc tâm trang điểm xinh đẹp trang phục lộng lẫy cũng càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Bác Hòa nghĩ nếu nhạc tâm có thể đặt nhiều tâm tư vào chuyện trang điểm và ăn mặc mà không phải cả ngày để mặt mộc tùy ý tạm bỡ thì sẽ không có nhiều thần tiên cảm thấy lam sầm đẹp hơn cô như vậy. Cô thua ở ngũ quan tuy tinh xảo, tướng mạo thì thuộc về hình dáng thanh tú, nhìn kỹ càng nhìn càng đẹp mắt nhưng lam sầm diễm lệ rung động lòng người, người ngoài nhìn thấy lần đầu tiên sẽ bị lam sầm hấp dẫn nhiều hơn. Nhạc tâm xoay người chúng ta đến sơn cốc tìm bạch hổ luôn nhé. Bác Hòa vênh mặt lên, hừ. Chờ hắn xoay mặt lại, trước mặt đã không có ai. Bác Hòa, thấy sắc quên bạn, có bạn trai quên bạn thân. Quá đáng, hắn giận dỗi cũng không dỗ hắn. Nhạc tâm đã không còn là nhạc tâm trước kia nữa rồi. Hắn ném vỏ hộp trên tay vào trong thùng rác âm thầm quyết định, hắn cũng phải tìm bạn gái, sau đó vắng vẻ nhạc tâm trả thù lại tất cả những gì hắn đã phải chịu hôm nay. Nhờ những vị khách ban đầu truyền miệng, hoa quả của nhạc tâm bước đầu đã có được thanh danh tỷ lệ khách quay lại mua cực cao, lại thêm bắc hòa tuyên truyền lúc ăn mục bang, số lượng đơn đặt hàng mỗi ngày đều rất lớn. Giá cả nhạc tâm bán không coi là rẻ, chất lượng của hoa quả rõ ràng ở đó, nếu là bán rẻ trái lại làm cho người ta nghi ngờ. Hiệu quả dưỡng nhan sắc cũng rất rõ ràng, ăn một thời gian dài, làn da sẽ trở nên nhẵn nhụi trơn bóng mềm mại. Nhưng hoa quả này không phải tiên đan mà ăn một miếng là có hiệu quả, phải kiên trì ăn mới được. Trong nhóm khách hàng, người có thể cảm nhận được sự thần kỳ của hoa quả của nhạc tâm nhất chính là lạc lạc. Cô ta mua nhiều ăn cũng nhiều, ngày ngày ăn, lúc nào cũng ăn, biệt danh thiếu nữ mũ mĩm đã đổi thành thiếu nữ thon thả. Nhạc tâm tò mò, hỏi cô ta vì sao bỏ đi chữ đẹp lạc lạc từ hơn 150 cân gầy hơn gần 30 cân bi thương đáp lại, mỗi một người mập mạp đều cho rằng mình có tiềm lực gầy đi sẽ trở nên đẹp. Nhưng không phải ai gầy thì dáng cũng đẹp. Cô ta sắp gầy đi, đến lúc đó nếu không đẹp chẳng phải cái biệt danh này sẽ vả mặt cô ta hay sao? Nhạc tâm, cho dù hoa quả chất lượng cao nhưng nhạc tâm không dùng bao bì cao cấp cho hoa quả. Đựng bằng bao tải thả vào giỏ nhựa cực kỳ bình dị gần gũi. Chữ vệ cầm một sấp bao tải đi trong rừng hoa quả. Nhạc tâm thương anh bận rộn làm việc cho tới trưa khuyên anh ngủ trưa một chốc đã. Chữ vệ đã dần lộ ra sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, anh vuốt ve mái tóc dài của cô trong mắt tràn đầy cưng chiều, anh không mệt. Cởi giày cao gót, mặc lại quần đùi áo thun, nhạc tâm tự dưng cảm thấy chữ vệ khác thường, từ tối hôm qua cô trở về từ tiên giới, anh cũng có chút khác thường. Dù là nhìn vẫn bình thường, nhưng từ một chút động tác nhỏ xíu, cô cảm nhận được anh gấp gáp, cháy bỏng khác thường. Vì sao? Nhạc tâm bất im lặng làm việc cùng anh. Bạch hồ mang theo hồ ly cùng thỏ trắng hái nho ở một chỗ cách xa bọn họ. Hồ ly liếm liếm môi, nhịn không được ăn trộm một chuỗi nho. Thỏ trắng, ngọt không? Hồ ly gật đầu, hai bé động vật nhìn nhau cười một tiếng. Bạch hồ bỗng dưng cảm nhận được hương vị hôi chua của tình yêu. Tránh thoát đôi thần thổ địa lại tránh không được cặp đôi trước mắt này. Bạch hồ đập đầu hồ ly, bớt ăn vụng tiền cả đấy. Tiền kia còn có của hắn, thổ địa thần nói chia tiền cho hắn. Thỏ trắng nhe răng với bạch hồ, kéo hồ ly chạy sang một bên khác hái. Bác hòa như u linh xuất hiện sau lưng bạch hồ, nhìn hồ ly cùng thỏ trắng đi xa a dáng người mạnh mẽ biết bao, da lông bóng loáng biết bao, cơ bắp chắc khỏe biết bao, bọn chúng vừa hoạt bát vừa đáng yêu chắc chắn là vô cùng ngon. Bạch hồ, ở khoảng cách như vậy, tinh thỏ trắng và hồ ly đã tu luyện thành tinh hẳn là có thể nghe thấy. Quả nhiên, thân thể bọn chúng cùng cứng đờ chạy càng xa hơn. Bắc Hòa sờ lên cái đầu chọc của mình, hỏi Bạch Hồ, xung quanh đỉnh núi này, có nữ yêu tinh mỹ mạo nào không? Bạch Hồ, ngài muốn ăn sao? Hắn sốt ruột ngăn cản yêu tinh cũng có quyền của yêu tinh, vô cớ ăn yêu tinh là phạm pháp, ngài nghĩ lại đi thôi. Nữ yêu tinh xinh đẹp, da xương non mịn, sắc hương vị đều đủ. Rất nhiều yêu tinh đi đường xấu xa sau khi rơi vào con đường sai trái, dựa vào thôn phệ đồng loại để tăng yêu lực, bọn chúng chọn tìm tới nữ yêu tinh xinh đẹp đầu tiên. Vì thế, nữ yêu tinh xinh đẹp càng ngày càng ít. Bây giờ tu hành ở thế gian không dễ, yêu tinh tu luyện thành tinh nhưng không thể hóa hình người như hồ ly và thỏ trắng chỗ nào cũng có. Trước đây, nữ yêu tinh xinh đẹp may mắn còn sống sót là đối tượng bảo vệ trọng điểm của yêu giới còn chỉ định pháp lệnh riêng bảo đảm an toàn tính mạng của bọn họ. Người chấp hành pháp lệnh là hắn à, nếu bác hòa thật sự muốn ăn nữ yêu tinh, hình như bạch hồ cũng không thể làm gì hắn. Bạch Hổ, ngài là thần tiên ăn nữ yêu tinh cũng không thể tăng thêm tiên lực. Hay là ngài đổi sang ăn những thứ khác đi. Bác Hòa, ai nói tôi muốn ăn nữ yêu tinh? Tôi muốn thôi thôi. Hắn quay người trở về biệt thự của Bạch Hổ, liên hệ Long Tú bảo cô ấy giới thiệu nữ tiên sinh đẹp cho hắn. Hắn muốn yêu. Bên ngoài trời nắng chang chang, trong biệt thự điều hòa không khí chậm chậm thổi. Bác Hòa lấy kem ly trong tủ lạnh vừa ăn vừa nói cho Long Tú bạn gái tương lai hắn muốn là kiểu như thế nào. Có tiền, đẹp hết lòng hết dạ với tôi, yêu tôi, cực kỳ yêu, mua mua mua cho tôi, hận không thể móc tim ra cho tôi. Ngừng, Long Tú ở đối diện ngắt lời hắn, tôi nghe cách miêu tả này có chút quen tai. Cô ấy nghĩ nghĩ, lần trước tôi hỏi anh ban trai nhạc tâm như thế nào, hình như anh nói y như thế. Có tiền, đẹp hết lòng hết dạ với cô ấy, yêu cô ấy, cực kỳ yêu, mua mua mua cho cô ấy, hận không thể móc tim ra cho cô ấy. Bác Hòa dừng động tác cắn kem ly. Long Tú hít sâu một hơi, thấm thía giáo dục hắn, bác Hòa, vợ của bạn không thể lừa gạt, một ngày là ba anh, cả đời là ba anh, dù anh thật sự vừa ý ba anh, nhưng anh cũng không thể loạn luôn. Anh bình tĩnh lại, tuyệt đối đừng đoạt bạn trai nhạc tâm, cô ấy sẽ đánh chết anh. Bác Hòa, tôi là đàn ông, Long Tú ở, không phải chúng ta vốn nổi danh là ba tỷ muội chơi mặt trược ở tiên giới sao. Tạm biệt, chúc cô và vị hôn phu cô không yêu bạch đầu dai lão, sớm sinh quý tử. Bác Hòa tức giận ngắt liên hệ với Long Tú, sao muốn tìm một cô bạn gái để khoe ân ai lại khó đến thế. Hắn nằm trên ghế salon, rơi vào trầm tư. Thỏ trắng nhảy vào kinh hồn bạt vía kéo bao tài xoay người chạy. Bác Hòa chừng mắt quyết định đi ngủ, suy nghĩ không thích hợp sẽ khiến Long Tú và Nhạc Tâm cười vào mặt. Mỗi ngành có một công việc riêng, hắn đã phụ trách căn mục bang để tuyên truyền cho Nhạc Tâm, mấy việc tốn thể lực như hái hoa vẫn nên để bọn họ làm đi. Khi trời chiều hạ xuống, Khắp sơn cốc bị dáng chiều giỏi đến đỏ rực. Nhạc tâm dơ khăn mặt lau đi giọt mồ hôi trên chán chữ vệ. Nghỉ một lát đi, chữ vệ tùy ý ngồi trên đồng cỏ, không hề để ý giá tiền đắt đỏ cỡ nào của bộ quần áo đang mặc trên người. Mệt không, chữ vệ cong cánh tay có hơi mất sức, không mệt. Anh không biết trong mắt nhạc tâm cả người anh tràn đầy mệt mỏi, ngay cả ánh mắt cũng mang tới mỏi mệt, nhưng anh vẫn còn dáng chống đỡ, ấm áp cười với cô, nói không mệt. Nhạc tâm muốn nói chuyện với chữ vệ một lát. Cô biết anh đang lo lắng cái gì? Chữ, Nhạc Tâm tối nay chúng ta ăn đồ nướng nhé. Bắc Hoàng ngủ đủ rất quên đi khó chịu với Nhạc Tâm hồi chưa cũng quên đi chuyện muốn tìm một cô bạn gái khoe ân ái trả thù Nhạc Tâm. Hắn nhanh nhẹn chạy như bay tới, đầu chọc bóng loáng lấp lòe tỏa sáng dưới hoàng hôn, đủ sáng để sánh vai với bóng đèn. Cảm xúc rành dụng cả hồi lâu của Nhạc Tâm tan đi. Nướng ngoài trời, cũng được đó, phong cảnh ở đây thích hợp chữ vệ đồng ý tính toán chúng ta cần chuẩn bị vỉ nướng cần đi mua một chút rau quả và thịt để nướng hoa quả thì ngắt tại chỗ là được rồi anh hỏi ý kiến nhạc tâm muốn ăn không anh sắp xếp người đi mua nhạc tâm trong biệt thự của bạch hồ có vỉ nướng chỉ cần mua đồ ăn là được cô sai khiến bắc hòa anh với bạch hồ đi mua bắc hòa không có ý kiến có ăn là vui rồi hắn quay đầu chạy đi tìm bạch hồ Nhạc tâm ngồi xuống cạnh chữ về, sát bên anh, nhiệt độ trên thân hai người giao hòa. Hai cánh tay gần nhau nắm cùng một chỗ, nhạc tâm nhìn nơi xa của trời chiều thần sắc ung dung, chữ về. Nhạc tâm đưa tiền, bác hòa đi mà quay lại. Mặc dù hắn đã kiếm được tiền nhờ ăn mục bang, nhưng không phải trả theo ngày mà là cuối tháng mới có thể nhận được. Hắn vẫn còn là một nhóc đáng thương mới tới nhân gian trên người không có đồng. Nhạc tâm lại mất cảm xúc. Bạn bè do mình kết dù quỳ cũng phải nhịn xúc động muốn đánh cho hắn một trận. Được rồi, được rồi, giữa chưa vừa bắt nạt hắn xong. Nhạc tâm lấy điện thoại di động ra truyền tiền cho hắn. Bác hòa hài lòng lại chạy xa. Chữ vệ cười khẽ anh bọc tay nhạc tâm trong lòng bàn tay to rộng của mình, vuốt ve ngón tay của cô chủ động hỏi, muốn nói gì với anh. Hai người yêu nhau ở trước mặt đối phương thường rất mẫn cảm. Mọi cử động của anh cô đều không thoát khỏi con mắt của nhau. Hai người chìm trong ánh tà dương, trên thân dài một tầng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt sinh ra một cảm giác không chân thật. Nhạc tâm nhìn thẳng mắt chữ vệ hỏi khá trực tiếp anh đang lo lắng cái gì. Tống giám đốc bá đạo chữ vệ che giấu sắc mặt vô cùng tốt anh không lo lắng gì cả. Nhạc tâm thật không? Ánh mắt cô như gợn nước sông, trong và lăn tăn, phản chiếu tất cả cảm xúc của anh trong đó, không giữ một tia. Chữ vệ thua trận nói lời thật lòng, em là thần tiên, anh là người phàm Em có từng nghĩ tới anh không xứng với em không? Nhạc tâm tại sao lại nghĩ như vậy? Cô hỏi anh sợ không thể theo em đến cuối cùng sao? Chữ vệ lắc đầu anh là người phàm nên sẽ có rất nhiều chuyện bất lực. Mà khi em gặp phải vấn đề không thể giải quyết anh lại không giúp được em. Anh cảm giác mình rất vô dụng. Anh muốn vì em chống lên một mảnh trời đất vì em che gió che mưa để em có thể bình yên vui vẻ thế nhưng anh không làm được. Trời đất của cô anh với không đến, mưa gió của cô anh che không được. Nhạc tâm anh biết vì sao thất tiên nữ lại thích Đồng Vĩnh không? Anh ta cũng là một người phàm, bởi vì anh ta cần cù mà thiện lương, còn có hiếu tâm, phẩm chất này của anh ta hấp dẫn thất tiên nữ nên thất tiên nữ thích anh ta. Chữ về em thích anh là bởi vì anh thích em, em thích anh một lòng một dạ yêu em, đặt em ở đầu trái tim, mà không phải vì để anh che gió che mưa cho em. Mỗi người sinh ra đã phải có trách nhiệm, trách nhiệm của em tự em gánh, em không cần anh gánh giúp em. Chữ về, nhưng anh muốn giúp em. Không, người người bình đẳng, không có kiểu nói đàn ông nhất định phải vì phụ nữ mà phải như thế nào. Em độc lập tình yêu mà em cần cũng xây dựng trên cơ sở bình đẳng yêu bình đẳng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tóc mái của nhà tâm chuyện của em thì em sẽ tự giải quyết anh chỉ cần ở bên em tựa như chuyện của anh tự anh phải xử lý em cũng không giúp được gì cả cùng lắm là có thể pha trà bưng nước cho anh mà thôi. Chữ vệ, đồng vĩnh và thất tiên nữ có kết thúc bi kịch. nhạc tâm anh ám chỉ cái gì? Chữ vệ phủ nhận 3 lần liên tiếp không phải không có không có gì. nhạc tâm để chữ vệ nằm xuống đầu đặt trên đùi của cô. Trên tay cô che kín một tầng tiên lực từng chút từng chút sờ lên người chữ vệ, dùng tiên lực tán đi cảm giác đau nhức ở bắp thịt anh. Cô đọc cho anh nghe danh ngôn trong, dên ai, em có linh hồn giống như anh và có một trái tim hoàn chỉnh. Mà linh hồn của em đang đối thoại với linh hồn anh, bình đẳng với nhau vốn là như thế. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, anh không có gì mà không xứng với em. Anh cho em nhiều tình yêu như vậy, nếu luận không xứng thì cũng nên là em. Chữ vệ không đồng ý em rất tốt, nhạc tâm ửm anh tốt hơn, yêu thương nóng bỏng cùng dũng khí không giữ lại gì cho bản thân, bất kể là ai, đều sẽ bị hòa tan trong tình yêu thương của anh. Người có thể dũng cảm yêu như anh cũng không có bao nhiêu, nhạc tâm may mắn gặp được. Cô hơi do dự chữ vệ, nếu như anh phải trơ mắt nhìn người bên cạnh anh rời đi, cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp cuối cùng còn lại một mình anh, anh còn bằng lòng ở bên em không? Em có ý gì? Chữ vệ ngồi dậy, đáy lòng mơ hồ hiểu ra gì, nhưng lại không dám xác nhận. Tiên giới dành cho thần thổ địa một thiện ý cực lớn, chính là sau khi thần thổ địa xác định bạn lữ cả đời, bất kể là người, là yêu, hay là vật chưa khai trí, sau khi cử hành nghi thức sắc phong thổ địa bà bà thì có thể cùng hưởng tiên lực tuổi thọ với thần thổ địa. Thần thổ địa là vị thần duy nhất ở nhân gian. Nhưng mà những thần thổ địa trước nhạc tâm từ khi bị lưu đày xuống nhân gian, sầu não uất ức, vô tâm với yêu đương, bọn họ cô độc cả đời, là cầu độc thân vạn năm nên chỗ của thổ địa bà bà vẫn luôn để chống. Chữ vệ là người, nếu anh hưởng tuổi thọ như nhà tâm thì có thể trường sinh bất lão. Thế nhưng người thân, bạn bè của anh vẫn sẽ vì tuổi thọ kết thúc mà chết đi. Người quen thuộc bên lần lượt chết đi, chỉ còn mình còn sống. Rất tàn nhẫn. Vì thế nhạc tâm vẫn luôn không dám nói với chữ vệ cô sợ bị từ chối Chữ vệ nghe nhạc tâm giải thích xong cơ hồ không cần suy nghĩ Chỉ quan tâm em sẽ luôn ở bên anh sao Nhạc tâm cho anh lời khẳng định tất nhiên Chữ vệ không nói thêm gì nữa Nhạc tâm hiểu ý anh Bên môi là nụ cười không kiềm chế được Nhạc tâm nắm chặt tay chữ vệ nói cho anh biết Em có thể cùng anh vẫn an truyền thế của bọn họ không được buồn nha Ừm Đương nhiên, nếu như anh di tình biệt luyến, em sẽ thức đoạt thân phân thổ địa bà bà của anh, để anh tử vong ngay tại chỗ. Nhạc tâm uy hiếp anh. Chữ vệ, em sẽ thích người khác sao? Nhạc tâm lắc đầu, sẽ không? Người đàn ông như chữ vệ không có nhiều, sống nhiều năm như vậy, nhạc tâm chỉ gặp được một người. Chữ vệ, anh cũng không. Mưa hoa hồng từ trên trời giáng xuống, bọn họ bị cánh hoa hồng vây quanh, hương hoa thoang thoảng thoải mái. Trong cơn mưa này, nhạc tâm hỏi chữ vệ anh bằng lòng làm thổ địa bà bà của em không? Chữ vệ mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng anh bằng lòng. Nhạc tâm cầu hôn thành công, vui vẻ khống chế cánh hoa hồng, để mưa hoa hồng rơi càng đẹp hơn. Đáng tiếc quên chuẩn bị nhẫn. Không có nhẫn, vậy dùng hôn để kết thúc đi. Nhạc tâm kéo cổ chữ vệ, để anh cúi đầu xuống. Trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa hồng, hai người đã tiêu trừ lo lắng và khúc mắc ôm hôn nhau. Nơi xa, hồ ly trốn ở sau cây kinh ngạc há to miệng quá quá lãng mạn. Mấy chùm nho ăn bụng sao lại ẩn ẩn có vị chua. Thỏ trắng tỉnh táo hỏi tại sao trong vườn trái cây đột nhiên có mưa hoa hồng từ trên trời rơi xuống. Đây là mưa của trời hay là có người trộm hoa hồng? Ăn nướng càng nhiều người càng náo nhiệt nhạc tâm gọi điện thoại cho chân dung phong, hỏi hắn có tới không, nếu đến thì bạch hổ đi đón hắn. Trần Dung Phong luôn luôn quỳ bái nhạc tâm lại khác thường mà từ chối lời mời của nữ thần từ bỏ cơ hội thân cận với nữ thần, hắn nói có việc bận nên không tới. Nhạc tâm không cưỡng cầu cũng không hỏi nhiều hắn đang bận cái gì. Dựa vào liên hệ đặc thù giữa thần thổ địa và con dấu, nhạc tâm gọi con dấu tới. Nó mặc dù không thể ăn, nhưng nó nói nhiều con nó ở đây, một người có thể nói như 10 người ăn nướng nhất định sẽ náo nhiệt. Nhìn thấy con dấu, nhạc tâm nhớ tới trái tim dưới bụi hoa hồng ở nhà nhạc suyệt. Trái tim kia giờ không phải là trái tim mà là một viên bom. Ai mà ngờ được trái tim cô coi như bảo bối lại không phải trái tim của tổ tiên thiên đế mà là của tiên thái tử phó dư. Cô còn chưa nghĩ ra nên xử lý trái tim kia như thế nào. Hơn 4 năm nó mới có thể miễn cưỡng hồi sinh thân thể của một người phẩm nếu muốn hồi sinh sư phụ cô tối thiểu phải mất ngàn vạn năm chứ. Còn không nhanh bằng cầu nguyện sư phụ cô bị rút não nên quyết định niết bàn. Không thể vứt trả thì rất xấu hổ, nên nghĩ biện pháp trả lại mới được. Còn giấu cô đơn trong nhà bây giờ trong chốc lát lại được nhìn thấy nhiều người như vậy, nó cực kỳ hưng phấn, nó vui mừng chào hỏi từng người, ngay cả hồ ly nói lắp cũng không bỏ qua. Hoàng hôn dần dần trầm xuống, lửa than trong vỉ nướng đã đốt lên. Lúc nhạc tâm cầm cánh gà chữ vệ thích ăn, đứng trước giá nướng tbh đầu nướng, điện thoại của cô vang lên. Giọng nói nhiệt tình của Hoắc Thành vang lên, "Em dâu, hai ngày nữa là hôn lễ của anh em nhất định phải tới đó." Hắn ha ha ha cười lên, "Tới tham gia hôn lễ, có lẽ cô sẽ muốn kết hôn ngay." Đến lúc đó, tôi là đại công thần đấy, chữ vệ hẳn phải cho tôi một bao lì xì thật lớn. "Thật sao?" Nhạc Tâm lật mặt cánh gà. Hoắc Thành có dự cảm không tốt, hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, cô nói, "Trên mạng nói thế nào nhỉ?" "À, người tham gia tang lễ chẳng phải là đều muốn..." Dừng lại, phì, điểm xấu. Nhạc tâm ngưng đùa, dùng thiên lực chúc phúc hắn, hôn lễ của anh nhất định thuận lợi để anh ôm mỹ nhân về. Hàn huyên xong, hoắc thành hỏi nhạc tâm gửi hoa quả tới cần thời gian bao lâu. Toàn bộ hoa quả dùng trong hôn lễ của hắn đều do nhạc tâm nhận thầu, gần nhất hắn luôn ăn hoa quả nhạc tâm bán, hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng với chất lượng của hoa quả nhà cô. Đưa đến trong ngày, hái xong đưa ngay tuyệt đối tươi mới. Hoác thành cảm động cô mượn máy bay trực thăng của chữ vệ sao? Người anh em này của tôi thật là giúp đỡ quá nhiều, nhưng cô nói cho cậu ta biết tôi sẽ không trả phí vận chuyển. Nhạc tâm, sao anh đoán được tôi sẽ dùng máy bay trực thăng của chữ vệ để đưa? Này, đừng coi thường tôi, tôi bây giờ đã là kẻ ăn cơm chùa của Phú Nhị đấy. Máy bay trực thăng à? Hừ, anh đây cũng là người từng được thấy cảnh tượng hoành tráng. Hoác thành khoác lắc, hắn nhớ tới một chuyện, lại khuyên nhạc tâm lúc dùng máy bay trực thăng đưa hoa quà cũng phải đưa cả mình tới, tôi nghe chị dâu cô nói, bên kia cô ấy có một cô phù dâu, cũng là chị họ cô ấy, từng thăm hỏi chữ vệ từ chỗ cô ấy, đoán chừng là thích chữ về Phù dâu phù rể một đôi trời sinh cô cần phải giám sát chặt chẽ chữ vệ nhà cô, nhạc tâm ừm, tôi sẽ xem chừng, chỉ sợ làm mất phù dệt của anh thôi. Hoác thành. Ha ha, hắn cuốn quýt nói hết lời, tôi nói đùa, cái cô Lam Sầm kia chắc là thuận miệng hỏi, dù sao chữ vệ cũng khá đẹp trai. Nhạc tâm, Lam Sầm, cánh gà chín, màu sắc vàng óng tản ra mùi thơm mê người. chương 66, đồng ý, Lam Sầm nghe ngóng chữ vệ. Nhạc tâm không tin cô ta chỉ đơn giản là quan trọng chữ vệ đẹp trai, không cần phải nói, chắc chắn là cô ta biết chữ vệ là bạn trai của cô. Nhạc tâm không quá hiểu mạch não kín của Lam Sầm, quan hệ của cô và Lam Sầm là bạn học cùng lớp, nhưng bởi vì quan hệ như nước với lửa của đạo nhất tiên quân và huyền nhất với các loại ganh đua so sánh mất não của họ cô và Lam Sầm không thể làm bạn. Nhất là sau khi nhạc tâm đính hôn với đối tượng thầm mến của Lam Sầm tiên thái từ phó dư, Lam Sầm càng không hòa nhã với nhạc tâm. Nhạc tâm hiểu, nhưng không đồng ý. Cho dù là bị huyền nhất chân nhân ép giải trừ hôn ước với phó dư, nhạc tâm cũng không giận chó đánh mèo lên Lam Sầm. Giải trừ hôn ước thì giải trừ đi cô cũng không thích phó dư. Cũng vì huyền nhất chân nhân lưu đài cô xuống nhân gian làm thần thổ địa cô mới có thể gặp được chữ vệ nhưng đầu óc cô không có vấn đề cho dù là như thế cô cũng không cảm ơn huyền nhất chân nhân. Nhục nhã ngày hôm qua cô nhớ cũ trong lòng chỉ nguyện ngày nào đó bắt được cô hội trả thù Nói ngắn gọn ân oán giữa nhà tâm và huyền nhất chân nhân không liên quan gì đến lam sầm. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lam Sầm làm như thế là thích chữ vệ nên muốn cướp bạn trai cô hay là chỉ đơn giản muốn làm cô ghê tởm hơn. Nhạc tâm đưa cánh gà cho chữ vệ, chữ vệ đưa quà cả anh đã nướng chín cho nhạc tâm, ăn ý mắc điểm. Bây giờ tiên thái tử phó dư mượn nhờ trái tim thổ tiên để áp chế huyền nhất chân nhân. Huyền nhất chân nhân làm mưa làm gió nhiều năm ở tiên giới, hành vi ngang ngược càn dỡ đã sớm bị tộc thiên đế coi là cái gai trong mắt. Phó dư nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhổ đi cây gai này. Làm sầm lấy huyền nhất chân nhân làm chỗ dựa, không có huyền nhất chân nhân, nhạc tâm cũng không sợ cô ta. Nếu cô ta khiêu khích đến trước mặt, nhạc tâm chắc chắn không kiêng rè mà trả về gấp bội dù cho phải kiêng rè, nhạc tâm cũng sẽ không nhẫn nhịn, muốn cướp chữ vệ cả đời này cũng đừng hỏng. Anh là thổ địa bà bà của cô, ăn đồ nướng uống nước ép trái cây tươi tất nhiên không thiếu được buôn dưa lê. Còn dấu hương phân quá mức xung phong ra trận đầu tiên, nó mắng chân dung phong gần đây không biết chúng cái tà gì, mỗi ngày ôm một tấm hình trà không uống cơm không ăn, cả ngày nhìn đi nhìn lại, không còn kể chuyện cho nó nghe cũng không xem tivi với nó. Còn dấu sầm muộn tưởng là minh tinh trinh thám chiếu xong tình hữu nghị giữa bọn họ cũng đi đến cuối con đường. Nó cho là chân dung phong di tình biệt luyến yêu người không thể yêu nên dùng ảnh trụ an ủi bản thân. Còn dấu vụng trộm nhìn tấm ảnh kia, nó thường có thể nhìn thấy một mỹ nhân, kết quả là cho cốt ghép thành hai chữ niết bàn. Còn dấu, khẩu vị của chân dung phong quá nặng, hôm nay tôi mới hiểu được tôi với hắn không thể nào trở thành bạn được. Đi đường khác nhau mưu cầu cũng khác nhau, chân dung phong yêu cho cốt. Ôi, thật đáng sợ bạch hổ, anh cho tôi mượn bia ôn một ngụm tôi muốn giải sầu. Bắc Hòa tiếp lời tán gẫu, chủ nhân câu chuyện của hắn chính là Lam Sầm mà Nhạc Tâm vừa nghĩ tới chuyện Lam Sầm bị tiên thái tử mạnh mẽ từ chối bị truyền khắp thiên giới. Người khác nhau mệnh khác nhau, lúc trước Nhạc Tâm và tiên thái tử từ hôn, cả thiên giới đều đồng tình bọn họ, bây giờ đổi thành Lam Sầm, tất cả mọi người lại vụng trộm chê cười sau lưng cô ta. Dư hái xanh không ngọt cô ta với cha cô ta nhất định phải ăn thử mới cam tâm. Nhạc Tâm bưng nước trái cây lên chạm cốc với hắn, "Nào, nước nho này ngọt lắm, uống thử một chút." Bắc Hỏa uống một ngụm, tiếp tục chủ đề, mặc dù tôi luôn luôn chướng mắt thiên thái tử, nhưng lần này cách làm của thiên thái tử thật sự là kiên cường, cũng làm tôi hả giận. Không biết hắn uống nhầm thuốc gì, nhiều lần chống đối huyền nhất chân nhân, là do đầu óc không tốt hay là sau khi bế quan tiên lực phi thăng có thể đánh được huyền nhất chân nhân nhỉ? Nhạc Tâm lại ngắt lời hắn, nói xấu sau lưng người ta không tốt. Không tốt chỗ nào, lần trước chuyện cô ta gian lận thi cử tôi đã sai người truyền khắp thiên giới. Hừ, tôi là quân tử, 10 năm trước cô ta vu hãm tôi gian lận, bây giờ rốt cục có thể báo thù, thật sự là tinh thần thoải mái." Bắc Hòa nói, "Nhạc Tâm này, cô đoán xem Thiên Thái tử từ chối Lam Sầm có phải vì còn chưa mất hy vọng với cô không?" Nhạc Tâm mặt không thay đổi nhìn Bắc Hòa. Bắc Hòa vừa quay đầu đã nhìn thấy ba chữ của hắn cúi thấp đầu nhìn xuống đất mặt, thần sắc ảm đạm không rõ. "Bắc Hòa, Hắn vội uống liền mấy ngụm nước nho ái trà uống nhiều quá nên say, lại bắt đầu nói lung tung mê sảng. Uống nước nho cũng có thể say, ai mà tin, kết hợp với lời nói của Bác Hòa Nhạc Tâm nhớ tới lúc về thiên giới nhìn thấy Phó Dư và huyền nhất chân nhân xảy ra xung đột nhất định là bởi vì Phó Dư không chịu cưới Lam Sầm. Có thực lực mới có quyền nói chuyện, Phó Dư hiện tại có thực lực. Trời của thiên giới sợ là phải thay đổi, thế nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cô? Chỉ cần động phủ sư phụ cô tu luyện không ai có thể đi vào thì cô còn tồn tại một tia hy vọng. Trái tim của tổ tiên thiên đế trong phải thứ để đùa cô không lấy được lại xuất hiện khả năng miết bàn. Nhạc tâm không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Có lẽ, người sống đều nên có hy vọng. Mở u bàn tay nóng lên, chữ vệ cầm tay cô quay đầu sang anh không ghen. Nhạc tâm nắm chặt tay anh ừ em biết em chỉ không muốn khiến anh không vui. Chữ vệ, hôm nay anh rất vui. Vui như lúc trước nhạc tâm đồng ý làm bạn gái anh, đồng ý ở bên anh. Thành thật với nhau, nói rõ mọi chuyện làm anh với nhạc tâm lại càng gần nhau. Mưa hoa hồng lãng mạn càng làm cho chữ vệ đám chìm trong sự kích động và vui mừng. Ánh trăng buông xuống, bầu trời đêm trong sáng, trong sơn cốc rất yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu dâm ran. Chữ vệ không nhìn rõ thần sắc trong mắt nhạc tâm, lại cảm thấy gương mặt được ánh trăng bao phủ của nhạc tâm thánh khiết mà mỹ lệ. Cô là nữ thần độc nhất vô nhị trong lòng anh, chỉ mới nhìn qua tâm đã cuồn cuộn như sóng biển. Bác Hòa gõ gõ cái bát của mình, này, chú ý một chút, ở trước mặt cầu độc thân có thể thu liễm một chút không, muốn hôn về nhà tự hôn đi. Chữ vệ ngượng ngùng quay đầu, che giấu mà tăng hắng một cái. Anh ghen ghét, nhà tâm chủ động thăm dò sang, hôn lên mặt chữ vệ. Chữ vệ im lặng cong môi, bác Hòa cảm giác tâm tình hai người rất tốt nha. Chẳng lẽ là vì ăn đồ nướng? Tôi đã nói rồi ăn đồ nướng vui vẻ biết bao, ăn một bữa không vui, vậy thì ăn thêm mấy bữa. Không hiểu rõ thế giới ăn uống của các người nhưng mà chúng tôi tâm tình tốt là bởi vì nhạc tâm dơ lên 10 ngón giao nhau của hai người tôi cầu hôn thành công. Bác Hòa cầu hôn, hắn nhảy đến trước mặt hai người, đôi mắt chừng đến cực lớn, lóe sáng như đèn pha mà nhìn đi nhìn lại bàn tay bọn họ nhẫn đâu. Nhạc tâm, ngày mai bổ sung, Bác Hòa bất mãn hứ một tiếng cầu hôn còn bổ sung nhẫn. Cũng không phải cầu hôn anh, anh quản cái gì. Dù sao chữ vệ đã đồng ý. Nhạc tâm cười tùm tìm có phải không chữ vệ? Chữ vệ rất mơ màng em chừng nào thì cầu hôn anh? Anh đồng ý lúc nào vậy? Nhạc tâm em hỏi anh có bằng lòng làm thổ địa bà bà của em không? Anh nói bằng lòng. Chữ vệ, đó là cầu hôn, không được kế hoạch cầu hôn anh thì mì chẳng lẽ sắp phải nước chảy về Biển Đông? Hoa hồng còn chưa nở trường học cũng chưa xây xong nói ở bên nhau là nhạc tâm nói trước cầu hôn cũng là nhạc tâm cầu hôn. Chữ vệ anh cũng muốn cầu hôn. Một lần cầu hôn thất bại đã thành bóng ma tâm lý của anh. Muốn vượt qua bóng ma tâm lý nhất định phải cầu một lần nữa cao hôn thành công. Nhạc tâm cầu hôn là để anh làm thổ địa bà bà mà anh cầu hôn là vì lĩnh giấy hết hôn hình như cũng không xung đột. Bạch Hồ vui mừng cực kỳ, thần thổ địa đời này thật không tầm thường, có bạn trai, buôn bán, sự nghiệp và tình cảm cả hai tay đều bắt được nha, tin tưởng tương lai không xa, hắn còn có thể nhìn thấy tiểu thần thổ địa ra đời. Nhạc Tâm phải đi đưa hoa quả, nên đưa chữ vệ về biệt thự của bọn họ trước. Vừa đến nơi, chóp mũi chữ vệ đã tràn đầy mùi thơm ngát của hoa hồng tản mát trong không khí, một lúc lâu cũng chưa tán. Hoa hồng anh chồng nở hoa rồi. Nhạc Tâm chột dạ rời mắt, em đi đưa hoa quả trước sẽ về mau thôi. Liên tưởng đến mưa hoa hồng ngập trời nhạc tâm tạo ra chữ vệ dường như hiểu ra cái gì. Anh đi đến vườn hoa, mở đèn lên, nhìn thấy cành lá xanh um đến gần một chút chỗ đầu cành vốn nên có cánh hoa hồng lúc này lại trống rỗng, ngụy hoa vẫn còn, cánh hoa không thấy. Chữ vệ bị mượn hoa tiễn Phật cầu cầu hôn. Ở thế gian, nhạc tâm với chữ vệ ngọt ngào như mật ở tiên giới thì không bình yên. Trong cũng điện huyền nhất chân nhân, huyền nhất chân nhân ngồi ngay ngắn trên ghế trước mặt ông ta một thiếu niên đang quỳ. Sư phụ tiên thái từ lại đi nhân gian, ngữ khi thiếu niên cung kính, huyền nhất chân nhân có biết là vì chuyện gì không? Thiếu niên lắc đầu, không biết, huyền nhất chân nhân trầm ngâm một lát, sau này ngươi đừng tới đây. Thiếu niên sốt ruột, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng tìm hiểu tin tức, ngài đừng từ bỏ đồ nhi. Huyền nhất chân nhân hừ lạnh, ngô xuẩn, ngươi đến thêm mấy lân thân phận sẽ bị bại lộ. Mau trở về, nghĩ biện pháp đi hỏi thăm xem lúc tiên thái tử bế quan có chuyện gì khác thường xảy ra không. Làm rõ xem đã xảy ra chuyện gì, ông ta mới có thể xác định danh con phó dư kia bởi vì cái gì mà đột nhiên tăng nhiều tiên lực, lại còn còn vượt qua ông ta. Còn vì sao phó dư xuống nhân gian, đoán chừng là không thoát khỏi quan hệ với Nhạc Tâm. A ha, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn tên nhóc phó dư kia không có tiền đồ. Đại kế lâu năm của ông ta tuyệt sẽ không vì bất ngờ của Phó Dư mà bị phá hư. Rõ, thiếu niên ngẩng đầu, xoay người cáo lui. Nhìn diện mạo, rõ ràng là tiên hầu phục vụ bên cạnh Phó Dư. Trong cung điện lại an tĩnh, huyền nhất chân nhân nhắm mắt ngồi xuống. Ông ta không phát hiện một sợi vật chất màu xám trắng phiêu đáng trong cung điện dọc theo góc cửa sổ bay ra ngoài. Phó Dư, có hơi quen tai, vật chất màu xám trắng du đãng không mục đích trong tiên giới. Vừa sờ đến chút đầu mối của Niết Bàn, trong thời gian ngắn như vậy mà nó đã có thể hiểu thấu đáo một tẹo, nó thật đúng là thiên tài. Lực lượng để Niết Bàn rất lớn, chỉ mất một chút thời gian, vật chất màu xám trắng đã có thể ra khỏi động phủ bế quan tự do dạo chơi trong tiên giới. Đều là mây trôi, đều là cung điện lạnh như băng, thật là nhàm chán. Không bao lâu, vật chất màu xám trắng đã chán ngán. Được rồi, được rồi, trở về tiếp tục nghiên cứu làm thế nào để Niết Bàn vậy? Nhân gian trong miệng cô gái gọi nó là sư phụ hình như rất thú vị, hay nó lại cố gắng đi xem xem. Ừm, còn có bạn trai cô ấy, rất đẹp trai rất đáng yêu là dáng vẻ như thế nào. Hơi tò mò à nha. chương 67, hỗ trợ. Cầu hôn cầu bất ngờ, nhạc tâm còn chưa chuẩn bị nhẫn, giờ đã cầu hôn thành công. Cô phải mau chóng mua nhẫn đeo lên ngón trỏ của chữ vệ chính thức cho thấy anh đã có nơi trốn. Mua nhẫn thành việc khẩn cấp trước mắt của nhạc tâm. Xà hoa tinh xảo mà khiên tốn nhưng có ý nghĩa, hào phóng mộc mạc nhưng không mất cảm giác thiết kế cao cấp. Nhạc tâm có yêu cầu rất cao với nhẫn cô đi xem rất nhiều tiệm rồi mà vẫn chưa vừa mắt. Bác Hòa bị ép đi dạo cùng, mắng cô cô quá tham, một chiếc nhẫn nho nhỏ có thể tiếp nhận nhiều yêu cầu thế sao? Đừng chọn nữa theo yêu cầu này, cô có chọn hết tất cả các cửa hàng cũng tìm không thấy. Tôi thấy cô cứ mua hẳn mấy cái, một cái xa hoa tinh xảo, một cái khiêm tốn nhưng có ý nghĩa, một cái hào phóng mộc mạc. Tóm lại, mua hết tất cả các yêu cầu của cô xong để ba chữ nhà tôi mỗi ngày đeo một cái, đeo thay phiên nhau. Nhạc tâm, một cái đại diện cho một người bạn gái, ba chữ của anh sẽ bị người không biết chuyện mắng lác đồ phong lưu. Tôi không mua, bác Hòa chê cười cô, đừng lấy cớ cô nghèo cứ việc nói thẳng. Nhạc tâm tôi đây dốc lòng, cô Thuyệt không thừa nhận cô không mua nổi nhiều nhẫn như vậy. Bác Hòa, không chọn được cũng đừng mua. Nhạc tâm, không được nhất định phải mua. Đã nói cầu hôn phải có nhẫn, sao có thể bởi vì cầu hôn thành công mà không mua nữa được. Nếu chữ vậy cảm thấy cô có được nên không chân quý mà đổi ý thì nên làm cái gì bây giờ? Bác Hòa đề nghị cứ mua tạm một cái đã. Nhạc tâm kiên quyết không đồng ý, nhẫn cầu hôn rất có ý nghĩa tuyệt đối không thể mua linh tinh. Hai người lại tiếp tục đi thêm mấy tiệm nữa. Người khác đều là đi hết cả thành phố một lượt, sau đó chọn tiệm thích hợp nhất trong thành phố để mua. Nhạc tâm không, cô đi hết thành phố, cô còn có thể đi sang thành phố bên cạnh, sang thành phố bên cạnh của thành phố bên cạnh. Bác Hòa tuyệt vọng, đi dạo phố với phụ nữ là một khó khăn không nhỏ với đàn ông, hắn còn không được đi với bạn gái của mình. Thường thường muốn tặng thứ tốt nhất cho người trong lòng, kết quả lại cảm thấy cái gì cũng không xứng với người trong lòng. Nhạc tâm không chọn được cái nào ưng ý, nhưng không muốn tạm bỡ. Vì thế đi cả một ngày, hai tay cô vẫn trống trơn. Bận mùa nhẫn cũng không thể chậm trễ việc kiếm tiền, thời gian không còn sớm, nhạc tâm về sơn cốc hái hoa quả, xử lý đơn đặt hàng. dáng vẻ cô tâm sự nặng nề khiến Bạch Hồ nhìn thêm mấy lần. Khi biết nhạc tâm vì chuyện chiếc nhẫn mà phiền lòng, Bạch Hồ nhẹ nhàng thở ra, không phải buôn bán xảy ra vấn đề thì tốt hắn nói trong chuyện ngôn tình tổng giám đốc bá đạo và tiểu bạch hổ nhẫn tổng giám đốc dùng để cầu hôn thường không phải là nhẫn bán sẵn trong tiệm bắc hòa thế lấy ở đâu ra đặt làm riêng bạch hổ khẳng định vung tay lên nước ngoài nhà thiết kế chuyên môn thiết kế độc nhất vô nhị trên đời phong cách đột phá chân trời bắc hòa bạch hổ hình như anh đã để lộ gì đó bạch hổ ha ha cười lúng túng tiếp tục hái hoa quả hắn là độc thân hổ chính trực còn lâu mới thích đọc chuyện cầu huyết tổng giám đốc bá đạo Nhạc tâm như có điều suy nghĩ cô yêu cầu nhiều còn cao, hình như chỉ có thể làm theo yêu cầu thôi. Mau bỏ đi suy nghĩ nguy hiểm lại không thiết thực của anh đi. Bác hòa đánh trúng chỗ yếu hải cô đủ tiền không? Cô có tiền không? Nhạc tâm, cô nhớ tới chiếc nhẫn chữ vệ lúc trước đặt trong kem ly để cầu hôn cô, xuyên qua sô kem cô kem, đến nay cô vẫn nhớ hình dạng của nó. Nhạc tâm không chú tâm hái hoa quả được thân thể truyền động theo tâm, dịch chuyển đến biệt thự của Bạch Hổ, tìm được giấy bút cô vẽ hình dáng chiếc nhẫn kia ra. Cô vẽ khá đẹp, sinh động như thật. Dùng di động chụp ảnh cha, nhạc tâm thấy được giới thiệu liên quan tới chiếc nhẫn kia cô nhìn sang giá tiền dự đoán à, ngại quá, đã quấy dày rồi. Từng có một chiếc nhẫn quý giá đặt trước mặt ta, ta không trân quý, cho đến khi mất đi mới hối hận không kịp. Nếu như trời cao cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định phải kiểm tra chiếc nhẫn kia ôi, chiếc nhẫn mà có lẽ mãi mãi ta không thể mua nổi. Chữ vệ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, anh chỉ có thể cảm giác được mấy ngày gần đây ánh mắt nhạc tâm nhìn anh có chút kỳ quái ẩn chứ áy náy, lại có chút giấy rụa và xoắn xuýt. Chẳng lẽ cô hối hận vì cầu hôn để anh làm thổ địa bà bà? Chữ về cảm giác nguy cơ cực mạnh nhân dịp tan sở trở về nhà ba mẹ mang chậu hoa anh vốn để trồng giao tình yêu đang đặt trong phòng ngủ đến biệt thự ở chung của bọn họ. Trong bùn đất của chậu hoa trôn chiếc nhẫn anh sớm đã chuẩn bị để cầu hôn anh mang tới trước để tuy thời dùng đến. Hoa hồng trong hoa viên trụi lùi, một mảnh xanh mơn mờn. Có thể là nhạc tâm trột dạ nửa đêm trộm vào vườn hoa một chuyến, dùng chút linh lực lại thúc đẩy chúng sinh trưởng ra một vài nụ hoa. Những nụ hoa kia bọc thật chặt cô ngừng tay, tất nhiên nở rộ mới là đẹp nhất giữ lại để chữ vệ thư từ chờ đợi. Nếu thúc đẩy chúng sinh trường đến nở rộ chữ vệ sẽ không có cảm giác vui sướng khi tự tay trồng ra hoa hồng. Không đợi những nụ hoa kia nở rộ hôn lễ của hoắc Thành đã đến. Một đêm trước khi kết hôn là đêm tiệc độc thân, hoắc Thành gọi chữ vệ đến để cùng hắn trải qua một đêm độc thân cuối cùng, bọn họ mở tiệc độc thân, bạn bè quen biết anh em tụ tập cùng nhau. Nhạc tâm chưa quên chuyện lam sầm nghe ngóng chữ vệ cô ta lại là phù dâu của cô dâu. Nhạc tâm hỏi rõ ràng chỗ Hoắc thành phù dâu và cô dâu sẽ không đến cô mới yên tâm. Chữ vệ yên lặng đứng ở một bên nghe nhạc tâm gọi điện thoại cho Hoắc thành trong mắt anh chứa ý cười anh biết lam sầm là ai cũng biết chuyện trước đây giữa lam sầm tiên thái tử và nhạc tâm anh cũng không ngại những chuyện kia nhưng nhìn dáng vẻ nhạc tâm liên tục xác nhận chữ vệ rõ ràng cảm nhận được sự coi trọng của nhạc tâm dành cho anh bạn gái của anh cũng sợ anh bị những người phụ nữ khác cướp đi đó vui vẻ chữ vệ nhịn không được cúi đầu hôn môi nhạc tâm nhạc tâm đang nói chuyện hóa thành ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên bị cúp cuối cùng là chữ vệ có đến hay không không đến thì tuyệt sao Hắn gửi tin nhắn qua uy hiếp, sau đó lại rút về trong tích tắc không được ngày mai là hôn lễ tạm thời không thể tuyệt giao. Tuyệt giao thì thiếu mất một phù rể, vẫn nên chờ hôn lễ kết thúc rồi tuyệt giao. Sau khi chữ vệ lái xe đi, nhạc tâm lại tê về chỗ Bạch Hồ. Bác Hòa ăn một bữa đồ nướng đã bị nghiện, hắn lại tổ chức ăn đồ nướng. Người tham gia so với lần trước thì thiếu chữ vệ, nhưng có thêm chân dung phong. Mấy ngày không gặp Trần Dung Phong thay đổi cực lớn, sợi tóc vốn đen nhánh mềm mại đột nhiên hắn xuất hiện với một mái đầu bạc. Còn giấu lo lắng anh yêu mà không được, sau đó vì yêu mà bạc đầu sau một đêm sau. Trần Dung Phong bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, có chút không được tự nhiên sờ lên tóc mình, nói hai chữ niết bàn không phải dùng cho cốt của quỷ yêu viết sao tôi muốn giữ cùng một màu sắc với chữ niết bàn. Bác Hòa không hiểu, vì sao? Trần Dung Phong chẳng phải có đạo lý cái này với cái kia, muốn luyện công này trước phải làm gì đó đã. Bác Hòa, vậy anh tự cắt đi, nhuộm tóc làm gì? Trần Dung Phong cũng cùng nghĩa nhau thôi, cảm ơn. Còn dấu không biết chuyện niết bàn, nhưng nó biết màu cho cốt sao không nhuộm xám, nhuộm trắng làm gì? Màu xám đang hot, tôi lĩnh hội hai chữ niết bàn nhiều ngày nay, lật khắp cổ tịch nghiệm chứng nhiều mặt tôi cho rằng trắng cực hạn mới có thể là chân lý của niết bàn. Cho nên, hắn nhuộm thành màu trắng mà không phải màu sám trắng. Bác Hòa đang nướng thịt dê nướng, giống như thịt dê nướng thêm thì là mới có thể đạt tới hương vị niết bàn. Nhạc Tâm đang cúi đầu cầm điện thoại xử lý đơn đặt hàng của khách chợt ngẩn đầu, nhìn về phía trước một bóng lưng thẳng tắp đang đứng ở đó. Tiên Thái tử phó dư, lần này hắn không che đẩy ngũ giác của Nhạc Tâm, vì thế hắn vừa xuất hiện, Nhạc Tâm đã phát hiện. Lần trước ở tiên giới... Hắn phát hiện nhạc tâm đang trộm nhìn, không chỉ không vạch trần, còn che đậy ngũ giác của huyền nhất chân nhân, không để cho huyền nhất chân nhân phát hiện nhạc tâm. Thực lực của tiên thái tử sâu không lường được. Nhạc tâm cực kỳ hâm mộ, không biết bao nhiêu ngàn vạn năm cô mới có thể tu luyện tới trình độ như. Bác Hòa bất giác cũng phát hiện tiên thái tử. Hắn liếc nhìn tay trụi lùi của nhạc tâm chợt thấy tầm quan trọng của nhẫn. Hắn muốn gìn giữ màu sắc trên đỉnh đầu của ba chữ. Nhưng bác Hòa vừa thả thịt dê đang nướng trong tay, chỉ nghe thấy nhạc tâm chào hỏi tiên thái tử cùng ăn đồ nướng không? Bác Hòa nướng thịt dê ngon lắm. Bác Hòa cảm ơn cô đã khẳng định tay nghề nướng thịt dê của tôi, nhưng tôi cũng không vui vẻ. Nhạc tâm cô là người có bạn trai, sao có thể để một người đàn ông có tâm tư không trong sáng với cô đến gần cô? Nhạc tâm cảnh cáo nhìn bác Hòa, đứa ngốc này còn không biết bây giờ thực lực của tiên thái tử đứng đầu thiên giới. Không ai có thể địch hắn muốn làm gì, dựa vào chút tiên lực của cô bà Bác Hòa có thể ngăn được. Trái lại cứ đổi bị động làm chủ động. Trước đó ở tiên giới cô đã nói rõ với hắn như thế, cô không tin tiên thái từ cao quý có thể chịu mất mặt mũi đến ăn đồ nướng với cô. Phó dư đến gần hơn, tóc dài sau lưng bay lên theo gió, tay áo bồng bềnh, hắn thản nhiên nói, vậy thì làm phiền. Nhạc tâm, nhạc tâm, không không phiền, bắc Hòa, nướng thịt dê đi. Phó dư cười chua xót, trầm thấp nói, không nên hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Lần này tới là có chuyện cần cô hỗ trợ. chương 68, người chết. Nửa đêm, nhà tâm bị động tĩnh dưới lầu làm bừng tỉnh. Kẻ cầm đầu là chữ vệ. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua thời gian, dạng sáng 2 giờ. Đây là đêm trước khi kết hôn của Hoắc Thành, đêm độc thân cuối cùng của hắn. Dựa theo kế hoạch đã định, những người anh em thân thiết như chữ vệ hẳn phải ở cùng Hoắc Thành suốt cả đêm. Trước khi chữ vệ đi đã nói trước với nhạc tâm tối nay anh không về. Nhạc tâm đứng dậy mở cửa, bật đèn cầu thăng, mượn ánh đèn để đi xuống, cô nhìn thấy chữ vệ đứng ở trong phòng khách. Hình như uống nhiều rượu trong đầu trống rỗng mơ hồ, đèn vừa sáng lên, anh híp híp mắt đến lúc quay đầu nhìn thấy nhạc tâm, anh không tự chủ được nhoèn miệng cười với cô. Hoàn toàn là vô thức giống kiểu anh vừa nhìn thấy em thì rất vui vẻ. Nhạc tâm đi đến trước mặt anh, sao lại về? Chữ vệ ôm chặt lấy cô, đầu tựa vào trên vai của cô, giọng buồn buồn, nhớ em. Nhạc tâm không hề có chút sức chống cự nào với sự nũng nịu của bạn trai cô ôm lại eo anh im lặng cười khẽ. Nhưng chữ vệ không hề chỉ muốn ôm một cái, anh còn muốn hôn. rượu làm người ta to gan, chữ vệ muốn đẩy ngã nhạc tâm xuống ghế salon, nhưng còn làm ảnh hưởng tới bước chân anh, vẫn là nhạc tâm phối hợp tự động nằm xuống ghế salon. Thân thể gầy mà chắc của anh lập tức ốp tới. Ánh sáng lờ mờ chữ vệ hôn lên mặt Nhạc Tâm, anh di chuyển tới môi, tìm được môi cô, răng môi hai người cuốn lấy nhau. Tay anh xốc vạt áo ngủ rộng rãi trên người Nhạc Tâm, thăm dò vào. Nhạc Tâm bị anh vừa hôn vừa sờ, không khỏi mặt đỏ tim run, hô hấp dồn dập. May là ở trong bóng tối, chữ vệ không nhìn thấy cô lặng lẽ đỏ mặt. Nhạc Tâm Chữ vệ trầm thấp gọi cô tay vân về nơi mềm mại nào đó, nhạc tâm hít vào một hơi, vô thức xúc người về phía sau, nhưng đôi tay này luồn theo sau cô không né tránh được. Chữ vệ đã đồng ý lời cầu hôn của cô, bọn họ là vợ chồng chưa cưới, sẽ sớm tổ chức nghi thức. Mà ở thời đại tự do, giữa bạn trai bạn gái hình như cũng có thể làm một ít chuyện, chỉ cần chuẩn bị tốt biện pháp an toàn. Cô thích chữ vệ như vậy, sau này có lẽ anh phải vĩnh viễn ở bên cô. Ừm tám muối cơ bụng của anh sờ cũng rất thích nhạc tâm nghĩ đến đây từ từ thả lòng thân thể nhưng mà chữ vệ bất động tay anh đã dán ở trước ngực cô hô hấp lại dần dần trở nên bằng phẳng anh ngủ thiếp đi nhạc tâm mùi rượu nhàn nhạt phả lên chóp mũi cô xen lẫn hương vị nam tính đặc biệt trên người chữ vệ cũng không khó ngửi nhạc tâm bế chữ vệ lên tầng dùng tư thế công chúa may là cô là thần tiên không thì bạn trai nặng như thế có cô gái nào sẽ bế được Nhạc tâm mặt không thay đổi vét tự mắng, vừa đặt chữ vệ lên giường, cười giày cho anh, đắp chăn, thuận tay dùng chút thuật pháp tương đương với tắm rửa cho anh. Nhạc tâm, mình thật đúng một bạn gái tri kỳ. Sáng sớm ngày hôm sau, chữ vệ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức giọng hoác thành thanh rồi, cơ hồ phải xuyên qua tín hiệu điện thoại, để sát vào giống to bên tay anh, lão tứ cậu ở đâu. Chữ vệ hoàn toàn không nhớ rõ làm thế nào mà anh về tới biệt thự, nhưng chuyện này không thể ngăn anh tỉnh táo nói với hoắc Thành tôi ra cho mua điểm tâm cho mọi người, chờ một chút, một lát nữa tôi sẽ về. Hắn một mặt lạnh nhạt rửa mặt thay quần áo xong. Cửa phòng nhạc tâm đóng chặt cô vẫn chưa rời giường. Để cô ngủ thêm một lát vẫn còn sớm. Chữ vệ xoa xoa đầu, đi mua điểm tâm, rồi tụ hội với đám hoắc Thành. Thân là phù rể, hôm nay chữ vệ giống như hoắc Thành. Thấy cũng sắp đến giờ chữ vệ nhắn tin cho Nhạc Tâm, lái xe đón cô cùng đi đón cô dâu Trần Khiết với hót Thành. Chữ vệ luôn cảm thấy ánh mắt Nhạc Tâm nhìn anh tự dưng hơi kỳ quái, anh hỏi Nhạc Tâm, Nhạc Tâm lại lắc đầu nói không có gì. Chẳng lẽ là lần đầu tiên tham gia hôn lễ của bạn Đồng Lứa, Nhạc Tâm giật mình nhận ra bọn họ đã đến tuổi kết hôn. Chữ vệ suy đoán, say quá nặng dẫn đến thiếu thốn ký ức của một đêm trước, chữ vệ cũng không biết anh đã bỏ qua cái gì. Liên quan tới chuyện làm thế nào để hôn lễ của mình có một phong cách riêng, hoặc Thành cố ý tạo một nhóm chat thêm hết anh em tốt của mình vào tiếp thu ý kiến quần chúng phối hợp với kế hoạch của công ty tổ chức hôn lễ, nghĩ các kiểu ý tưởng. Ngay từ đầu, Hoắc Thành cảm thấy thân là người trẻ tuổi, hắn nên theo kịp thời đại, hay là cứ đạp xe đạp công cộng đến đón dâu. Phù rể, phù dâu mặc quần áo giống nhau, cô dâu chú rể đứng giữa một đám người minh mông cuồn cuộn, đi xe công cộng cùng kiểu, vừa thời thượng vừa phong cách còn cổ vũ phương thức đi lại kiểu mới, tiết kiệm năng lượng, tỷ lệ người quay đầu nhìn ở trên đường nhất định rất cao. Đến lúc đó người qua đường chụp hình, video được tải lên internet, có lẽ còn có thể hot lên. Nhưng đề nghị này bị chúng huynh đệ chăm miệng một lời bác bỏ, bọn họ cho rằng đi xe đạp không tiện, váy cưới của cô dâu không mang được. Hoác thành, các người lười biếng không muốn đạp đúng không? Có một người anh em tìm một video trên mạng gửi vào nhóm ý tưởng của anh Lạc Hậu rồi, mấy năm trước đã có người làm như vậy. Đạp xe đạp công cộng để đón dâu, không còn là phong cách riêng nữa. Cậu ta đề nghị, hay là chúng tôi lái xe anh với cô dâu đi xe đạp công cộng, chúng tôi mở đường cho hai người. Chữ vệ không đồng ý, hóa thành cảm giác chỉ có lão tứ đau lòng hắn, còn chưa kịp biểu đạt tình cảm anh em sâu nặng đã nghe chữ vệ nói, sao có thể để chị dâu mệt được. Anh gửi một tấm ảnh xe đạp xích lô, để Lão Tam lái cái này đi đón dâu đi. Chúng huynh đệ đè hoắc Thành đang muốn bạo động lại, nhất trí thông qua. Cho nên, nhạc tâm lịch này thấy được một màn trước mắt giữa đám xe còn đông đúc hoắc Thành lái một cỗ xe xích lô, một mặt tuyệt vọng. Xe chung quanh thỉnh thoảng ấn còi, thúc giục hắn, nhanh lên, hoắc Lão Tam. Xe xích lô kia rất giống xe đẩy tay thời dân quốc chỉ là phía trước thêm một cái bánh xe, giống như là nối với một nửa xe đạp người có thể ngồi trên nệm lót nhỏ hẹp để lái, chỗ ngồi phía sau rộng rãi, phía trên còn có mùi, che gió che mưa. Chữ vệ chậm rãi ung dung lái xe từ đầu đến cuối coi cái gọi là phong cách đón dâu riêng mà hoác thành định ra như một trò cười nói cho nhạc tâm nghe. Nhạc tâm cười nhìn sang, chỉ thấy Hoắc Thành hướng rơi nhón tay giữa lên với đám anh em đang thúc giục hắn, nhưng lại chỉ nhận được chàng cười to không hề kiêng rè của đối phương. Hoắc Thành đáng thương, nhạc tâm anh không sợ lích anh kết hôn Hoắc Thành trả thù lại. Chữ vệ em bằng lòng kết hôn với anh, tay anh đang cầm tay lái, khẽ đến mức không thể nhìn thấu mà nắm thật chặt. Nhạc tâm kỳ quái chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao? Chữ vệ sao luôn cảm thấy không phải mình cầu hôn thì rất không yên tâm đâu. Anh quan sát ngón tay trống rỗng, ngay cả nhẫn cũng chưa bổ sung. Nhạc tâm phát hiện ra ánh mắt của anh, đang chọn rồi, sẽ bổ sung, nhất định sẽ. Không biết có phải vì trột giả hay không, cô liên tiếp nhấn mạnh nhiều lần. Chữ vệ liếc nhìn ngón tay nhạc tâm, ừm, thật là sợ bạn gái không có tiền mua nhẫn đôi mà chỉ mua cho mỗi anh thôi. Chiếc nhẫn anh chôn dưới chậu hoa tối nay về vẫn nên lấy ra mang theo trong người tìm được cơ hội cầu hôn thì đeo luôn cho cô. May là khoảng cách không quá xa trước khi hoắc Thành mệt ngã ra cũng kịp đến nhà cô dâu. Chặn cửa tìm giày, làm khó. Quá trình đón dâu rất thông tục vừa vui mừng vừa náo nhiệt. Thân là phù rể, chữ vệ cực kỳ hết lòng, vui vẻ cho lì xì nhanh chóng để hoắc Thành ôm cô dâu lên chỗ ngồi phía sau xe xích lô. Nhạc tâm nhìn thấy Lam Sầm mặc trang phục phù dâu toàn bộ quá trình cô ta lặng yên, không làm việc dư thừa cũng không nhìn chữ vệ. Lúc cô ta nhìn thấy Nhạc Tâm, bày ra một nụ cười trong sáng vô tội với Nhạc Tâm, ngũ quan xinh đẹp như một đóa hoa an tĩnh âm thầm nở rộ riêng. Nhạc Tâm cười đáp lại. Bọn họ không nói một câu. Trái lại là một phù dâu khác là Lạc Lạc đầy đám người ra chen đến bên cạnh Nhạc Tâm nói chuyện một hồi. Từ khi ăn hoa quả Nhạc Tâm bán, Lạc Lạc không bị mọc mụn nữa, làn da thay đổi tốt hơn, mà kiên trì ăn còn khiến cho cô ấy nhẹ nhàng không ít, thể trọng giảm thật nhiều từ một kẻ mập mạp hơn 150 cân lại gầy xuống một chút. Mặc dù hiện tại cô ấy vẫn còn béo so với những cô gái bình thường, nhìn mũm mĩm, nhưng cô ấy tin về sau mình sẽ gầy được. Đây chính là hoa quả của thần tiên, hiệu quả tốt hơn thuốc giảm cân nhiều, ngon còn không có tác dụng phụ. Lạc Lạc nói dứt lời thì trở về bên người Trần Khiết thân là bạn bè của cô dâu, Lạc Lạc cảm thấy hôm nay cô ấy nhất định phải một cái lá xanh xứng chức làm nổi bật vẻ đẹp của tân nương. Cô ấy khó chịu nhìn thoáng qua Lam Sầm, phù dâu ăn mặc còn đẹp hơn cô dâu, đã không giúp được gì còn không hề xứng làm phù dâu. Trước kia cô ấy chưa từng thấy Lam Sầm, cũng không nghe Trần Khiết nhắc đến người chị họ này, nhưng lạc lạc biết Lam Sầm miễn cưỡng tới là phù dâu cho Trần Khiết. Kết quả, sau khi Lam Sầm đến, không hề hợp nhóm, hoặc là đứng ở một bên, hoặc là ngồi xa xa thanh cao kiêu ngạo cực kỳ, giống như bọn họ là một bầy kiến hôi, không xứng nói chuyện với tiên nữ như cô ta. Lạc lạc qua đám người nhìn thoáng qua nhà tâm, cảm thấy chỉ có nhà tâm tốt, xinh đẹp, còn rất dễ thân cận. Chữ vệ với cô ấy, rất tốt, không nói cái khác, chỉ riêng gương mặt kia của chữ vệ quả thực là đẹp trai. Ánh mắt hai cô phù dâu còn lại thỉnh thoảng rơi trên người chữ vệ, mặt nổi lên màu hoa đào. Phù dâu phù rể, một đôi trời sinh xem ra bọn họ cùng nghe qua rồi. Lạc lạc vội vàng kéo một cô gái, thấp giọng nói, người ta có chủ, đừng nghĩ linh tinh. Cô ấy chỉ chỉ nhạc tâm, ra hiệu bọn họ xem, nữ thần của tôi, bạn gái của anh ta thấy không? Hai cô phù dâu kia thất vọng thở dài, trai đẹp với gái xinh, hai người xứng với nhau, bọn họ như trò đùa. Cho đến khi hôn lễ kết thúc, Lam Sầm vẫn một vẻ độc lập với thế giới, không làm bất cứ chuyện gì cả. Nhạc tâm không đoán được tâm tư của cô ta, nghe ngóng chữ vệ, lại gắn tới làm phù dâu, kết quả thì cô ta chỉ làm một cái bình hoa trang trí. Chẳng lẽ cô ta cho là như thế có thể hấp dẫn ánh mắt của chữ vệ, sau đó, khiến chữ vệ vứt bỏ mình, đi cùng theo cô ta. Quá ngây thơ, nhạc tâm không giấu giếm chuyện lam sầm, trước khi đến cô cũng đã nhắc nhở chữ vệ. Cả ngày hôm nay, chữ vệ cực kỳ chú ý khoảng cách giữa mình và phù dâu, nhất là giữa anh với lam sầm tận lực duy trì khoảng cách 1 mét. Anh bảo vệ rất tốt sự trong sai của mình, không thể để cho bạn gái chê. Bên cạnh sảnh yến hội có gian phòng dành riêng cho cô dâu chú rệt cùng phù rể, phù dâu nghỉ ngơi trước khi yến hội bắt đầu, cũng kiêm làm phòng trang điểm. Chữ vệ uống nhiều rượu, sau khi tiệc tàn, anh ngồi trên ghế tỉnh rượu. Nhạc tâm đến phòng nghỉ ngơi lấy quần áo cho chữ vệ thay. Lúc anh mời rượu, rượu bị đổ lên áo sơ mi cả người toàn mùi rượu. Hoác thành mang thêm áo sơ mi, bảo nhạc tâm đi lấy đến cho chữ vệ thay. Ai ngờ đẩy cửa ra, Lam Sầm ngồi ở bên trong. Nhạc tâm cảnh giác nhìn cô ta. Lam sầm, đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không phải nữ phụ ác độc mà nhất định phải hại cô. Nhạc tâm, thật không? Lam sầm, tâm sự cùng tôi chứ? 10 phút sau, nhạc tâm đi ra khỏi phòng. 2 phút sau, có nhân viên phục vụ của khách sạn tới gõ cửa. Một lúc lâu không có ai đáp lại, cậu ta đẩy cửa ra thấy Lam sầm ngã trên mặt đất đã không còn thở. Có người chết, nhân viên phục vụ hô to một tiếng kinh động đến tất cả mọi người. chương 69, báo cảnh sát. Trong một gian phòng của khách sạn, Lam Sầm ngã dưới mặt đất, ngực bị đâm một con dao gọt trái cây, máu tươi uốn lượn lan tràn trên mặt đất. Đôi mắt cô ta đóng chặt lại, lông mi đen nhánh khép kín, váy phù dâu màu hồng dính vết máu loang lổ, nhìn bi thảm lại mang vẻ đẹp thê lương. Thấy cảnh này, đám người nghe tiếng chạy đến không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, có người bạo dạn đi lên trước dò xét hô hấp của cô ta, đã ngừng. Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát, trong đám người hốt hoảng, có người tỉnh táo lấy điện thoại ra báo cảnh sát hôn lễ kết thúc phù dâu chết rồi, mà rất rõ ràng là bị giết. Một cô phù dâu còn ở lại hiện trường nói, 20 phút trước đó, cô ấy nói hơi mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Vậy thời gian cô ta chết sẽ ở trong 20 phút này, mọi người ở đây đều có hiểm nghi. Nhân viên công tác của khách sạn dưới sự sắp xếp của quản lý cấp tốc đi soát camera, xem trong 20 phút này có ai từng ra vào phòng này không. Hoắc Thành đứng vây xem, đáy lòng chầm xuống, vừa rồi Nhạc Tâm từ phòng này lấy áo sơ mi của hắn cho chữ vệ thay. Hồn lễ có người chết lại là phù dâu, Hoắc Thành đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, nếu người giết là Nhạc Tâm mà anh quen biết kia. Động cơ giết người, hắn có thể nghĩ ra được một hai, Lam Sầm đã chết từng ngấp nghé bạn trai Nhạc Tâm, Nhạc Tâm bất mãn sinh hận mà giết cô ta. Lúc này, Hoác Thành còn có rảnh mà nghĩ, không hổ là anh em của hắn, thế mà còn có mệnh lam nhan họa thủy. Có điều hóa Thành không tin nhạc tâm sẽ giết người. Hắn biết nhạc tâm, nhưng không thân. hóa Thành tin tưởng ánh mắt của chữ vệ cô gái mà cậu ta yêu nhất định sẽ không giết người. Lúc nhạc tâm nghe thấy có người kêu chết người đã có một sự cảm không tốt. Cô không lập tức đi xem, mà là cầm áo sơ mi muốn thay cho chữ vệ. Hôm nay chữ vệ uống quá nhiều rượu, nằm sấp ngồi ở bên bàn trong góc ngay cả đường cũng đi không được. Chữ vệ lúc uống say rất yên tĩnh, trong mắt in hơi nước, nhìn thấy nhà tâm, vẫn nhìn chằm chằm cô cười ngây ngu. Nhà tâm sợ hù dọa người khác nên không bế công chúa đưa thẳng chữ vệ vào phòng, chỉ có thể tránh camera thay áo sơ mi cho anh. Nhưng chữ vệ không chỉ không phối hợp còn luôn nắm chặt tay cô không cho mở nút áo sơ mi của anh, anh hi hi cười khẽ em đang, giờ trò lưu manh sao. Đồng tay động chân đối với bạn trai mình cũng có thể bị gọi là giờ trò lưu manh. Nhạc tâm vỗ vỗ tay anh, đừng lộn xộn, tranh thủ thời gian thay đi. Chữ vệ không chịu, không cho cô nắm tay mình, anh ôm chặt eo cô, dán mặt lên bụng cô. Nhạc tâm sờ mái tóc mềm mại của anh, dỗ rành, thay quần áo xong, chúng ta về nhà ôm. Chữ vệ không, tránh choáng dâng lên, sắc mặt anh phím hồng. Nhạc tâm bị chữ vệ đang say rượu cuốn lấy không làm gì được cô ôm lấy đầu anh tách một thiên thần thức bay vào trong đám người, sau đó cô nhìn thấy Lam Sầm chết trong phòng. Cô vừa liếc mắt đã nhìn ra mánh khóe, căn bản là không có hung thủ mà là Lam Sầm tự biên tự diễn một vờ kịch. Mục đích là để hãm hại cô, cảm xúc phẫn nộ dần dần dày đặc cơ hồ muốn dâng lên thoát ra khỏi đáy lòng. À Lam Sầm này có bị bệnh không, lúc nào hãm hại cô thì thôi đi, nhất định phải làm ở hôn lễ của người khác, chẳng phải là quá thất đức sao. Lam Sầm là thần tiên, cô ta từ bỏ thân thể ở thế gian, trở về tiên giới thì vẫn là Lam Sầm tiên tử. Hôm nay Trần Khiết kết hôn, theo như cách tính quan hệ ở thế gian cô ấy là em họ của Lam Sầm, cô ta không thèm quan tâm chút tình nghĩa họ hàng ở thế gian sao. Nhạc tâm tính được ra tuổi thọ ở thế gian của Lam Sầm chưa hết, cô thực hiện tự sát rời khỏi thân thể. Cô ta không nghĩ tới cha mẹ người thân của cô ta ở thế gian sẽ khổ sở, đau lòng hay sao? Hay là Lam Sầm căn bản không đặt cha mẹ người thân ở thế gian ở trong lòng? trách không được cô ta tìm trần khiết nghe ngóng chữ vệ hôm nay lại không làm bất cứ cái gì. Cô ta không làm như nhà tâm nghĩ, không ly rán tình cảm của cô và chữ vệ cũng không có ý đồ để chữ vệ thích cô ta. Lam Sầm giả vờ mây trôi nước chảy cả ngày, mê hoặc cô, đại chiêu ở đây cơ. Cô ta không muốn thân thể này nữa mà muốn về tiên giới. Muốn thành thân với tiên thái từ phó dư hả? Nhạc tâm cười lạnh cô ta không biết trời của tiên giới đã thay đổi rồi sao? Thực lực của tiên thái từ phó dư vượt qua cha cô ta huyền nhất chân nhân, mà chuyện phó dư từ chối hôn ước, không cưới Lam Sầm thần Phật khắp nơi đều đã biết lúc này cô ta trở về ngoại trừ bị chế diễu thì còn có thể được cái gì? Mấy phút trước đó, lúc nhạc tâm mở cửa phòng nghỉ ra, Lam Sầm nói muốn tâm sự với cô. Khi đó, Nhạc Tâm không để ý, chỉ nói một câu chúng ta có gì để nói. Sắc mặt Lam Sầm kỳ quái, hỏi cô cô không hận tôi. Nhạc Tâm hận cô chuyện gì? Lam Sầm, đừng giả vờ, sao cô có thể không hận tôi? Nhạc Tâm không nói lời nào, cô quả thực không hận Lam Sầm. Chuyện lớn nhất mà Lam Sầm làm với cô chính là buộc cô và tiên thái từ từ hôn. Nhưng một Lam Sầm lại dựa vào Huyền Nhất chân nhân, hai, Nhạc Tâm không yêu phó dư cho nên nếu nói hận người Nhạc Tâm hận hơn phải là Huyền Nhất chân nhân, hận ông ta lấy thế ép người. Nhưng nếu phó dư đổi thành chữ vệ, chỉ sợ Nhạc Tâm không chỉ hận Lam Sầm mà cô còn liều mạng Đồng Quy vô tận cũng muốn kéo Lam Sầm chôn cùng. Chữ vệ là uy hiếp của Nhạc Tâm, người khác không thể đụng vào, nhất là phụ nữ. Lam Sầm còn nói, Nhạc Tâm tôi hận cô, hận cô ỷ vào sư phụ cô ngồi trên đầu tôi nhiều năm như vậy. Hận người phó dư yêu là cô mà không phải tôi. Nhạc tâm không quan trọng cô hận thì cứ, cũng không phải con cô cô sao có thể quản được. Nhạc tâm tìm được áo sơ mi hoác thành nói đến cầm lên đi ra ngoài còn tốt bụng đóng cửa lại cho Lam Sầm. Cô không thấy được Lam Sầm nhìn qua bóng lưng cô im lặng nói chẳng mấy chốc cô sẽ hận tôi, nhạc tâm. Quản lý khách sạn nhận được video giám sát nhân viên công tác gửi đến trong 20 phút này, từ khi Lam Sầm đi vào phòng chỉ có một người bước vào phòng này một cô gái rất xinh đẹp, quản lý có ấn tượng với cô ấy, cô ấy tới tham gia hôn lễ. Cửa khách sạn đã đóng lại, quản lý sai bảo vệ trông coi trước khi cảnh sát đi vào hiện trường, bất luận kẻ nào trong khách sạn cũng không thể ra vào. Vẫn là cô phù dâu kia tựa như ngẫu nhiên nhớ tới, mấy phút trước tôi thấy có người từ phòng này đi ra, chính là cô bạn gái của anh phù rể rất đẹp trai kia. Quản lý vội hỏi, là ai? Hắn không đưa video theo dõi cho người vây xem nhìn. Nhạc Tâm, đúng, tên là Nhạc Tâm. Lạc lạc kéo cô ta một cái cao mày nói, chưa nói nhảm. Cô ấy không tin nữ thần mình sẽ giết người. Trần Khiết cũng biết nhạc tâm tới lấy áo sơ mi, nhìn về phía hoắc Thành ý vị trong ánh mắt rất rõ ràng. hoắc Thành lắc đầu, vỗ vỗ vai cô ấy, lặng lẽ lôi khỏi đám người. Thần thức của nhạc tâm thấy được video theo dõi của quản lý, bên trong video ngoại trừ Lam Sầm chỉ có cô tiến vào gian phòng này. Lam Sầm còn thay đổi ký ức của cô phù dâu kia để xác nhận cô, giữ lại một người làm chứng cô ta thế mà nghĩ cũng chua toàn nhân chứng vật chứng đều đủ ánh mắt nhạc tâm lạnh xuống tượng đất cũng là có mấy phần tính nết cô không phải thánh mẫu thù oán ngày hôm nay nhạc tâm nhớ kỹ thế nhưng cần giải quyết mọi chuyện nhạc tâm gọi thần thức của bạch hồ dùng răm ba câu nói rõ đại khái mọi chuyện cô muốn thần trí của hắn tiến vào thân thể lam sầm tạm thay lam sầm sống một đoạn thời gian bạch hồ đồng ý lập tức muốn nhập vào thân lại bị nhạc tâm ngăn lại chờ chút bạch hồ Dù bây giờ anh nhập vào luôn, với đám máu này cũng phải đưa đi bệnh viện, hung thủ đã thương người cũng vẫn phải truy tra. Hôn lễ của Hoắc Thành bị đổ máu, vẫn là một điểm xấu. Bạch Hồ giật mình, hắn lo sợ không yên nói, Thần Thổ Địa Đại Nhân, chẳng lẽ ngài muốn. Nội dung phía sau quá mức kinh động, Bạch Hồ không dám nói ra. Nhạc Tâm lại bình tĩnh gật đầu, thừa nhận ừ. Cô phải sửa đổi ký ức của tất cả mọi người ở đây, để thời gian quay ngược lại lúc chưa có ai phát hiện Lam Sầm chết ở phòng nghỉ trong phòng. Sau đó, Bạch Hồ thay vào đó. Không một kẽ hở, ngoại trừ Bạch Hồ ngăn cản không được ngài sẽ bị trừng phạt. Việc này không thể làm. Nhạc tâm đương nhiên biết không thể làm tiên giới có quy định thần tiên không thể tùy tiện nhúng tay vào cuộc sống của người phàm Nhất là thay đổi ký ức một thứ rất quan trọng với người phàm Một khi sửa chữa thần tiên sẽ bị phạt lôi đánh lên người, thân và hồn bị hao tổn, đau khổ khó nhịp. Lam Sầm biết nhà tâm cẩn thận chặt chẽ, không dám phạm quy định của tiên giới. Bây giờ cô sống ở thế gian rất tốt, có sự nghiệp buôn bán, còn có bạn trai, nếu cô phạm quy định của tiên giới, đằng sau không có ai bảo vệ cô, sinh hoạt ở thế gian cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Lam Sầm cứ muốn buộc cô, dùng cái chết của mình giá họa nhạc tâm. Nhạc Tâm chỉ có hai lựa chọn, một cái là sửa ký ức của người phàm, phạm quy định của tiên giới, nếm thử tư vị của lôi phạt, hai là nhận tội không phải mình làm, trở thành tội phạm giết người của thế gian, đi ngồi tù, hủy hoại cuộc sống của cô ở thế gian. Bất kể Nhạc Tâm lựa chọn cái nào, cô đều sẽ không thể sống yên ổn. Mà cô ta thì sao, chỉ cần Nhạc Tâm không dễ chịu là cô ta vui vẻ. Về phần sửa đổi ký ức của một phù dâu, ba cô ta là huyền nhất chân nhân, người đứng đầu tiên giới bây giờ, chút chuyện nhỏ này, có ai dám phạt cô ta? Bạch Hồ thuyết phục sự ký ức của nhiều người như vậy, thần thổ địa đại nhân cô sẽ chịu trừng phạt càng nặng hơn. Nghĩ lại, nhạc tâm ý đã quyết tôi đã nói với Hoắc Thành, nhất định sẽ làm cho hôn lễ của hắn thuận lợi. Hoắc Thành là anh em của chữ vệ, nể mặt chữ vệ cô tuyệt đối không thể để mặc chuyện Lam Sầm chết trong hôn lễ của hắn. Huống chi ai nói âm mưu của Lam Sầm chắc chắn sẽ đạt được. Mà cô thì nhất định sẽ bị phạt. Làm Sầm sửa đổi ký ức của người phàm, còn trong tình huống tuổi thọ chưa hết đã tự tiện thoát khỏi thân thể ở thế gian, nhiễu loạn trật tự của quỷ giới. Người phạm quy định của tiên giới trước là cô ta, Làm Sầm vì giá hỏa cho cô mà làm một đống chuyện sai lầm, mà làm chuyện sai lầm thì phải chịu trách nhiệm, không bằng cô cứ tương kế tựu kế. Chương 70, hỏi tội. Bạch Hồ liều chết ngăn cản, hắn biết rõ, hậu quả xuyên tạc ký ức của người phàm khó mà lường được nhạc tâm một thần thổ địa thanh cao khác thói thường cô không vì bị lưu đày xuống nhân gian hối hận cũng không dùng tinh thần xa xót sống qua ngày càng không tìm một chỗ đào đất trôn mình cô tích cực lạc quan đi lên đại học có bạn trai yêu đương còn làm cho sự nghiệp buôn bán của mình trở nên rực rỡ cô là thần tiên kiên cường nhất lạc quan nhất mà bạch hồ từng được gặp cũng là một thần thổ địa rất không giống thần thổ địa mà hắn từng được thấy Hắn không thể để nhà tâm làm chuyện điên rồ chủ yếu nhất là sự nghiệp buôn bán bọn họ cùng nhau phát triển vừa cất bước, hắn không thể mất đi đồng bọn thương nghiệp của hắn. Bạch Hồ, không sao đâu thần thổ địa đại nhân, bọn hắn không có chứng cứ trực tiếp cô không nhận giết người là được dù là trên cái dao kia có vân tay của cô cũng không sợ chúng ta trộm làm biến mất là được ngài là vị thần duy nhất ở nhân gian cơ mà làm những chuyện này không ai có thể phát hiện. Video theo dõi cũng có thể hủy đi, ngài không cần thiết phải trả cái giá lớn như vậy để xuyên tạc ký ức của tất cả mọi người. Nhạc tâm tôi không muốn để cho hôn lễ của Hoắc Thành có máu. Bạch Hồ khẽ cắn môi, không sợ chúng ta sẽ phụ thân đứng lên nói cho bọn họ máu trên đất là sốt cà chua tôi lừa bọn họ chơi, là đùa ác. Nhạc tâm, cô bỗng nhiên cười cảm ơn Bạch Hồ, tiếng nói lại chuyện anh cảm thấy tôi khờ sao. Bạch Hồ vô thức lắc đầu, không biết sao nhạc tâm đột nhiên nói đến chuyện mình ngốc hay không ngốc ánh mắt nhạc tâm mềm mại, tôi còn có một bạn trai yêu tôi như vậy, sao mà nỡ vứt bỏ hết thảy, trả một cái giá lớn như thế chỉ để thu dọn cục diện rối rắm mà lam sầm bày ra, cuối cùng còn khiến mình bị trừng phạt. Chiếu này của lam sầm quả thực hay, làm cho nhạc tâm chỉ có hai lựa chọn. Nhưng tất cả những thứ này xây dựng trên cơ sở thực lực của huyền nhất chân nhân đứng đầu tiên giới. Bây giờ thực lực của thiên thái tử phó dư đã vượt qua huyền nhất chân nhân rồi. Bạch hồ mờ mịt. Nhạc tâm chỉ cho một câu còn nhớ việc tiên thái tử bảo tôi giúp chứ. Tiên thái tử phó dư muốn nhạc tâm truyền lại một tin tức cho Lam Sầm trong lúc lơ đắng, để Lam Sầm vô tình biết được. Lúc hồn lễ tiến hành, sau khi nhạc tâm gây sự chú ý của Lam Sầm, làm bộ tránh cô ta nhận một cuộc điện thoại. Bạch Hồ à, anh gọi điện thoại tới đây làm gì? Tôi nói, tôi không gặp tiên thái tử. Anh nói gặp tôi một lần rồi về tiên giới. Anh ta muốn bế quan rất lâu mới có thể ra ngoài thì tôi nhất định phải về gặp anh. Tôi có bạn trai tôi sẽ không gặp anh ta. Anh ta không thoải mái. Sao anh nhìn ra được? Che ngực không nhất định là trái tim không thoải mái còn có thể là. Bị tôi từ chối nên đau lòng. Câu này, nhạc tâm không có nói ra cô cúp điện thoại. Nhưng cô tin Lam Sầm có thể tưởng tượng ra. Trái tim không thoải mái, bế quan. Đây là điều thiên thái tử muốn cho Lam Sầm biết được. Nghe Nhạc Tâm nói, Bạch Hổ vẫn mờ mịt. Nhạc Tâm, anh biết điều này có ý gì không? Có nghĩa là thiên thái tử muốn chừng trị huyền nhất chân nhân tính rõ ân oán với ông ta. Bạch Hổ lắc đầu, Nhạc Tâm thở dài, anh như thế, ngay cả ba tập ở tiên giới cũng không sống nổi. Quả thật là ở nhân gian hòa bình quá lâu tâm tư lương thiện trong sáng. Bạch Hổ, cô đừng cho là tôi biết ánh mắt của cô tựa như đang nhìn đứa thiểu năng. Làm như tôi nói đi tôi không sao. Cô như là đã lựa chọn đứng ở phía tiên thái tử thì sẽ không để ý đẩy thêm, để sóng tới càng nhanh, mạnh hơn. Huyền nhất chân nhân vẫn muốn thay thế tộc thiên đế, chân chính trở thành tiên đứng đầu tiên giới. Đạo nhất tiên quân ngăn cản con đường của huyền nhất chân nhân cho nên, lúc đạo nhất tiên quân xảy ra chuyện tất cả tiên đô cho rằng trong đó không thể thiếu bút tích của huyền nhất chân nhân. Chờ đạo nhất tiên quân biến mất không ai ở tiên giới có thể cản huyền nhất chân nhân thay thế tộc thiên đế là chuyện sớm hay muộn. Huyền nhất chân nhân chờ đợi rất nhiều năm, ông ta không muốn lỗ mãng, cho dù đạo nhất tiên quân đã đi đời nhà ma, ông ta cũng không động thủ ngay. Truyền thuyết tộc thiên đế đại biểu sức sống của thiên địa khiến ông ta có một chút kiên kỳ. Nhưng hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, thực lực của tiên thái tử phó dư vượt qua ông ta, mộng ước nhiều năm của huyền nhất chân nhân nhiều bị phá. Ông ta không cam tâm, tu tiên luôn luôn tiến hành theo chất lượng, thực lực tiên thái tử có thể đột nhiên phi thăng, nhất định là có nguyên nhân. Huyền nhất chân nhân sẽ nhanh đoán được là tiên thái tử sử dụng trái tim của tổ tiên tộc thiên đế. Nếu là lúc này ông ta biết trái tim của tiên thái tử không thoải mái, muốn bế quan tu dưỡng, vậy thì ông ta nhất định sẽ cho rằng trái tim kia không thể hòa hợp với thân thể tiên thái tử. Thừa dịp tiên thái tử bế quan, huyền nhất chân nhân chắc chắn sẽ đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cực một lần. Dù sao, bỏ qua cơ hội lần này, rốt cuộc ông ta không thể tiên đứng đầu tiên giới được nữa. Tiên thái từ bế quan ra tìm ông ta tính sổ. Hừ, bế quan hung hiểm, chuyện ngoài ý muốn cũng có nhiều lắm. Tỷ như đạo nhất tiên quân, lúc tiên thái từ tìm nhạc tâm hỗ trợ cô không có từ chối. Nếu đã dùng sức của riêng mình không thể đối kháng với huyền nhất chân nhân, vậy trợ giúp người khác đối phó huyền nhất chân nhân cũng là một biện pháp. Nhạc tâm vốn không định trả thù lam sầm, nhưng chuyện lần này lam sầm làm khiến nhạc tâm ghê tờm, bia ngắm cũng đã đưa đến trước mặt, nhạc tâm đành thêm một mồi lửa. Sửa chữa ký ức của tất cả mọi người ở đây, bao gồm ký ức của những người tham gia và sắp tham gia, để Bạch Hổ nhập vào thân thể ở thế gian của Lam Sầm Che giấu hết thầy đi. Hoàn Mỹ, Nhạc Tâm đang ôm chữ vệ trượt nghe hoắc Thành gọi tên cô, Nhạc Tâm tránh ra. Một chậu nước lạnh sắp ụp xuống người chữ vệ, Nhạc Tâm vội sử dụng thuật pháp định trụ hoắc Thành. Hắn muốn dùng nước lạnh để chữ vệ tỉnh rượu. Nhạc Tâm, thật sự là anh em tốt của chữ vệ, hắn không lo là chữ vệ sẽ đau đầu sao. May là cô muốn xuyên tạp trí nhớ của bọn họ, không thì thật đúng là khó mà giải thích vì sao chậu nước này có thể thoát khỏi tác dụng của lực hấp của trái đất mà đứng lại giữa không chung. Hồn lễ rốt cuộc kết thúc vô cùng náo nhiệt, ngày hôm sau chữ vệ tỉnh lại sau cơn say, anh hoàn toàn không nhớ rõ về sau hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhạc tâm ngồi trong phòng khách nắm lấy một cây bút vắt hết óc suy nghĩ cáo trạng lên tiên giới như thế nào để vạch trần mọi hành vi của Lam Sầm. Tìm thiên thái tử không thoải mái nên đã bế quan, huyền nhất chân nhân sẽ do dự, sẽ đi thám thính sự thật có khả năng phát hiện đây là âm mưu của tiên thái tử. Điều nhạc tâm muốn làm bây giờ chính là không cho huyền nhất chân nhân thời gian này. Cô cáo trạng lam sầm xuyên tạc ký ức người phàm và chưa hết tuổi thọ đã tự ý về tiên giới, xáo trộn trật tự đầu thai của quỷ giới. Cô đưa cho tộc thiên đế một cái cơ thiên đế tất nhiên sẽ bắt lấy điểm ấy, ép huyền nhất chân nhân giao lam sầm ra để lam sầm chịu phạt. Đây là đứa con gái duy nhất của huyền nhất chân nhân, thiên kiều vạn sủng, huyền nhất chân nhân chắc chắn không nỡ. Dưới sự bức bách của thiên đế, huyền nhất chân nhân không có lựa chọn, chỉ có thể thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định. Đến lúc đó, ông ta rơi vào cạm bẫy của thiên thái tử. Nhạc tâm thì sao, không chỉ không bị trách phạt trái lại cô là người có công. Bây giờ chỉ thiếu một bức thu cáo trạng lam sầm, cô không biết hạ bút như thế nào. Nhạc tâm xin giúp đỡ nhìn chữ vệ, chữ vệ. Cô không dối gạt anh kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Chuyện đã đến bước này, đàm luận có nên hay không đã không còn ý nghĩa. Chữ vệ nuốt xuống tất cả lo lắng, cầm tay nhạc tâm, bảo đảm, giao tất cả cho anh. Chữ vệ gọi điện thoại cho tên trợ lý, nói cho cậu ta biết có người cần viết hộ một thứ. Giới thiệu đại khái bối cảnh ân oán của thiên thái tử huyền nhất chân nhân, lam sầm và nhạc tâm, sau đó anh hỏi trợ lý, viết thư tố cáo như thế nào mới có khiến người lần thứ nhất duyệt kinh hãi, lần thứ hai duyệt tức giận, lập thứ ba duyệt cao huyết áp, lần thứ bốn duyệt muốn giết người. Trợ lý không gì không làm được ngồi tại trên trực thăng cam đoan với chữ vệ cho tôi chút thời gian xây dựng cấu tứ, lát nữa gửi cho ngài. Ông chủ giao nhiệm vụ giao cho cậu ta là tín nhiệm cậu ta, về phần viết hộ cho ai cậu ta không quan tâm. Lỏng hiếu kỳ hại chết mèo, cậu ta thân là trợ lý, chỉ cầu qua loa qua loa mới phú quý. Không mất bao lâu trợ lý đã viết xong gửi cho chữ vệ. Chữ vệ đọc tỉ mỉ một lần, vành mắt người đàn ông cũng phải đỏ lên, anh không nói lời nào ôm chặt lấy nhạc tâm đang ngồi ăn trái cây xem tivi trong phòng khách ôm thật chặt. Nhạc tâm đang cầm một quả dâu, em thật là đáng thương anh nói. Nhạc tâm xem hết thư tố cáo trợ lý viết một lúc lâu sau cũng chưa lên tiếng. Mẹ ơi, cô thành một đóa hoa trắng chịu biết bao oan ức, quả thực là người nghe rơi lệ, người thấy tan nát cõi lòng. Lam Sầm việc ác bất tận, táng tận thiên lương, không bị thiên lôi đánh cũng có lỗi với mấy chữ lên án đẫm máu và nước mắt này. Tiên giới, Lam Sầm đang ở trong cung điện của mình phát cáo. Cô ta trở về tiên giới mới biết được tiên thái tử phó dư từ chối hôn ước. Cô ta thành trò cười của tiên giới, cô ta không tin tiên thái tử lại dám ngỗ nghịch ba cô ta, không muốn cưới cô ta. Cô ta chất vấn huyền nhất chân nhân vì sao kết quả huyền nhất chân nhân sở cô ta không biết nặng nhẹ chạy đến trước mặt Thiên thái tử ồn ào lại chịu thiệt thòi nên ra lệnh cưỡng chế tiên hầu trong cung trông giữ chặt chẽ không cho phép cô ta bước ra cửa cung một bước. Cho đến khi thiên đế phái tiên hầu đến bắt Lam Sầm hỏi tội. Chuyện Lam Sầm làm ở thế gian sau khi cô ta trở về cũng không nói cho huyền nhất chân nhân. Cô ta còn tưởng rằng huyền nhất chân nhân là tiên đứng đầu tiên giới không ai dám trêu chọc cho dù là thiên đế. Cô ta phạm chút sai lầm nhỏ ấy, sẽ được mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Nhưng ai biết lần này không qua được, huyền nhất chân nhân thở dài, Lam Sầm đã bị ông ta chiều qua sinh hư. Nhưng con gái của mình ông ta phải bảo vệ đến cùng. Lam Sầm nghe được tin tức xông vào, không dám tin nhìn tiên hầu của thiên đế tiên hầu đứng đó không hề sợ hãi, bọn họ lại dám đối đầu với ba cô ta, không muốn sống nữa sao. Huyền nhất chân nhân cương quyết đuổi tiên hầu của thiên đế đi. Nhóm tiên hầu hư lạnh một tiếng, quay người đi. Thứ bọn họ muốn chính là thái độ này của huyền nhất chân nhân, cứng rắn kháng lệnh thiên đế, đây là mưu phản. Huyền nhất chân nhân, mưu phản. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lam sầm hỏi, huyền nhất chân nhân gọi tiên hầu bên người, sai hắn gọi đồ để ẩn núp bên người tiên thái tử đến, sau đó mới nói cho Lam sầm, bây giờ cái tiên giới này không có ai là đối thú của tên nhóc phó dư kia. Lam sầm trợn to đôi mắt đẹp, sao có thể? Trực giác nói cho cô ta, đây là sự thực, nếu không nhạc tâm sao dám cáo trạng cô ta thiên đế sao dám mệnh lệnh tiên hầu đến bắt cô ta. Huyền nhất chân nhân không phải đối thủ của tiên thái tử cho nên tiên thái tử cự tuyệt hôn ước lực lượng tộc thiên đế cũng cứng lên, không sợ huyền nhất chân nhân. Cô ta chợt nhớ tới nhạc tâm, chẳng phải tiên thái tử tim không thoải mái nên muốn bế quan sao. Huyền nhất chân nhân, sao con biết, làm sầm mấp máy môi thật lòng nói. Rất nhanh tên đồ để ẩn núp bên người tiên thái tử đến đây, cậu ta nói tiên thái tử từ thế gian trở về, bỗng nhiên miệng phun máu tươi, sau đó muốn bế quan. Tin tức này, bị tiên hầu bên người tiên thái tử liều mạng che giấu, ngày đó cậu ta trùng hợp phục thị bên cạnh tận mắt nhìn thấy. Sư phụ đồ nhi nhìn thấy tiên thái tử che ngực thổ huyết sắc mặt tái nhật như tờ giấy, lúc này hắn lại bế quan, rất không thích hợp. Trái tim của tổ tiên thiên đế nhất há lại để cho hắn dễ dàng sử dụng như vậy. Đến khi Thiên Đế mệnh lệnh Thiên tướng dẫn Thiên binh nghìn ngịt vây quanh cung điện, Ép Huyền Nhất Chân Nhân giao lam sầm ra, Huyền Nhất Chân Nhân nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kinh hoàng của con gái, ngón tay siết chặt suốt cục hạ quyết tâm. Chương 71: Mưu phản. Ở tiên giới Huyền Nhất Chân Nhân có uy rất nặng, ngày xưa Thiên binh Thiên tướng gặp ông ta đều là hai đùi run run, sợ chọc ông ta bị ông ta xử trí ngay tai chỗ. Bây giờ, những Thiên binh Thiên tướng này lại dùng vũ khí trong tay chỉ hướng Huyền Nhất Chân Nhân. Quyền thế thực lực thật là một thứ tốt, thứ ông ta khát vọng lâu như vậy, hôm nay tất bắt tới tay. Ông ta đã chịu đủ cảm giác vĩnh viễn bị người đè trên đầu. Trước kia là đạo nhất tiên quân, bây giờ là thiên thái tử phó dư. Nhưng thế thì sao, người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Đạo nhất tiên quân, đồng lứa kém ông ta nhiều tuổi, ông ta nhìn nó lớn lên. Nhưng mà thiên phú tu luyện của đạo nhất mạnh đến đáng sợ, nhiều năm thiên giới mới có một thiên tài như nó. Huyền nhất chân nhân chơ mắt nhìn nó cực nhanh đuổi kịp ông ta, vượt qua ông ta, sau đó trở thành đỉnh núi của tiên giới. May mắn, đạo nhất quá cuồng vọng, đang êm đẹp lại đi bế quan, ông động chút tay chân, hồn đăng của đạo nhất đã tắt rồi. Tiên thái tử phó dư gặp may đúng dịp, dùng hết sũng khí dung hợp trái tim của tổ tiên tộc thiên đế thực lực tăng nhiều, vượt qua ông ta. Bây giờ tiên thái tử đang bế quan, huyền nhất chân nhân nghĩ, nhanh thôi, hồn đăng của tiên thái tử cũng sẽ tắt. Sau khi ông ta giết thiên đế, ông ta lại thành tồn tại trí cao vô thượng nhất tiên giới này. Huyền nhất chân nhân, dẫn đường đi ta tự đi nói rõ ràng với thiên đế. Thiên tướng lãnh binh mà đến cắn răng, dẫn đường ra phía trước. Thần kinh hắn căng thẳng vô cùng, hôm nay tự hồ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mặc dù thiên đế hạ lệnh muốn bắt Lam Sầm, nhưng có huyền nhất chân nhân ở đây, bọn họ khăn bản ngay cả cung điện cũng không thể bước vào một bước. Mục đích của thiên đế là gì? Thiên tướng không dám phỏng đoán, nhưng huyền nhất chân nhân lại muốn đi gặp thiên đế. Thiên tướng tất nhiên sẽ không từ chối, nếu không, hắn không gành được sai lầm. Thiên tướng để lại một nửa thiên binh, mang theo một nửa thiên binh, dẫn huyền nhất chân nhân đi gặp thiên đế. Huyền nhất chân nhân không hé nửa lời về chuyện này, lúc ông ta quay người, mơ hồ ra hiệu tay chỗ tối có người lặng lẽ rời đi. Huyền nhất chân nhân phải phải ống tay áo, vì ngày hôm nay ông ta đã chuẩn bị nhiều năm. Trong cung điện không thấy một mảnh mây trôi, sạch sẽ mà yên tĩnh. Nghe nói huyền nhất chân nhân tới đây thiên đế cũng không đứng ở cửa đại điện đón như ngày xưa, mà là dù thông thả ngồi trên bảo tọa ra vẻ lạnh nhạt nhìn huyền nhất chân nhân đi tới. Tự cường mới có thể tự lập mới có quyền nói chuyện mới có thể thẳng lưng. Thiên đế, hôm nay huyền nhất chân nhân đã bói toán chưa? Huyền nhất chân nhân nhìn ông, sợ hãi rụt rè của trước đây hoàn toàn biến mất vẻ mặt hăng hái, rất có cảm giác nở mày nở mặt ông ta nói chưa? Đạo nhất tiên quân dạy cho ông ta, bói toán không có ích gì. Chuyện do người làm, bói toán lại ảnh hưởng đến tâm cảnh ông ta chỉ có một đứa con gái là Lam Sầm thương yêu đặt trên đầu quả tim ông ta sẽ không mạo hiểm dùng an toàn Lam Sầm. Kỳ thật ông ta biết chuyện ông ta sắp làm không đủ cẩn thận ông ta nên đợi thêm một chút. Thế nhưng ông ta sẽ không giao lam sầm ra thêm chuyện thực lực thiên thái từ đột nhiên vượt qua ông ta, khiến lòng ông ta đại loạn tựa như là sau khi loại bỏ một kẻ địch mạnh còn chưa từ từ hưởng thụ hết cảm giác thắng lợi, bỗng nhiên lại có một kẻ địch siêu mạnh khác nhảy ra trận cước của huyền nhất chân nhân đã loạn. Trong tình cảnh mơ hồ mờ mịt huyền nhất chân nhân bỗng dưng muốn xúc động một lần, muốn liều một lần. Khi huyền nhất chân nhân vượt qua một đám thiên tướng, thân pháp nhanh chóng vọt tới trước mặt thiên đế, bóp cổ thiên đế cổ yếu ớt ông ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực thiên đế sẽ yếu đuối như con gà con mà bị ông ta bóp chết cảm giác rôn sợ nhưng hưng phấn chảy xuôi trong tim huyền nhất chân nhân ông ta không khỏi hạ mắt nhìn mặt thiên đế hẳn là một gương mặt không thể tin lại toát ra sợ hãi khi sắp chết khó coi đến mức khiến người ta chán ghét nhưng mà không có thiên đế không chỉ không sợ hãi trái lại khẽ nâng cằm nhẹ nhàng cười với huyền nhất chân nhân huyền nhất chân nhân bỗng nhiên ý thức được cái gì nhưng đã không kịp nữa rồi Gương mặt khiến ông ta nhìn mà sinh chán ghét của thiên đế biến thành một gương mặt trẻ tuổi khác, một gương mặt rất khiến ông ta ghen ghét là tiên thái tử phó dư. Còn có gì mà không hiểu, ông ta trúng kế, tiên thái tử bế quan là giả, dẫn dụ ông ta mưu phản là thật. Bên ngoài tiếng binh đao giao nhau càng ngày càng vang, huyền nhất chân nhân lại nghe thấy tiếng tim mình dần dần lạnh xuống. Thế lực nhiều năm của ông ta, có lẽ còn bao gồm cả chính ông ta, hôm nay đều phải sụp đổ, bụi về với bụi, đất về với đất. Trong tim người thanh niên đã trưởng thành trước mặt khẽ độc, hắn nén cảm xúc sung động hỏi huyền nhất chân nhân còn có gì muốn nói không? Một sợi vật chất màu xám trắng nằm dạp ở một nơi âm u hẻo lánh mà nắng chiếu không chiếu tới, nhìn xem hai người đang rằng co không mấy vui vẻ. Nó luôn cảm thấy nên để nó tự tay chừng trị mới đúng. Nhưng hình như nó còn chưa có tay. Làm sao bây giờ? Vật chất màu xám trắng rơi vào trầm tư. Lúc này, bên ngoài động phủ bế quan của đạo nhất tiên quân, nhạc tâm lại có ý đồ tìm kiếm được phương pháp có thể mở phong cấm của động phủ ra, không có kết quả. Chuyện trong dữ liệu, nhưng vẫn không tránh được thất vọng. Trong tay cô cầm hộp gỗ lớn chừng bàn tay đặt ở nơi gần động phủ nhất, sư phụ, đồ nhi vô năng, không lấy được trái tim của tổ tiên thiên đế, đây là trái tim của tiên thái tử, hay là ngài tạm chấp nhận nó vậy? Lời này hình như rất vô lễ. Trái tim của thiên thái tử, nhạc tâm đã từng nghĩ tới có nên trả lại hắn hay không, cuối cùng cô vẫn quyết định thử một lần, có lẽ có khả năng thì sao. Coi như lần này cô giúp hắn đối phó huyền nhất chân nhân, trước mượn dùng một thời gian. Nhạc tâm đào một cái hố trước động phủ, trôn hộp gỗ chứa trái tim của thiên thái tử xuống, rồi lại khôi phục hình dạng mặt đất như ban đầu, sử dụng thuật pháp để người ngoài nhìn không ra. Cô nghĩ trước tiên để trái tim ở chỗ này một đoạn thời gian, nếu có ích cho việc phục sinh của sư phụ đến lúc đó ân này của tiên thái tử cứ để sư phụ trả, nếu vô dụng cô sẽ trả lại trái tim cho tiên thái tử. Tiên giới đã loạn cả lên, nhưng tiên thái tử chuẩn bị đầy đủ, nhanh chóng làm náo động lắng xuống. Nhạc tâm có phần tiếc nuối không thể tự tìm huyền nhất chân nhân báo thù, nhưng cô rất rõ ràng, không có tiên thái tử có kỳ ngộ với trái tim của tổ tiên cô căn bản không phải đối thủ của huyền nhất chân nhân. Chỉ có thể tự an ủi mình, dù sao cô cũng ra chút sức. Ừm, trở về bảo chữ vệ cho tên trợ lý đến nay vẫn chưa có họ tên trợ lý thêm tiền công. Không đối phó được huyền nhất chân nhân cũng có thể nhìn dáng vẻ thất bại của ông ta. Có điều trước đó, nhạc tâm đi gặp Lam Sầm đã. Lam Sầm đã từng cao ngạo không ai bị nổi nay lại không rõ tại sao cái gì cũng thay đổi. Cô ta bị thiên binh thiên tướng vây ở trong cung điện đứng ngồi không yên. Cô nghe phía bên ngoài đang nói ba cô huyền nhất chân nhân mưu phản, lại bị thần cơ diệu toán tiên thái tử phá tan âm mưu. Chẳng phải tiên thái tử đi bế quan sao? Lam sầm lúc này mới nhận ra, đó là cạm bẫy. Nhạc tâm lừa cô ta, mà cô ta lại nói cho ba mình tin tức này. Cô ta đã hại ba cô ta. Nếu ba cô ta mất đi Lam sầm nhớ tới đã ngộ của nhạc tâm sau khi đạo nhất tiên quân qua đời, không khỏi dùng mình. Hôm qua của cô tự hồ là ngày mai của cô ta. Không, đạo nhất tiên quân làm người lỗi lạc, bạn bè rất nhiều, không giống huyền nhất chân nhân, gây thù hàn khắp thiên giới, mà cô ta còn phạm sai lầm ở thế gian, đang bị thiên đế đuổi bắt. So với nhạc tâm, điều cô ta gặp phải sẽ thảm hại hơn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lam sầm gấp gáp đến độ cơ hồ rơi lệ, nhưng nháy mắt khi nhạc tâm bỗng nhiên lộ ra, xuất hiện ở trước mặt cô ta, Lam sầm thu lại tất cả nước mắt cùng bối rối, lạnh lùng hỏi cô tới làm gì? Cười nhạo tôi, không phải nha. Nhạc tâm móc điện thoại di động của mình ra, xoay người, chụp ảnh chung với Lam Sầm tôi tới chụp hình với cô. Lam Sầm lửa giận công tâm, không chút nghĩ ngợi nhào hướng nhạc tâm, nhạc tâm nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, chờ tay đánh một trường vào vai cô ta. Bả vai Lam Sầm kịch liệt đau nhức cả người cũng tỉnh táo lại, cô ta không đánh lại nhạc tâm, chưa bao giờ đánh lại. Nhạc tâm không muốn dây dưa nhiều với cô ta, nhìn thấy tình cảnh của Lam Sầm không tốt thì cô an tâm. Còn thừa cơ giết Lam Sầm, nhạc tâm biểu thị mình không nghĩ tới chuyện này. Bị nuôi lớn trên tay đạo nhất tiên quân, tay cô chưa từng dính sát nghiệt, giết Lam Sầm, cô sẽ gặp ác mộng. huống chi, Lam Sầm còn chưa đắc tội đến mức cô không thể không giết. Chẳng phải cô ta muốn hãm hại để cô chịu phạt xét đánh sao. Thế thì cô lấy đạo của người trả lại cho người là được rồi. Thế lực của huyền nhất chân nhân đổ, hình phạt Lam Sầm nên chịu sẽ không thiếu một chút nào. Nhạc tâm đổi sang nơi khắc hóng chuyện cô lẫn ở xa xa, nhìn thấy tiên thái tử chế phục huyền nhất chân nhân, hắn sai người giải huyền nhất chân nhân vào thiên lao trông giữ chặt chẽ. Đây là hình phạt, không giết ngay sao nhạc tâm cảm thấy nhóm tiên thế hệ bọn họ cũng không quá được, hình như đều không làm được mấy chuyện như giết người phóng hỏa. Nhưng cái tiên giới này, nếu dựa vào hỷ ác của người tùy ý lấy đi tính mệnh người khác. Tiên giới như thế tác phong làm việc như thế còn có trật tự gì có thể nói. Còn có công bằng công lý hay không? Thần tiên sẽ chịu sống ở đây nữa. Người trị không bằng pháp chỉ. Trong lòng nhạc tâm toát ra một câu nói như vậy tiên giới quả thực cần thay đổi một chút. Đã như thế thì cô không vội. Tiên thái từ kiềm kê thần tiên phản loạn định tội bọn họ rồi mới trừng phạt thời gian còn rất dài cô vẫn nên về thế gian trước. Nhạc tâm im ắng rời đi không phát hiện ra ánh mắt tiên thái từ ánh mắt đào qua chỗ cô ẩn thân. Trong biệt thự một chiếc đèn cô độc một người đàn ông đang chờ đợi. Đối diện với ánh mắt vừa cô đơn vừa tủi thân của chữ vệ trong nháy mắt nhạc tâm lại thấy trột giả. Chữ vệ, không phải em đã nói sẽ không bỏ lại anh nữa sao? Lại lừa anh trộm về tiên giới, lời đã nói đều bị cho ăn vào trong bụng rồi. Nhạc tâm, câu chữ vệ, anh nghiêng người ôm lấy cô, hạ thấp giọng nhạc tâm, lần sau về tiên giới, mang đi cùng được không? Anh biết anh không thể giúp cái gì, em chỉ cần mang theo anh, nhét anh vào trong túi tiền em, để anh ở bên cạnh em thôi, được không? lòng nhạc tâm hóa thành một vũng nước, được rồi, được rồi. Ngoài động phủ đạo nhất tiên quân bế quan, vật chất màu xám trắng hóng hớt xong lại trôi ra từ từ nhẹ nhàng trở về, khi nó đi ngang qua cấm chế của động phủ, nó trần chờ một chút hình như có thêm gì đó. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nó người người luồng sinh cơ kia gỡ lấp đất che giấu, lộ ra một cái hộp gỗ, một trái tim nhỏ đỏ tươi xuất hiện ở trước mặt nó. Hít một hơi, ừm, thần thanh khí sảng trái tim này đúng là sinh cơ cô đặc đáng tiếc hơi ít, không thể nào so sánh với sinh cơ của trái tim trên người thiên thái tử mà nó nhìn thấy hôm nay. Vật chất màu xám trắng hơi thấy ghét bỏ. Chương 72, động tĩnh khác thường. Buổi sáng tỉnh lại, Nhạc Tâm chợt cảm thấy đau lưng. Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của chữ Vệ. Quả nhiên là trẻ tuổi, dù cách gần như vậy, làn da chữ Vệ vẫn bóng loáng non mịn, nhẹ nhõm chịu đựng được sự khảo nghiệm của khoảng cách. Tay anh ôm chặt eo nhạc tâm coi cô như gối ôm mà ôm hết toàn bộ vào ngực dù cho ngủ thiếp đi, sức lực trên tay vẫn không lỏng đi một chút. Khó được mỹ nhân yêu ái, nhạc tâm ngừa đầu khẽ hôn cầm chữ vệ. Tối hôm qua cô lại lừa chữ vệ lên tiên giới, bị chữ vệ nhạy cảm vạch trần tại chỗ. Anh tựa như một đứa trẻ con bị vứt bỏ kề cận nhạc tâm mới có thể kiềm chế bối rối và sợ hãi trong lòng. Nhất thời mẫu tính của nhạc tâm nổi lên, đồng ý vô điều kiện với bất kỳ yêu cầu gì của anh. Cuối cùng, hai người ngủ chung một cái giường. Trời xanh đất rộng làm chứng, bọn họ không làm cái gì, chỉ đơn thuần là đi ngủ. Cả đêm chữ vệ đều đưa ôm chặt cô trong ngực động một chút cũng có thể bừng tỉnh ảnh ngủ cực không yên ổn. Nhạc tâm mượn cơ hội hôn anh, lặng lẽ dùng thiên lực làm anh yên lòng, sau đó đẩy cánh tay anh ra trèo xuống giường. Cô xoay cổ tại chỗ, duỗi người, vuốt vuốt bả vai đau nhức Người khác đều nói chuyện hạnh phúc nhất thế gian là buổi sáng tỉnh lại trong ngực người mình yêu đều là giả. Cô chỉ mới ngày đầu tiên tỉnh lại trong ngực chữ vệ đã toàn thân đau nhức nếu tỉnh lại thêm mấy lần, sợ là phải bị thoát vị đĩa đệm cột sống và viêm xương cổ. Rửa mặt xong, nhạc tâm vừa hỏi thăm Bạch Hổ đơn đặt hàng tối hôm qua đưa hết chưa, vừa đãi gạo nấu cháo. Bạch Hổ dùng thanh âm của Lam Sầm phàn nàn, ban ngày hắn là Lam Sầm, ban đêm Lam Sầm ngủ, hắn lại trở thành Bạch Hổ còn phải đi đưa hàng, hắn rất mệt mỏi, mãnh liệt yêu cầu tăng lương. Nhạc tâm an ủi hắn, chờ thiên giới náo loạn xong, sẽ giải quyết chuyện lam sầm, bảo hắn tạm chờ hai ngày rồi sẽ có phương án xử lý. Còn tăng lương, hắn cũng là ông chủ, có ông chủ nào tăng lương cho ông chủ không? Hoang đường, chỉ là nể tình hắn khổ cực như vậy, nhạc tâm hứa hẹn với hắn cuối tháng sẽ đưa hắn nhiều hơn chút tiền. Bạch hồ bị tiền tài nô dịch vui vẻ cúp điện thoại. Khi nhạc tâm dùng tiên lực nấu xong cháo chuẩn bị kỹ càng đồ ăn kèm bầy lên bàn ăn, chữ vệ đã dậy từ trên lầu đi xuống. Anh mặt không thay đổi nhìn nhạc tâm, ánh mắt lạnh lùng, anh nói ai bảo em nấu cơm. Nhạc tâm, phải nên khen cô hiền huệ sao? Cho cô một cái hôn, sau đó ngọt ngào ăn sáng. Thao tác này là như thế nào? Chữ vệ rất không vui, anh nhận lấy đũa trên tay cô, đặt xuống chén cháo, thận trọng mà nghiêm túc. Nhạc tâm, anh hy vọng em hiểu rõ một chuyện. Sắc mặt của anh khiến nhạc tâm run lên tưởng là chuyện lớn gì. Chữ vệ chủ nghĩa đàn ông thông lệ của chữ gia chúng ta là không để cho nàng dâu nấu cơm. Nói cách khác em không thể nấu cơm, em chỉ nên ngồi trước bàn ăn chờ anh bưng đồ ăn lên, sau đó ăn là được. Đàn ông của chữ gia nếu như không thể nấu cơm cho vợ thì còn sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nhạc tâm, được rồi, bạn trai của cô không phải người bình thường. Nhạc tâm lừa chữ vệ đi tiên giới hai lần, quá tam ba bận, cô không thể lừa chữ vệ đi tiếp lần thứ ba. Thế nhưng cô chôn trái tim của tiên thái tử ở ngoài động phủ bế quan của đạo nhất tiên quân, cách một đoạn thời gian cô cần phải đi xem tình hình, xem trái tim kia phải chăng có biến hóa. Cho nên nhạc tâm không lừa gạt cô nói việc này cho chữ vệ. Chữ vệ nghe xong, nắm chặt tay cô, không chút nghĩ ngợi nói anh đi cùng em. Nhạc tâm đồng ý, đến lúc đó định biến chữ vệ thành cậu bé ngón tay, nhét trong túi mang lên tiên giới. Ừm, nếu có thời gian cô dưa chữ vệ tham quan tiên giới một phen rồi về. Hồi yêu đương ở đại học, hai người đều xây dựng hình ảnh ra cảnh bần hàn, còn chưa cùng nhau đi đây đi đó. Nơi xa nhất mà họ đi là leo núi ở ngoại ô, đạp thanh lại còn không đi qua đêm. Nếu đã lên tiên giới, thì phải chuẩn bị chua toàn. Mặc dù hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng cũng không thể cản trở. Thân là tổng giám đốc bá đạo trong các tổng giám đốc trong tay anh có vô số công ty, nhiều nhân viên dựa vào anh ăn cơm như vậy, nếu anh tự dưng đi thẳng một mạch công ty chắc chắn sẽ loạn chỉ vài phút đã ảnh hưởng vận mệnh của nhiều người. Anh không thể làm chuyện không chịu trách nhiệm như thế. Chọn một thời gian, chữ vệ trở về nhà một chuyến, tiến hành một cuộc nói chuyện giữa đàn ông với đàn ông cùng ba anh chữ bốc phàm đang nhàn dỗi vẽ bùa hoa đào ở nhà. Chữ vệ biết ở trong lòng ba mẹ anh, nhà tâm là cao nhân trong huyền môn. Anh không làm rõ thân phận tiên nữ của nhà tâm, chỉ nói gần đây có thể phải theo bạn gái xa nhà một chuyến, đến lúc đó cần ba anh về công ty tọa chấn một thời gian. Chữ bốc phàm, đi hưởng tuần trăng mật à? Chữ vệ, không phải. Chữ bốc phàm như có điều suy nghĩ đánh giá con mình, khuôn mặt tuấn tú dần dần thành thục giữa lông mày kiên nghị từ có một phần khí độ. Nhưng ông cũng có thể nhìn ra trong mắt con trai có việc giấu giếm, chữ bốc phàm hít sâu một hơi, nói, ba hiểu được. Con dâu tương lai là cao nhân của huyền môn, cái gọi là đi xa nhà, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Con trai không muốn bọn họ lo lắng, lại không yên lòng bạn gái, chắc chắn là đòi đi theo, lại còn bịa đặt lừa bọn họ. Hai ông đều hiểu cả trên phim đều có tình tiết này, còn ông và con dâu tương lai là phải đi làm đại sự, mà chuyện đó có lẽ chính là cứu vất địa cầu, giữ gìn hòa bình thế giới. Thân là người bình thường, ông giúp không được gì, nhưng ông cũng không thể cản trở. Ông đập tay lên vai chữ vệ con yêu con yên tâm đi đi. Chữ vệ sao nghe cứ có cảm giác sai sai. Trong nhà có ba công ty có ba, nếu như nếu như con trai không về được ông với vợ ông lại sinh đứa nữa. Không không không, vợ ông sinh con quá cực khổ. Vậy thì không có nếu như ánh mắt chữ bốc phàm quyết tuyệt mà khẳng định ba và mẹ con chờ con trở về con nhất định phải trở về đó. Chữ vệ khó hiểu bị ba nhà mình rục rời đi, được rồi, ba anh đã đồng ý sẽ quản lý công ty khi anh lên tiên giới, để anh không cần phải lo lắng. Hôm sau, chữ vệ nhận được một hộp phù chú lớn mà chữ bốc phàm đưa tới cả một hộp bùa vàng đầy ấp phía trên là phù triện màu đỏ tươi. Con trai thân ái, đây là phù chú ba bỏ ra nhiều tiền mua từ huyền môn, để khi con gặp nguy hiểm, có lẽ có thể sử dụng một lát. Ba biết con chắc chắn sẽ tín nhiệm súng hơn, nhưng ở quốc gia chúng ta tự ý mang súng ống là phạm pháp, con nên bỏ ngay suy nghĩ không đáng tin cậy này đi, Huống chi, gặp phải những vật kia, súng có ích gì. Không biết các con muốn đi nơi như thế nào, nhưng những trang bị cần cho các loại nhiệt độ, các loại hoàn cảnh ba đều đã chuẩn bị cho các con, một lát sẽ đưa tới, con chú ý ký nhận. Đúng rồi, ba thấy uy lực của máu trẻ con cũng rất lớn, sợ con ngốc nghếch cầm đau cắt ngón tay, chảy quá nhiều máu không cầm được, ba cố ý chuẩn bị cho con một cây châm. Chữ vệ đầy phù vàng ra quả nhiên nhìn thấy dưới cùng của hộp có một cây kim may. Ánh mắt Nhạc Tâm vừa phức tạp vừa hâm mộ, ba anh thật tốt. Cô lật tìm từ một xe chải lớn đồ trang bị, lấy ra một cái kính viễn vọng đưa cho chữ vệ, mang theo cái này đi, đến lúc đó đứng cao nhìn xa anh dùng cái này để ngắm cảnh đẹp của tiên giới. Nhưng mà người ở tiên giới đột nhiên tới mang theo ý chỉ của thiên đế cho Nhạc Tâm, đại ý là cô báo cáo có công. Phạch trần chuyện huyền nhất chân nhân mưu phản, đặc riêng triệu cô về tiên giới làm nhạc tâm tiên tử, không cần ở lại thế gian làm thần thổ địa. Nhạc tâm không biết đây là ý thiên đế hay là tiên ý của tiên thái từ Phó Dư, nhưng bất kể là ý của ai, cô đều không trở về tiên giới làm tiên tử, cô muốn tiếp tục làm thần thổ địa ở thế gian. Bạn trai cô ở đây còn chưa trở thành thổ địa bà bà của cô, cô về tiên giới làm gì? Ý chỉ này không thể tuân theo. Từ chối cũng phải từ chối huyền truyền chút, không thể không giữ mặt mũi cho thiên đế. Nhạc tâm tìm được tên trợ lý đã đi trực thăng cho đã và đã tuần tra tất cả trường học xong, lại nói thêm chút bối cảnh, để cậu ta viết một thư từ chối ý chỉ. Muốn môn từ khẩn thiết, khiến lòng người rung động, sinh không đành lòng, đồng ý thỉnh cầu của cô. Trợ lý dùng bút lực siêu mạnh của mình, lại hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ này. Khi phong thư này được gửi đến cho thiên đế, quả nhiên ông ta không nhắc lại chuyện gọi nhạc tâm về tiên giới nữa. Vừa từ chối xong ý chỉ về tiên giới, nhạc tâm không nên lập tức trở về tiên giới. Dù sao chuyện sư phụ cô có gấp cũng vô dụng, cô kìm chế tâm tình, chuẩn bị đợi thêm một đoạn thời gian. Hình phạt của Lam Sầm nhanh chóng được định xuống. Xuyên tà ký ức của người phàm tội không thể thoát sử dụng lôi hình. Sau khi thực hiện lôi hình, cô ta còn phải hạ phàm, tiếp tục dùng thân thể ở thế gian để sinh hoạt cho đến hết tuổi thọ mà sinh từ bộ của quỷ giới quy định mới thôi. Đương nhiên, lần này Lam Sầm là kẻ có tội, lại không có huyền nhất chân nhân che chở cô ta thành người phàm chân chính. Mặc dù không thức đoạt trí nhớ của cô ta, nhưng cô ta không có tiên lực, chỉ là một cô gái yếu đối tay chói gà không chặt. Chuyện này đối với Lam Sầm luôn luôn cao ngạo, xem thường người phàm tự nhận thần tiên hơn người một bậc mà nói, là một chuyện không thể chịu đựng. Tự tôn của cô ta bị hung hăng trà đạp nhưng cô ta cũng không nhặt nổi. Bạch Hồ cực kỳ vui mừng, Lam Sầm chân chính trở về, rốt cục hắn cũng không cần giả làm phụ nữ nữa. Tay hắn bay ra dáng hoa lan chỉ uốn éo điệu bộ cười, thật là tốt nha. Nhạc tâm tỉnh táo lại, bình thường dùng tôi. Hình phạt của huyền nhất chân nhân còn chưa định ra. Thiên đế nghĩ cứ thế mà giết ông ta tiên thái tử phản đối. Hai ba con chẳng biết tại sao lại chơi cứng, huyền nhất chân nhân cũng chỉ có thể bị giam giữ trong thiên lao chờ bọn họ cãi nhau xong rồi quyết định nên xử trí như thế nào. Vạn ngã huyền nhất chân nhân tâm tình nhạc tâm khoái trá Mỗi ngày hái hoa quả đều ngâm nga bài hát đi đường còn sôi nổi như thiếu nữ mười mấy tuổi Tình cảm của cô và chữ vệ nhanh chóng ấm lên, lại thăng hoa lên một độ cao khác Sau đó cô từ chối ngủ cùng chữ vệ cô sợ bị sái cổ Chữ vệ, màn cửa không kéo chặt ánh trăng từ khe hở lặng lẽ tiến vào Nhạc tâm nằm trên giường ngủ say bỗng nhiên mở mắt ngũ giác của thần tiên nhạy cảm cô nhìn bóng dáng tinh tế đang đứng bên giường Bóng dáng kia đi về phía trước một bước, dưới ánh trăng lộ ra một gương mặt xinh đẹp á, Nhạc Tâm, sao cô lại ngủ một mình? Chẳng phải Bác Hòa nói cô ở chung với bạn trai sao? Nhạc Tâm, Long Tú, Long Tú mím môi cười, tràn ra chút ngượng ngùng, tôi tới thăm cô một chốc. À, không phải, cô ấy nhớ ra, tôi tới nói cho cô biết động phủ bế quan của sư phụ cô có động tĩnh khác thường. Chương 73, sống, có người là thiên tài, dù là hóa thành cho vẫn là thiên tài. Vật chất màu xám trắng chỉ nghe Nhạc Tâm đề cập hai chữ Niết bàn đã nhanh chóng lĩnh ngộ được con đường Niết bàn. Nhưng nó thiếu khuyết lực lượng, vật chất màu xám trắng không có ký ức cũng không sốt ruột, nó du đãng khắp thiên giới. Nghe không ít chuyện bát quái, thế nhưng không nhìn thấy cô bé tự xưng là đồ đệ của nó. Ừm, đoán chừng là Trọng Sắc Khinh sư phụ xuống thế gian tìm bạn trai rất đẹp đáng yêu rồi. Trong hộp gỗ đựng trái tim chôn ngoài động phủ Bế Quan, màu xám trắng vật chất lại ngửi được khí tức của Nhạc Tâm. Quả đồ đệ đưa tới. Bây giờ nó cần ngay, mặc dù hơi nhỏ, nhưng thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt. Lần này vật chất màu xám trắng chắc chắn nhà tâm tuyệt đối là đồ đệ của nó tặng quả chúng tim đen như thế này tuyệt đối là đồ đệ thân sinh. Có điều nó không thể ăn trái tim này luôn. Ăn trái tim gì đó, nghe qua đã thấy rất tà ác. Mà nếu như nó không cảm giác sai lầm, trái tim này là của tiên thái tử. Tim người sống, nó dung hợp sao được nó đâu có yêu tiên thái tử. Không ổn, vật chất màu xám trắng khó xử xoay quanh hồ cỗ, sức sống quanh trái tim nồng nàn hơn nơi khác không ít. Đúng, nó là cần sức sống tăng lực lượng của mình, không phải muốn ăn trái tim. Không bao lâu trong động phủ bị phong bế, vật chất màu xám trắng tản khắp mặt đất dần dần tụ hợp vào một chỗ, hình thành một cái bóng mơ hồ hình người. Bóng dáng mơ hồ kia dần dần biến thành đậm, huyện hóa ra một thiếu niên thân cao chân dài. Tất cả những chuyện này đều tiến hành trong yên lặng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thiếu niên áo trắng tóc đen, trên mặt tái nhợt ôm yếu. Hắn ngẩn đầu, lộ ra một gương mặt tinh tế như được điêu khắc. Thiếu niên nhìn hai tay hai chân trần trụi lộ ra bên ngoài của mình, nghi ngờ như mày. Nó, hiện tại là hắn, vẫn không nhớ ra cái gì. Bởi vì sắc mặt tái nhợt ở dưới ánh mặt trời, thiếu niên lại cho người ta một ảo giác yếu ớt dễ vỡ. Tay hắn biến ra một chiếc gương, hắn soi mặt mình, hết sức không vừa lòng. Thiếu niên chật một tiếng, học tây từ ôm tim, lại tăng hắn một cái cảm giác mình khá yếu ớt. Ném cái gương trong tay đi, thiếu niên chân trần đi một vòng trong động phủ, không phát hiện lối ra. Lúc còn là vật chất làm màu xám trắng, hắn có thể từ khe hở của cấm chế đi ra ngoài, bây giờ thành hình người, hắn không thể đi ra từ trong khe hở nữa. Làm thế nào để giải cấm chế? Thiếu niên mặt không biểu tình, ngay cả ký ức hắn cũng không có, còn có thể nhớ được cái này sao? Đạo nhất tiên quân xưa nay cao ngạo không coi ai ra gì, lừa đồ đệ bẫy đối thủ gạt bạn bè thành kẻ bịp vô địch thủ khắp thiên giới, bây giờ rốt cục tự gài bẫy mình. Chẳng lẽ thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng? Khuya hôm qua Long Tú tới thế gian nói cho nhà tâm, động phủ bế quan của sư phụ cô đạo nhất tiên quân có dị động, nhà tâm lập tức muốn lên tiên giới dò xét hư thực. Lần này cô không tiếp tục lừa chữ vệ, cô gõ vang cửa phòng chữ vệ, hỏi anh có muốn lên tiên giới với cô không? Trong dữ liệu chữ vệ muốn đi cùng cô, chữ vệ gửi tin nhắn cho ba anh chữ bốc phàm, nói là chuyện quá khẩn cấp, bây giờ anh với bạn gái phải rời khỏi, nhắc ba anh ngày mai không nên đến công ty làm việc. Long Tú tò mò đánh giá chữ vệ, bác Hòa nói cho cô ấy rất nhiều chuyện liên quan tới chữ vệ. Ngưỡng mộ ở xa, không bằng ở gần. Chỉ bằng ánh mắt chữ vệ nhìn nhạc tâm, Long Tú đã hiểu nhạc tâm yêu anh mà không yêu tiên thái tử, là một chuyện đương nhiên biết bao. So sánh với tiên thái tử luôn giấu kín tất cả cảm xúc trong một đôi mắt như một vũng nước sâu không thấy đáy ai có thể cự tuyệt được ánh mắt yêu thương nóng bỏng của một chàng trai đã trẻ tuổi còn anh Tuấn như chữ vệ. Nhạc tâm giới thiệu Long Tú cho chữ vệ cô tiếc núi nói, nói là tập hợp cùng nhau chơi mặt trực cô đã đến, vốn nên đủ người rồi, đáng tiếc bắc Hòa đã về tiên giới. Sau khi thư nhạc tâm cáo trạng lam sầm truyền lên trời, ba bắc hòa đã gọi bác hòa về thiên giới. Nhạc tâm không cản cô không biết hậu quả mọi chuyện như thế nào cũng không muốn liên lụy bắc hòa. Cô giúp ba bắc hòa lừa gạt bắc hòa, nói là ba hắn nhớ hắn, hắn cũng vừa hay có thể mượn cơ hội này tâm sự với ba về sự nghiệp ăn mục bang của hắn ở nhân gian, có lẽ có thể được ba hắn ủng hộ từ đây xuống thế gian cũng không bị ngăn cản. Bác hòa đần độn tin là thật thí ha hí hừng trở về thiên giới. Đến nay, vẫn chưa quay lại, nhạc tâm mang chữ vệ cùng Long Tú trở về thiên giới. Trời sáng lên, sáng sớm chữ bốc phàm thấy được tin nhắn chữ vệ gửi cho ông. Ông lại xuất trinh làm tổng giám đốc bá đạo đeo giày da bóng loáng, trải kiểu tóc đẹp trai, lại sách cặp công văn già dặn chuẩn bị lên công ty. Mẹ chữ mặc áo ngủ phu nhân, đứng ở đầu bậc thang, nghi ngờ hỏi thứ bảy anh còn lên công ty. Chẳng phải công ty nghỉ cuối tuần sao? Tăng ca, à, chữ bốc phàm quên mất. Ở tiên giới, bởi vì động phủ bế quan của đạo nhất tiên quân có dị động tất cả thần tiên đều muốn điên rồi. Đạo nhất tiên quân đã bị thắt hồn đăng, trong động phủ bế quan lại có động tĩnh. Hình như là tiếng ai đó đập tường, một tiếng từng tiếng. Rất có quy luật đập một chốc nghỉ một lát, suốt cả một thời gian dài. Nhóm thần tiên bị kinh động đều súng lại bên ngoài cách động phủ không xa, nghe tiếng đập tường trong động phủ, người người có sắc mặt khác nhau. Có thần tiên có quan hệ tốt với đạo nhất tiên quân thử đứng ngoài động phủ gọi ông, đạo nhất tiên quân. Đạo nhất tiên quân, tiếng đập thường hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đập thường, không trả lời. Các thần tiên nghị luận ẩm ý, bọn họ không mở được cấm chế của động phủ đạo nhất bế quan tất nhiên cũng không thể vào bên trong xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà tiếng đập thường kia theo không khí vang ra toàn bộ tiên giới. Từng tiếng từng tiếng chui thẳng vào đầu các thần tiên cách âm cũng không che được. Thần tiên nào đó khá nhanh trí đi xem hồn đăng đã diệt của đạo nhất tiên quân, sau đó kinh ngạc phát hiện hồn đăng kia đã sáng lên. Đốm lửa nhỏ, nhỏ mà sáng tỏ. Dường như đốt cháy phiền toái, phế vật chỉ còn lại tinh hoa. Hồn đăng của đạo nhất tiên quân sáng lên rồi. Hắn kêu lên, các thần tiên nhất thời ồn ào. Nhạc tâm vừa tới tiên giới đã đi thẳng đến động phủ bế quan của đạo nhất tiên quân. Từ đằng xa cô đã nghe thấy câu nói này. Đạo nhất tiên quân, hồn đăng, sáng lên. Sư phụ cô, sống lại. Niết bàn sao, chương 74, nhớ lại. Nhạc tâm đột nhiên xuất hiện khiến đông đảo thần tiên lấy làm kinh hãi, bọn họ tự giác nhường ra một con đường, để cô đi tới trước động phủ bế quan. Dù sao tiếng động qua lớn phát ra từ động phủ có thể có liên quan đến hồn đăng tắt rồi lại sáng lên của đạo nhất tiên quân, mà nhạc tâm lại là đồ đệ duy nhất của đạo nhất tiên quân. Tuy các thần tiên bí mật buôn dưa lê, nhưng khi thấy người trong cuộc ở trước mặt lại duy trì tố chất cực cao, không ai mở miệng đàm luận. Ánh mắt bọn họ giao nhau, có thể hiểu được ý tứ trong mắt đối phương. Đây chẳng phải là nhạc tâm, bị huyền nhất chân nhân lưu đài xuống thế gian làm thần thổ địa sao lại trở về tiên giới. Thần thổ địa thì không thể về tiên giới à? Huyền nhất chân nhân đã rơi đài, nghe nói trong đó cũng có bút tích của con bé, trước đó vài ngày thiên đế còn từng giả ý chỉ chịu về tiên giới kìa. Quả là không ngờ cô ta lợi hại như vậy, nhưng cô ta là đồ đệ đạo nhất tiên quân tự tay dạy nên thì có thể kém đến đâu. Mà này, thanh niên đi bên người nó là ai? Một người phàm, người phàm thì thế nào? Rất đẹp trai, đẹp hơn mấy tên nhóc ở tiên giới nhiều. Người câm miệng đi thật là cái kẻ cuồng nhan sắc. Người cũng câm miệng đi cái loại kỳ thị chủng tộc. Hừ cưỡng từ đoạt lý. Hừ, không thể nói lý. Chữ vệ biết mình đến tiên giới, ngoại trừ có thể ủng hộ và làm bạn trên mặt tình cảm cho nhạc tâm thì cũng không làm được cái gì. Vì thế anh mãnh liệt yêu cầu nhạc tâm biến anh thành người nhỏ bằng ngón cái mang theo trong người, vừa thuận tiện vừa không khiến người khác chú ý. Nhạc tâm không chịu anh là bạn trai cô cũng không phải thứ gì bẩn mắt người cô đã đồng ý dẫn anh lên tiên giới thì muốn quang minh chính đại đưa đến. Người phàm thì sao, người phàm ở thế gian ấm áp hơn người ở tiên giới nhiều. Bạch Hoa Tiên từ bước lên đón họ, bà tò mò nhìn chữ vệ đang vai sóng vai đi cạnh Nhạc Tâm, nhưng không hỏi nhiều. Lúc này, chỗ này không thích hợp để nói những lời đó, bà hơi lo âu nhìn về phía tiếng đập thường truyền tới, thấp giọng nói với Nhạc Tâm, thanh âm này đã phát ra một đoạn thời gian, ta thử qua gọi tên Đạo Nhất nhưng không trả lời. Hồn đăng của Đạo Nhất Tiên Quân đã tắt lại sáng lên, Đạo Nhất quả thật niết bàn thành công. Chỉ là vì sao ông nghe được tên của mình mà không trả lời? Là mất trí nhớ hay là trở nên câm? Bạch hòa tiên tử không đoán ra được bà chưa từng đoán được đạo nhất. Tiếng đập thường vang lên một hồi, lại ngừng lại. Rất giống đập mệt rồi, tạm nghỉ ngơi. Nhạc tâm đi đến trước động phủ, hô một câu, sư phụ. Bốn phía yên tĩnh, không ai đáp lại. Cách một hồi tiếng đập thường lại vang lên. Nói cũng kỳ quái tiếng đập thường kia chỉ vang lên ở một góc nào đó trong động phủ. Nhạc tâm có một suy đoán to gan, người bị bao vây ở bên trong muốn đi ra cho nên đang thử đập nát cấm chế. Cô lại thử gọi vài câu, vẫn không ai đáp lại. Biết rõ tính nết sư phụ nhà mình, nhạc tâm không hề từ bỏ, hồn đăng của sư phụ sáng lên, tức là sư phụ sống lại. Cấm chế của động phủ bế quan chưa mở ra, vậy thì nhất định là sư phụ đang ở trong đồng. Còn vì sao không để ý bọn họ, dễ giải thích thôi, cấm chế của mình mà mình không mở ra được chuyện mất mặt như thế sư phụ cô sao có thể thừa nhận. Chắc chắn là ở bên trong già câm vừa điếc. Nhạc tâm càng nghĩ càng thấy đúng, cô gỡ chỗ chôn hộp cỗ ra, trái tim của tiên thái tử vẫn ở đó, nhưng sinh cơ bên trong còn lại không bao nhiêu chuyện này khiến nhạc tâm càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Vì sư phụ có thể sớm đi ra, hai tay nhạc tâm hóa ra một cái búa to, cô thiện tay đưa cho chữ vệ một cái, sau đó đi đến chỗ tiếng nện tường phát ra, dơ búa lên đập mạnh xuống. Nếu làm như thế có thể mở cấm chế, nội ứng ngoại hợp hẳn là sẽ nhanh hơn. Chữ vệ bạn gái bảo làm cái gì thì làm cái đó, ngay cả lý do cũng không hỏi, đập theo nhạc tâm. Long Tú và Bạch Hòa Tiên tử nhìn nhau, cũng tự hóa ra búa, bắt đầu đập cấm chế của động phủ. Bác Hòa bị cha quản chặt bên cạnh cũng nũng nịu chơi xấu rốt cục thoát khỏi, tham gia đội ngũ đập cấm chế. Một đám thần tiên đang vây xem không hiểu ra sao, không nói một lời đã đập cấm chế, thao tác gì đây? Mấy thần tiên có quan hệ tốt với đạo nhất tiên quân không có chuyện gì để làm, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, cũng biến ra búa để đập cấm chế. Các bạn học từng đánh bài, chơi đùa với nhạc tâm cũng chạy qua góp sức đập xuống. Một đám thần tiên đập cấm chế làm âm thanh có xu thế to dần, nhanh chóng lấn át tiếng đập thường trong động. Cấm chế bao trùm ngoài động phủ dưới sự tác động của ngoại lực lực lượng cấm chế bắt đầu tán loạn, mặc dù rất ít nhưng từng chút từng chút ngu công rời núi cấm chế kiểu gì cũng sẽ bị đánh phá Tiên hầu thiên đế phái tới giám thị mọi chuyện vẻ mặt mơ hồ mà nhìn đại quân đang đập cấm chế ở trước mắt động phủ bế quan yên tĩnh của đạo nhất tiên quân, sao trong một giây đã biến thành công trường phá rỡ. Hắn không dám chậm trễ, hòa tốc trở về cung điện của thiên đế báo cáo chi tiết mọi chuyện. Trong lòng thiên đế cảm thấy mơ hồ thật vất vả nhổ đi cây gai huyền nhất chân nhân thế mà hồn đăng của đạo nhất tiên quân lại sáng lên. Ông ta đường đường là thiên đế chẳng lẽ trên đầu lại vĩnh viễn bị người khác đè ép. Tuy nói đạo nhất tiên quân không ngang ngược như huyền nhất chân nhân, nhưng đạo nhất tiên quân còn sống chính là uy hiếp vô hình đối với tộc thiên đế. Không, ông ta không thể chịu đựng. Tiên hầu, việc này cần cáo chi thái tử không ạ? Không, hắn đang bế quan điều thức việc này không cần báo cho hắn biết. Thiên đế bất mãn thiên thái tử theo ý ông, cứ thế mà giết huyền nhất chân nhân là được phó dư thì không đồng ý, nhất định phải công khai thẩm phán, xử phạt theo hình phạt. Thiên đế mơ hồ phát hiện ra chính kiến của hai người không hợp nhau, nhưng tộc thiên đế bây giờ rất cần thực lực của tiên thái tử trừ phi. Ông ta lấy lại trái tim trong ngực tiên thái tử. Lúc thiên đế còn trẻ cũng từng nghĩ tới trái tim kia, nhưng ông ta không xác định được hậu quả dùng nó là gì, chưa có ai thử qua. Mà ông ta cũng không có dũng khí móc trái tim của mình ra. Bây giờ còn ông đã thử tiên lực tăng vọt trở thành người đứng đầu tiên giới, có lẽ ông ta cũng có thể thử một chút. Ông ta là thiên đế, vốn nên là người đứng đầu tiên giới, bất kể là tiên lực hay là vị trí. Thiên đế âm thầm điều khiển thiên binh thiên tướng, để bọn họ canh giữ ở một nơi cách động phủ đạo nhất tiên quân bế quan không xa, một khi đạo nhất tiên quân đi ra, họ sẽ lập tức thông báo ông ta. Đạo nhất tiên quân đã từng bị thắt hồn đăng chắc chắn không thể như thời kỳ đỉnh phong lúc trước, nếu đạo nhất tiên quân đang ở lúc suy yếu, ông không ngại để hồn đăng của hắn lại tắt lần nữa. Thiếu niên đạo nhất tiên quân sắc mặt trắng bạch như nhạc tâm phỏng đoán ông mất trí nhớ quên mất cách mở cấm chế, lại không thể giống thuận theo khe hở đi ra ngoài như lúc còn là cho. Cấm chế dù lợi hại đi nữa, cũng là tiên lực ngưng thành. Thần tiên khác không mở được vì tiên lực của bọn họ không bằng đạo nhất tiên quân. Huống chi cấm chế là đạo nhất tiên quân lợi dụng linh lực của tiên giới, dùng thuật của tiên để nhốt lại tiên lực trong đó rồi rào. Cho dù là chính đạo nhất tiên quân, nếu không biết được cách giải cấm chế mà dựa vào sức lực thông thường thì cũng không thể giải được. Đạo nhất tiên quân quên mất phương pháp, không giải được cấm chế. Ở trong động phủ quá nhàm chán, nên ông hóa ra cái bối nhỏ thùng thùng gõ lên cấm chế, đập một chút lực lượng trên cấm chế hơi yếu một chút xíu. Cứ làm như hắn có lẽ đập ngàn vạn năm có thể phá được cấm chế. Cũng giống như nước chảy đá mòn thần tiên bị tiếng đập của ông dẫn tới từ gọi ông, đạo nhất tiên quân. Đạo nhất tiên quân không để ý tới ông không nhớ rõ mình tên là đạo nhất tiên quân, đối với người lạ, ôn trời sinh đã không muốn để ý. Về sau, nhạc tâm gọi sư phụ, đạo nhất tiên quân đã hiểu, là đồ đệ trước kia ở ngoài động phủ kể cho ông nghe về bạn trai vừa đẹp trai vừa đáng yêu cô còn đưa một trái tim nhỏ chứa sinh cơ trợ giúp ông niết bàn. Đạo nhất tiên quân vẫn không đáp lại, tôn nghiêm của sư phụ phải giữ gìn cho tốt, ông không thể để cho đồ đệ biết ông bị vậy trong động phủ ra không được. giả chết! Điều khiến tâm tình của Đạo Nhất Tiên Quân phức tạp là đồ đệ của ông cũng bắt đầu dùng búa đập cấm chế, bạn trai, bạn bè còn thêm một đám thần tiên ngu ngốc cũng làm thế. Đạo Nhất Tiên Quân, đứa trẻ như Nhạc Tâm nghịch ngợm thì thôi đi, đám lão thần tiên sống ngàn vạn năm kia bị sao vậy? Cấm chế này dùng búa là phá được, ông chỉ nhàm chán nên đập chơi thôi. Ngoài động phủ, Nhạc Tâm đập mệt rồi nên dừng lại nghỉ một chút, cô sẽ giúp chữ vệ xoa bóp cánh tay cùng bả vai, những chỗ bắp thịt đau nhức. Sợ anh bị đói, nhạc tâm còn cố ý trở về cung điện của sư phụ một chuyến, bảo thị nữ chăm sóc cô ngày xưa chiếu theo một ngày ba bữa của thế gian đưa cơm đến cho chữ về ăn. Có thần tiên tốt bụng sợ đưa cơm như thế phiền phức nên cầm một viên tích cốc đan tới cho chữ về ăn có thể bảo đảm anh 10 ngày nửa tháng không đói bụng. Nhạc tâm lại từ chối cô không muốn chữ về chịu tội. Cô cười đùa ta sợ dinh dưỡng không đầy đủ. Chữ vệ nở nụ cười với cô, nụ cười kia vẫn ngây ngô mà xấu hổ y hệt dáng vẻ năm đó vừa thấy đã yêu nhạc tâm. Các thần tiên chung quanh cảm giác mình ăn phải thức ăn cho chó trong truyền thuyết ngọt ngấy. Đập cấm chế một thời gian các thần tiên không còn căng thẳng như ban đầu nữa, bọn họ tốt 5 tốt 3 cười cười nói nói còn cảm thấy rất hứng thú hỏi chuyện giữa nhạc tâm và chữ vệ. Biết được chữ vệ là bạn trai nhạc tâm kiếm ở thế gian, bọn họ tuyệt không ngoài ý muốn, lại hỏi gia đình và công việc của chữ vệ cộng thêm các chuyện ở thế gian. Chỉ cần không phải đối mặt với nhạc tâm, chữ vệ luôn luôn bình tĩnh mà thong dong. Anh nho nhã lễ độ, lại tiến lùi có độ bị một đám thần tiên thích buôn dưa lê như các bà cô các chú các bác ở thế gian vây quanh hỏi chuyện, khóe môi chữ vệ mỉm cười, lấy ra thực lực của tổng giám đốc bá đạo khi nói chuyện với khách hàng. Không ân cần quá mức cũng không lạnh nhạt lắm, hỏi gì đáp nấy chân thành mà khẩn thiết dùng ra giáo và tố chất tốt đẹp thu được sự nhất trí tán thưởng của đông đảo thần tiên. Tinh mắt đó, bọn họ nhao nhao nói với nhạc tâm, bác hòa tội nghiệp bị chen sang một bên, nhưng ba chữ của hắn chưa quên hắn kéo hắn tới, lại giới thiệu công việc ăn mục bang của bác hòa ở nhân gian. Các thần tiên không thể tin như thế cũng được sao. Bắc Hòa suýt thì thức phát khóc, hắn làm việc dựa vào thực lực và sức lực của hắn, sao những ánh mắt kia lại không tin hắn như vậy? Bác Hòa vuốt tay áo, không để ý ánh mắt cảnh cáo của ba mình, không ngừng nói về sự nghiệp và ước mơ tương lai của hắn, cần phải để bọn họ biết sự thần thánh và tiền đồ vô lượng của sự nghiệp ăn mục bang. Các thần tiên hết sức hứng thú, vây hắn vào giữa. Chữ vệ di rời tay họa thành công nhẹ nhàng thở ra các thần tiên quá nhiệt tình, anh chống đỡ không được. So với nói chuyện phiếm với bọn họ, anh muốn ở cạnh Nhạc Tâm hơn. Nhạc Tâm nghiêng đầu cười với anh, chữ vệ ngựa ngùng đỏ mặt. Sau khi trở về tiên giới, Nhạc Tâm mặc lại trang phục ở tiên giới. Quần áo phức tạp tóc đen thật dài, trang sức và kiều tóc xinh đẹp như mỹ nhân trong phim cổ trang. Nhạc Tâm trang điểm như vậy khiến chữ vệ đã nhìn lại muốn nhìn thêm. tiên nữ Nhạc Tâm giờ phút này đã có hình dáng cụ thể trong mắt chữ vệ. Bạn gái anh thật là xinh nha, thổi đến nổ tung luôn. So với bên ngoài náo nhiệt đạo nhất tiên quân lại một người vắng lặng, ông nghe thanh âm bên ngoài, lạnh mặt tức giận kia là bạn trai của đồ đệ ông, con rể nhà ông. Ông còn chưa hỏi, dựa vào cái gì mà đám thần tiên không liên qua kia đã hỏi trước rồi. Quá đáng, người đầu tiên khảo sát chữ vệ phải là người sư phụ này mới đúng. Ông hung ác đập cấm chế, lực lượng của cấm chế lại tán loạn một chút xíu. Đạo nhất tiên quân đang phụng phịu trượt dừng lại, trong đầu ông có cái gì lóe lên ông, hình như nhớ lại cách mở cấm chế rồi. chương 75, xả thân, đại quân đập cấm chế ngoài động phù còn đang dơ búa tiếng thùng thùng liên tiếp. Đạo nhất tiên quân đã nhớ ra cách mở cấm chế có lòng muốn nhắc nhở bọn họ không cần uổng phí sức lực đứng xa chút để ông giải cấm chế là được nhưng ban đầu đã già câm giả điếc bây giờ đột nhiên mở miệng hình như không hay lắm. Đạo nhất tiên quân suy nghĩ một lát quyết định tiếp tục vờ chết. Ông yên lặng lui về sau một bước, trong đầu tự nhiên hiện lên phương pháp giải trừ cấm chế, khi ông kết thúc thi triển thuật pháp, phía ngoài động phủ dường như có một màng trong suốt lặng lẽ ẩn đi, lộ ra vách đá ban đầu của động phủ. Ngoài động phủ các thần tiên hoàn toàn không biết gì về chuyện này, vẫn vung búa đánh lên đến, không có cấm chế cứng rắn như sắt, vách đá mềm như đậu hũ dưới búa của bọn, nện một phát nát ngay. Hoàng loạt truy đồng loạt đánh xuống, vách đá của động phủ không chịu nổi ngăn cản, sụp đổ trong nháy mắt, tảng đá vỡ vụn văng tứ phía. Các thần tiên đang nhẹ nhõm cười nói đột nhiên mơ hồ, sao lại dễ nát như thế? Này là cấm chế được mở rồi. Sau đó, bọn họ nhảy cẫng hoan hô. Quả nhiên, nước chảy đá mòn, mô công rời núi, chỉ cần kiên trì tất cả mọi người đoàn kết dùng búa cũng có thể mở ra cấm chế của đạo nhất tiên quân. Bọn họ thật sự là lợi hại. Các thần tiên thế hệ trước sót cho các con cháu và đồ tử đồ tôn của họ một bát canh gà tươi ngon ngay tại chỗ. Đạo nhất tiên quân mới là người mở ra cấm chế. Thôi, làm việc tốt không lưu danh, bọn họ vui vẻ là được rồi. Không ai nhìn thấy, trong chớp mắt cấm chế được mở ra, vô số điểm sáng từ cấm chế bay lên tụ hợp trong thân thể đạo nhất tiên quân. Đạo nhất tiên quân rũ mắt lạnh nhạt giật giật vẫn là dáng vẻ mặt không thay đổi. Lúc vách đá nổ tung, nhạc tâm kéo chữ vệ ra xa cô vỗ vỗ trên thân đá vụn bụi bặm trên thân hai người. Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy sau khi bụi mù rơi xuống, trong động phủ hiện ra một bóng người gầy gò. Thiếu niên sắc mặt trắng bạch ngay cả màu môi cũng hơi trắng, lộ ra thân thể cực kỳ yếu đuối. Thiếu niên đưa tay đặt lên bên môi, nhỏ giọng ho một tiếng, đầu lông mày tự nhiên nhăn nhăn, càng thêm suy nhược. Hắn đi chân đất vô cùng đáng thương. Thiếu niên này là sư phụ cô. Cho dù nhìn nhỏ tuổi, hình dáng ngũ quan đều rút nhỏ đi, nhưng vẫn có thể nhận ra kia là đạo nhất tiên quân. Từ khi nhạc tâm có ký ức đến nay, bề ngoài của đạo nhất tiên quân luôn là thanh niên, thành thục ổn trọng, khí thế bức người. Cho dù là đùa cô chơi, ngữ khí rất thèm đòn cả người cũng toát lên vẻ hững hờ. Nhưng trong lòng nhạc tâm, ông ấy là đỉnh cao không thể phá vỡ cần công ngưỡng vọng làm cho chúng thần tiên phải quỳ bái. Thiếu niên ốm yếu thì lại nhỏ yếu đáng thương, khiến cho người ta thương tiếc, không nhịn được suy nghĩ muốn bảo vệ hắn. Lòng nhạc tâm thắt chặt đau đớn, sư phụ cô đã phải chịu khổ rồi. Sư phụ! Nhạc tâm đã kiềm chế được cảm xúc đang lao nhanh, nhưng vành mắt phiếm hồng vẫn tiết lộ sự kích động và vui sướng của cô. Từ khi hôn đăng của đạo nhất tiên quân bị thắt thứ đè nặng như núi trên người cô nặng nay được trừ khử sạch sẽ cô bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. đạo nhất tiên quân nhàn nhạt ư một tiếng, ngoại hình biến thành thiếu niên, ngữ điệu của ông cũng non nớt hơn chút. Ông dương mắt nhìn chữ vệ, bạn trai đáng yêu còn đẹp trai trong miệng đồ đệ ông bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Ánh mắt kia dường như làm lộ ra bản chất nặng nề rơi xuống người chữ vệ. Chữ vệ lập tức thẳng người cố gắng duy trì dáng vẻ thản nhiên để mặc ông nhìn. Nhưng ông là sư phụ của bạn gái anh, chữ vệ vẫn cực kỳ khẩn trương. Nhạc tâm bước lên trước một bước như có như không chắn chữ vệ ở sau lưng. Đạo nhất tiên quân khinh thường hư lạnh, đồ đệ lòng có người khác như bát nước hát ra ngoài, lại còn chắn. Cũng không nhìn xem chiều cao kia của mình có thể chắn được bạn trai thân cao chân dài hay không. Thiệt thòi người sư phụ này còn rộng lượng tha thứ, không so đo với cô. Một đám thần tiên trước mắt vừa kính sợ vừa khâm phục. Không hổ là thiên tài của tiên giới, hồn đang tắt rồi lại sáng, chết lại sống. Từ xưa đến nay, ngoại trừ tộc Phượng Hoàng cũng chỉ có một mình đạo nhất tiên quân làm được. Lúc này, những thần tiên ở lại phần lớn là tiên hữu có quan hệ tốt với đạo nhất tiên quân. Các thần tiên chán ghét ông đã sớm rời đi, họ còn lâu mới thèm ở lại chỗ này hỗ trợ đập cấm chế. Đạo nhất tiên quân phất phất tay với bọn họ cười nhạt mọi người, đã lâu không gặp. Đám bạn trí cốt vây quanh thân thiện ân cần thăm hỏi. Nhưng đối với dáng vẻ lúc này của đạo nhất tiên quân, bọn họ ăn ý không hỏi nguyên nhân, cũng đã nhỏ yếu đáng thương như vậy, hỏi lại cho ông ấy đau lòng hay gì. Đỉnh cao cường đại của tiên giới ngày xưa, nay biến thành nhóc đáng thương. Ý muốn bảo hộ trong lòng bọn họ bị kích phát rất nhanh, loại ý muốn bảo hộ này đã có đất dụng võ. Bởi vì nghe nói thiên đế mang theo hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng tới. Thiên đế tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên ốm yếu của đạo nhất tiên quân, không hề giấu đi vẻ mặt đắc ý. Hừ can rỡ nhiều năm như thế, cho dù ngươi có thể niết bàn trùng sinh như Phượng Hoàng thì sao, ông ta muốn giết đạo nhất ở thời khắc hắn yếu đuối nhất, khiến hắn không còn cơ hội khôi phục đỉnh cao ngày xưa. Đánh rắn đánh bảy tấc giết địch nhắm thời cơ thiên đế không nói nhảm thêm, sai thẳng thiên binh thiên tướng vũ khí chĩa vũ khí vào đạo nhất tiên quân. Tầm quan trọng của thời gian đối với đạo nhất tiên quân không cần nói cũng biết thêm một khắc, hắn sẽ hồi phục thêm một chút tiên lực cũng khó đối phó hơn một chút. thiên đế, người làm gì vậy? Có thần tiên bước lên chất vấn, thiên đế, hoặc là tránh ra, hoặc là cùng chết. ta đếm đến 10, Bạch Hòa tiên tử nghiêm nghị nói, người muốn giết người vô tội sao? Đạo nhất tiên quân làm sai chỗ nào? Thiên đế thờ ơ, hắn còn sống chính là sai. Một hai, nhạc tâm thở dài cô trông mong lâu như vậy thế mà sự phụ trở về lại biến thành gã yếu. Dù sao cũng là sư đồ coi như sư phụ biến thành gã yếu cô cũng không có lý do vứt bỏ ông. Ai muốn giết ông thì phải bước qua xác cô trước. Cô quyết tâm, sau đó nâng mắt nhìn chữ về. Cô thích anh biết bao. Anh là người mà cô muốn sống cùng chăn chết cùng huyệt bây giờ cô lại phải chết cùng sư phụ. Nhạc tâm lại ghét bỏ nhìn sang đạo nhất tiên quân, người kia bày ra vẻ mặt vô tội. Bác Hòa, anh mang chữ vệ đi đi. Cô truyền âm cho Bác Hòa. Chữ vệ giữ tay cô, giờ phút này anh lại có thần giao cách cảm với cô, anh không đi, nếu em dám vứt bỏ anh, anh hận em cả một đời. Chẳng phải chỉ là chết thôi sao, có thể chết cùng người mình yêu cũng là chuyện may mắn trên đời này. 3, 4, Nhạc tâm không nỡ để chữ vệ chết. Lòng chữ vệ rất rõ ràng sự do dự của cô, anh cầm tay nhạc tâm thật chặt nói cho cô biết quyết tâm không muốn đi của anh. Hai người nhìn nhau thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong đó. Đạo nhất tiên quân xem say sư ngon lành, ngón tay ông vô thức xoa mấy lần thiếu thứ gì đó nếu ít hạt dưa đậu phộng hoặc là hoa quả khô thì tốt vừa ăn vừa hóng chuyện càng hay nha. 5, 6, nhạc tâm hiến khi do dự kỳ thật lúc cô đồng ý đưa chữ vệ lên tiên giới thì nên nghĩ đến cục diện bây giờ. Đáng tiếc cô bị tình yêu làm choáng váng đầu óc mà trong lòng còn hy vọng có một phần may mắn, mới khiến cho cô Lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan bây giờ. Được rồi, thời gian gấp gáp cứ đi một bước nhìn một bước đi. Cô kéo chữ vệ đến gần đạo nhất tiên quân, bảo hộ hai người ở sau lưng. Bạch hoa tiên tử đứng sóng vai với nhạc tâm. 7, 8, càng ngày càng nhiều thần tiên đứng ở phía trước đạo nhất tiên quân, bọn họ im lặng rằng co với thiên binh thiên tướng, thần sắc cứng cỏi 9, Ánh mắt phẫn hận của thiên đế không hề che giấu, đạo nhất tiên quân còn sống chính là sai, những này không biết tốt xấu thần tiên trợ giúp đạo nhất tiên quân càng sai, hôm nay ông ta tất phải diệt cỏ tận gốc bọn họ. Ông ta đường đường là thiên đế, mới là người nói một không nói hai trong tiên giới này. Bọn họ không nên chất vấn quyết định của ông ta càng không nên chống lại mệnh lệnh của ông ta. Nếu bọn họ đã lựa chọn đứng ở phía đối lập ông ta, vậy thì đều không cần phải sống nữa. Giết không tha. Nhưng thiên binh thiên tướng sau lưng không động đẩy, không nghe thấy sao, giết cho ta, thiên đế âm ngoan quát, thiên binh thiên tướng vẫn không động, một bóng lưng thẳng tắp từ phía sau bọn họ đi ra, vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt nhìn thiên đế, dường như xem kỹ, lại tựa như đang tính toán. Phụ thân hắn đến gần thiên đế, ngài muốn giết ai? Thiên đế cười lạnh biết rõ còn cố hỏi, còn muốn ngăn cản ta, thiên thái tử phó dư thật sự muốn giết, thiên đế thật sự muốn giết. Tiên thái tử phó dư cúi đầu, suy nghĩ chỉ trong một chớp mắt, hắn nhìn về phía thiên đế, ánh mắt thâm trầm khiến cho người ta nhìn không thấu, phụ thân, trầm hàn cung phong cảnh ô nhã, cách xa tiên cung, hay là ngài và mẫu hậu cùng di cư qua đi. Thiên đế rút kiếm chỉ thẳng hướng đứa con trai kiêu ngạo nhất của mình kiêu, người là muốn làm phản, muốn xoán vị. Phó dư giật giật ngón tay Thiên đế cảm giác trường kiếm trong tay nặng hơn ngàn cân, không thể khống chế tuột tay rơi xuống mặt đất phụ thân nói đùa, chẳng phải ngài cảm thấy không thể tại vị cho nên tự giác thoái vị sao. Thiên đế muốn mắng to danh con bất hiếu, sau đó phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Sắc mặt ông ta kìm nén đến đỏ bừng, nhưng một chữ cũng nói không ra. Phó dư, ngài không nói lời nào nghĩa là đã đồng ý. Hắn sai tiên hầu bên người, đưa phụ thân ta về cung trước đi. Thiên đế tựa như con rối, bị nhóm Thiên Hầu giật đi. Chúng thần tiên mặt không thay đổi xem màn hí kịch trước mắt này, bọn họ không buồn cười cũng không muốn khóc, chỉ có thể mặt không biểu tình. Trung Quy Thiên thái tử cũng đã trưởng thành, cánh cũng cứng rắn. Chỉ là hắn sẽ đối đãi với Đạo Nhất Tiên Quân như thế nào? Phó Dư vượt qua lớp lớp thần tiên, lãnh đạm gật đầu Đạo Nhất Tiên Quân thân cao như hạc giữa bầy gà, chúc mừng Đạo Nhất Tiên Quân. Đạo Nhất Tiên Quân gật đầu đáp lại, cũng lạnh nhạt đa tạ Thiên Đế. Ánh mắt phó dư đảo qua trúng tiên, đại điển đăng cơ vào ba ngày sau, mong rằng các vị đúng giờ tham gia. Tất nhiên, tất nhiên có thần tiên đáp lại. Sau đó, vẫn là trận thế hai quân đối chọi nhìn nhau không nói gì, bầu không khí xấu hổ. Cô và hắn đứng ở phía đối lập nhìn nhau từ đằng xa cả hai không nói gì. Lòng phó dư ngập tràn bi thương, một vị ê ẩm chát chát chát khó mà nói rõ. Hắn biết đứng tại người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh nhạc tâm là bạn trai cô. Giữa các thần tiên, chỉ có mình anh là người phàm, nhưng anh không hề sợ hãi mà vẫn có can đảm đứng cạnh nhạc tâm. Phó dư nghĩ, nếu lúc trước hắn cũng có dũng khí như thế, có lẽ hắn và nhạc tâm còn có khả năng ở bên nhau. Thế nhưng hiện tại, hắn biết không thể nào. Cho dù hắn có thực lực trước khi hắn ước ao, không cần phụ thuộc lợi dụng bất luận kẻ nào, cũng không còn e ngại kiêng rè bất kỳ kẻ nào, nhưng hắn đã mất đi nhạc tâm. Chữ vệ và nhạc tâm, giữa hai người không có bất cứ động tác tay chân nào, chỉ là đứng ở đó, cũng có thể khiến cho người bên ngoài cảm nhận được sự thân mật giữa hai người, từ trường bọn họ tự hình thành, người bên ngoài không dung nhập được. Phó dư thu hồi ánh mắt, phất tay ra hiệu thiên binh thiên tướng rút lui. Hắn quay người, vẫn là bóng lưng thẳng tắp rời đi. Nhạc tâm và quyền lực, hắn lựa chọn thứ sau. Hắn hy sinh tình cảm của mình, lựa chọn con đường quyền thế cô độc. Có lẽ, phó dư như thế mới thật sự là phó dư. Cái tiên giới này mục nát mà sa đọa hắn cố gắng lâu như vậy, rốt cục đã được như nguyện đứng ở đỉnh tiên giới, có lực lượng thay đổi tình trạng của tiên giới, vậy hắn nhất định phải dốc sức ứng phó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn, cho dù là phụ thân thân sinh ra hắn cũng không được. Hắn biết nhạc tâm không thích tiên giới hiện nay, vừa hay, hắn cũng không thích. Vậy hắn phải cố gắng để tiên giới biến thành dáng vẻ nhạc tâm thích bình đẳng, tự do, công chính, pháp trị, giống như nhân gian mà nhạc tâm thích. Chờ đến khi tiên giới bình yên, khắp nơi ca múa mừng cảnh Thái Bình, có phải nhạc tâm cũng sẽ trở về. Đợi đã, đạo nhất tiên quân mở lời vàng, gọi phó dư sắp lên đảm nhiệm thiên đế. Ông không cung kính cũng không định nọt lấy hộp gỗ trôn dưới lòng bàn chân lên, rót sinh cơ vào trong trái tim, sau đó dùng tiên lực đưa hộp gỗ đến trước mặt phó dư, đa tạ. Phó dư không quay đầu lại, đón lấy hộp gỗ rồi đi. Nơi trái tim của hắn đã chưa trái tim của tổ tiên, đã không còn chỗ sắp đặt trái tim này, giống như tình cảm của hắn, giống như rất nhiều chuyện. Mũi tên đã bắn không thể quay đầu lại, nhân sinh đã lựa chọn thì không thể hối hận, chỉ có thể đi thẳng. Đoạn thời gian trước người hả chỉ để nhạc tâm không làm thần thổ địa trở về tiên giới là thiên đế. Ông ta định khôi phục lại hôn ước của nhạc tâm và phó dư, ông ta biết phó dư thích nhạc tâm nên muốn dựa vào chuyện này để làm lành trái tim phó dư. Phó Dư không ngăn cản, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nhạc tâm sẽ không đồng ý trở về càng sẽ không đồng ý khôi phục hôn ước của bịn họ. Bước chân Phó Dư kiên định càng trầm ổn mạnh mẽ đi trên con đường mà hắn lựa chọn. Sau khi Phó Dư mang theo thiên binh thiên tướng rời đi, bầu không khí trong cung bạc kiếm dần dần tán đi. Các thần tiên lại đôi câu vài lời chuyện trò, bàn luận chuyện thiên đế thoái vị. Phó Dư là đứa nhỏ bọn họ nhìn từ bé tới lớn tính cách và phong cách làm việc của hắn bọn họ đều rất quen thuộc. So sánh với thiên đế bảo thủ tiền cận và nhu nhược lấn yếu sợ mạnh, bọn họ càng có khuynh hướng để Phó Dư làm thiên đế hơn. Nhất là khi Phó Dư không chỉ có khả năng quản lý tiên giới, còn có cả thực lực. Bọn họ tin là dưới sự lãnh đạo của Phó Dư tiên giới sẽ cách cách đổi mới, diện mạo rực rỡ hoàn toàn khác biệt hiện nay. Bầu không khí được nới lỏng, họ cũng có tâm tư nói giỡn, bạn già của đạo nhất tiên cười nói, đạo nhất này, ngươi phải nhớ khi ân tình chúng ta hôm xả thân cứu giúp ngươi, sau này ngươi nói năng phải lưu tình đấy, ha ha. Thiếu niên ốm yếu phẩy phẩy hạt bụi không tồn tại trên ống tay áo ta cần ngươi xả thân cứu giúp sao. Ông liếc nhìn đám bạn già trung quanh, ra vẻ không hiểu từ chỗ nào mà các ngươi nhìn ra ta cần các ngươi cứu giúp. Bộ dáng thèm đòn này, thật sự là đã lâu không gặp. Các thần tiên rất muốn đánh hắn một trận, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối này của hắn lại không xuống tay được. Bọn họ hoài nghi nhìn đạo nhất đây là bí quá nên sĩ diện ra vẻ bí ẩn hay là muốn ăn đòn thật. Chẳng lẽ không thể nhìn bề ngoài mà đoán người tiên cũng thế, đạo nhất tiên quân càng là như thế. chương 76, hoàn tất. Về Niết Bàn, đạo nhất tiên quân vẫn luôn kích động, nhưng ông không nắm chắc có nhất định thành công hay không. Bế quan vì muốn tăng công lực nắm huyền nhất chân nhân chơi như bóp con kiến ai ngờ huyền nhất chân nhân không muốn ngồi chờ chết ám toán ông. Đầu óc đạo nhất tiên quân trong lúc này không biết sao lại tạm thời bãi công ông không né tránh nhân tiện giết chết mình để thí nghiệm niết bàn. May là ông còn tồn tại một tiên lý trí để tán hết công lực bám vào cấm chế của động phủ đang bế quan, ngay cả trí nhớ của mình phong ấn cùng chỗ. Cho nên, dù là hồn đăng của đạo nhất tiên quân bị thắt rồi, vẫn không ai có thể mở cấm chế của động phủ ông bế quan ra. Buồn cười, thân là người đứng đầu tiên giới, ai có thể chống lại sự ngăn cản của tiên lực của ông. Chúng thần tiên cùng nhau đập cấm chế, góp gió thành bão tiên lực trên cấm chế tản ra một chút chảy về người ông. Ký ức cũng quay về một ít đạo nhất tiên quân nhớ ra phương pháp mở cấm chế. Mà trong nháy mắt cấm chế được mở ra tiên lực và ký ức ông phong bế toàn bộ đều trở về thân thể ông. Đạo nhất tiên quân vẫn là đạo nhất tiên quân năm đó Không, sau khi niết bàn tiên lực của ông nâng cao một bước Vách đá của động phủ bị đập vỡ qua mức đột ngột Đạo nhất tiên quân chưa kịp đổi hình dạng Chỉ là từ sự thương tiếc và bảo vệ trong đáy mắt các bạn già Đối với dáng vẻ thiếu niên ốm yếu này của ông Làm cho đạo nhất tiên quân cảm giác sâu sắc được là túi ra tốt quan trọng Đến cỡ nào ông quyết định không đổi về Bề ngoài thay đổi tim vẫn còn ở đó Đám bạn già thật sự là quá quen thuộc đạo nhất tiên quân, vẻ mặt thèm đón của ông vừa xuất hiện, bọn họ xem như sáng tỏ ông không chỉ vô sự còn có tâm tình đùa giỡn bọn họ. Thế là bọn họ ảo ảo ném cho đạo nhất tiên quân một ánh mắt khinh thường, sau đó cáo tư rời đi. Bạn bè gặp nhau, nâng cốc vui mừng, sau này họ còn có rất nhiều cơ hội. Bây giờ bọn họ muốn tìm một vị thần tiên không có mặt ở đây để buôn dưa lê chuyện đạo nhất tiên quân hồn đăng tắt rồi lại sáng hơn, còn có bí văn quá mức động trời tiên thái tử phó dư bức thiên đế thoái vị. Náo nhiệt trong nháy mắt tán đi, ngoài động phủ vách đá vỡ vụn thành một đống bừa bột. Nhạc tâm yếu ớt hỏi, chơi niết bàn vui không sư phụ? Đạo nhất tiên quân gật gật đầu, ừm, cũng được. Nhạc tâm... Một giây trước cô có thể ngăn cản trước mặt ông, đối mặt với thiên đế, đối mặt với tử vong, giây phút này cô bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ giết sư đáng sợ. Đạo nhất tiên quân thở dài ta niết bàn chẳng phải là vì con. Nhạc tâm, thiếu niên ốm yếu nắm tay đặt bên miệng ho khan, vi sư đã từng nói muốn nắm huyền nhất chân nhân trong tay như bóp một con kiến cho con xem, không thể nuốt lời. Nhạc tâm yên lặng nhìn xem ông, đạo nhất tiên quân không hề cảm thấy ngại ngùng, ông đưa tay cưng chiều vuốt vuốt tóc cô, đây là đồ đệ duy nhất của ông đó. Nhạc tâm ghét bỏ trốn đến bên người chữ vệ, vò rối kiểu tóc. Nhạc tâm không có cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, sư phụ mất mà quay lại, rồi suy chút nữa trải qua một trận khảo nghiệm sống chết tâm tình từ trên xuống dưới đều thoải mái cô cần bình phục lại. Mà sư phụ cô không sao, công lực tu thân dưỡng tính của ông cô nào có thể so sánh. Cô kéo cánh tay chữ vệ, dự định về nhân gian giao hai chuyến hàng để tỉnh táo trước rồi lại về tiên giới đối mặt với người sư phụ không đáng tin cậy này. Đạo nhất tiên quân, đồ đệ lớn rồi như bát nước hát ra ngoài còn có bạn trai nên quên sư phụ. Khi ông vẫn là vật chất màu xám trắng, những lời nhạc tâm nói ngoài động phủ ông nghe thấy hết. Kết hợp với tin tức gai cần ông nghe được khi dùng hình thái vật chất màu xám trắng du đãng ở các nơi trong tiên giới, ông đã chắp vá ra được cơ bản chuyện sau khi hồn đăng của ông bị tắt và tình cảnh của nhạc tâm. Người ta nói nuôi đồ để dưỡng già con với bạn trai song túc song phi xuống nhân gian bỏ lại một lão già mẹ quá con cô như ta ở tiên giới, cô độc tịch mịch con nỡ sao? Cô và sư phụ cô quả nhiên không hợp đi con đường dịu dàng. Nhà tâm móc ra một cái kính viễn thị oán hận đưa đến trước mặt sư phụ, lão già mẹ quá con côi. Người nhìn xem người còn trẻ hơn con bao nhiêu. Đạo nhất tiên quân đẩy kính ra, bình tĩnh nói thế cũng không thay đổi được sự thực con muốn vứt bỏ ta. Bạch hòa tiên tử vẫn chưa đi chỉ còn biết che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Đạo nhất không sao còn nhảy nhót được bà yên lòng yên lặng rời đi. Bác hòa bị ba hắn túm đi, long tú ngửa đầu nhìn trời, làm bộ mình là không khí, nhẹ nhàng rời đi. Nhạc tâm, không thể vứt bỏ lão già mẹ quá con con, bạn trai cũng không thể bỏ đó, sự nghiệp buôn bán của cô cũng không thể buông tay mặc kể. Cuối cùng, đạo nhất tiên quân phải xuống nhân gian cùng nhạc tâm, để tiện cho cô thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng người già. Về phần, thần tiên tự ý hạ phàm sẽ bị phạt, đạo nhất tiên quân biểu thị, người khác già như ngọc mất sáng, vì ông tuổi già sắc suy, cũng phì tóm lại tuổi ông lớn, đồ đệ duy nhất bị lưu đày xuống nhân gian làm thần thổ địa ông không xuống nhân gian thì đi đâu. Đạo nhất tiên quân cực kỳ tuân thủ luật Pháp đi báo chuyện mình xuống nhân gian cho thiên đế Phó Dư mới nhậm chức biết. Ông Khác Huyền nhất chân nhân, mặc dù ông làm việc tùy ý, không đi như người bình thường, nhưng vẫn là công dân tốt của tiên giới, chưa từng dựa vào tiên lực ước hiếp người khác, người không phạm ta ta không phạm người. Phó Dư không nói gì, đồng ý. Hắn có một tình cảm cực kỳ phức tạp với đạo nhất tiên quân kẻ mạnh mà hắn ngừng mộ tiền bối mà mình dựa vào, hay là sư phụ của người trong lòng hắn. Phó dư tỉnh táo mà lý trí nghĩ để đạo nhất tiên quân xuống nhân gian có lẽ càng có lợi cho việc sửa lại cách trị tiên giới. Trước khi rời khỏi tiên giới, đạo nhất tiên quân nói ông có chút việc phải giải quyết bảo nhạc tâm đưa chữ vệ đi dạo một vòng tiên giới trước. Nhạc tâm dùng đầu ngón chân Mỹ cũng biết sư phụ đi xem huyền nhất chân nhân. Cô làm bộ không biết gì, đưa chữ vệ đi dạo trong cung điện cô sống từ bé đến lớn. Dưới cây đào vắng vẻ là nơi sư phụ cô dạy cho cô thiên thuật, cái bàn đá trong đình bên cạnh là nơi sư phụ cô đùa cô, còn có chỗ hẻo lánh trong cung điện u tĩnh là nơi cô yên lặng luyện công. Nhạc Tâm đưa chữ vệ đi qua từng nơi, nhân tiện phàn nàn sư phụ cô không đáng tin cậy. Từ ngôn ngữ của cô chữ về có thể cảm nhận được tình sư đồ sâu nặng. Cảm giác của anh về cảm xúc của Nhạc Tâm luôn luôn nhạy cảm, từ sau khi đạo nhất tiên quân niết bàn thành công, rõ ràng tâm tình Nhạc Tâm vui vẻ hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cả người tựa như xối đi bụi bặm trong lòng, trong trèo linh hoạt. Anh thích nhạc tâm như thế, một nhạc tâm thật sự vui vẻ hạnh phúc. Có điều đạo nhất tiên quân quả thực không đáng tin cậy Bởi vì lễ gặp mặt cho con rể là một viên tiên đan, ăn xong có thể thành tiên ngay tại chỗ. Nhạc tâm chữ về, không biết là nên cảm khái ông tiền nhiều như nước hay là ra tay hào phóng xa xỉ. Năm đó nhạc tâm ăn tiên đan để thành tiên, bị chúng tiên ở tiên giới nghị luận hồi lâu. Cô dừng sự nỗ lực của mình, với tài năng xuất chúng các kiểu, mới thoát khỏi hoàn cảnh bị người khác coi thường Cho người phàm ăn tiên đan là trái với tiên quy. Nhạc tâm là đồ đệ của đạo nhất tiên quân, thêm nữa là lúc đó thiên đế sợ đắc tội ông, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong. Bây giờ thế mà còn muốn cho chữ vệ ăn tiên đan. Rõ ràng cô có cách tốt hơn để chữ vệ thành tiên, đường đường chính chính quang minh chính đại. Nhạc tâm giải thích chỗ tốt khi làm thần thổ địa ở nhân gian, nhất là về đối tượng mình coi trọng coi như là phàm nhân, một khi kết hợp là có thể cùng hưởng tiên lực cũng như tuổi thọ, lợi hại hơn ăn tiên đan nhiều. Đạo nhất tiên quân không chịu nhận thua, ông trầm ngâm một lát nói cách khác đến bây giờ con còn chưa cho chữ vệ một danh phận. Nhạc tâm thật xin lỗi, đã phiền ngài rồi. Thiên lao của tiên giới cũng không âm trầm, trái lại ánh sáng vừa đúng, phối hợp với mây trôi, ban ngày nắng rực rỡ, ban đêm có sao trời, đẹp vô cùng. Huyền nhất chân nhân bị khóa tiên lực nhốt trong thiên lao không ra được. Ông ta lẳng lặng ngồi, suy nghĩ rất nhiều, cũng cái gì cũng không muốn. Đời này của ông ta quá mức rằng giặc, không có gì ngoài cưng chiều con gái. Ông ta phát hiện thứ ông ta nhớ nhiều nhất lại là đạo nhất tiên quân. Nếu như thiên giới không có đạo nhất tiên quân, ông ta tuyệt sẽ không rơi xuống tình trạng như thế này. Đã sinh đạo nhất tại sao còn sinh huyền nhất? Sau khi hồn đăng đạo nhất tắt, ông ta nên quả quyết giết tộc thiên đế. Không cho tên nhãi phó dư cơ hội thở dốc, để hắn dùng trái tim tổ tiên đạt được tiên lực vô thượng nếu làm như thế, người ở trong thiên lao lúc này sẽ không phải là ông ta. Thế nhưng đạo nhất tiên quân cho ông ta bóng ma tâm lý quá lớn, ông ta căn bản không tin mình có thể dễ dàng ám toán được đạo nhất như thế. Ông ta sợ là âm mưu, cho nên ông ta quan sát rồi lại quan sát mãi cho đến khi thực lực phó dư vượt qua mình, khiến ông ta hoàn toàn hết cơ hội xưng bá tiên giới. Tiên Lao không có ai, Thiên binh thủ vệ cách rất xa, bên ngoài xảy ra chuyện gì, huyền nhất chân nhân cũng không biết. Khi cái bóng của Đạo Nhất rơi xuống người ông ta, ông ta vô thức ngẩng đầu, thế mà thấy được Đạo Nhất tiên quân. "Ngươi không chết, chẳng phải hồn đăng của hắn tắt rồi sao?" Trên tay Đạo Nhất tiên quân nắm một con kiến, chết rồi, lại sống lại. Ông vốn là muốn nắm con kiến này đến trước mặt huyền nhất để chào phúng ông ta, nói là nhìn đi, bây giờ ta niết bàn thành công, bóp ngươi chơi như bóp con kiến này. Nhưng nỗi sở trong mắt Huyền Nhất quá mức rõ ràng ông lại không có hứng đùa ông ta. Ông không phải loại bỏ đá xuống giếng. Nếu Huyền Nhất chưa vào thiên lao, ông sẽ đánh lão ta một trận để báo thù cho đồ đề. Con kiến này cho ngươi. Ông rộng lượng đưa con kiến ra. Huyền Nhất chân nhân không có kết cục tốt. Lão ta ngồi đợi hình phạt mà tân thiên đế dành cho lão. Huyền Nhất chân nhân, ngươi chào phúng ta mệnh như sâu kiến. Ngươi nghĩ nhiều chỉ là để nó ở bên cạnh ngươi. Đạo nhất tiên quân ném con kiến, bỗng nhiên thở dài, huyền nhất, năm đó ta đã nhắc nhở ngươi. Thế nhưng huyền nhất chân nhân không nghe, lão ta tin tưởng vững chắc tất cả dựa vào thực lực để nói chuyện, lão ta lợi hại thì lời lão ta nói sẽ có trọng lượng, lão ta có thể ngự trị ở nơi cao nhất. Nhưng ngự trị ở nơi cao thì sẽ sống vui vẻ hơn sao? Đây là ý nghĩa mà họ tồn tại trên đời này sao? Hôm qua hôm nay phảng phất như một giấc chiêm bao, nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Chuyện mình đã làm, mình cần phải gánh chịu hậu quả, tránh cũng không thể tránh. Đạo nhất tiên quân ra khỏi thiên lao, lại hóa thành dáng vẻ thiếu niên ốm yếu, đi một bước ho ba lần, để đi tìm đồ để. Mắt nhìn người của đạo nhất tiên quân luôn rất chuẩn, năm đó ông biết Phó Dư thích nhạc tâm, quả thật Phó Dư là một thiên thái tử yêu thú mà xứng chức, nhưng trên người hắn gánh vác quá nhiều thứ, cho dù hắn thích nhạc tâm, ở trong mắt hắn nhạc tâm cũng không ở vị trí quan trọng nhất, một khi có lựa chọn hắn có thể sẽ bỏ qua nhạc tâm. Cho nên, đạo nhất tiên quân cảnh cáo phó dư không được đa tình với nhạc tâm đa, mà phó dư từ đó về sau cũng không vượt xanh dưới một bước cũng đã chứng minh đạo nhất tiên quân dự đoán chính xác. Chữ vệ khác phó dư ở trong mắt anh, nhạc tâm ở vị trí thứ nhất. Đạo nhất tiên quân hàn huyên trò chuyện với anh cảm khái đồ đệ nhóc nhà mình nhặt được bảo bối. Đã đẹp trai, lại tuổi trẻ tài cao chân thành có trách nhiệm hết lòng hết dạ, tên nhóc tốt biết bao, sao lại mắt mù thích đồ đệ ông, nhất định là đồ đệ ông mới được. Ôi, nhất định là đồ để ông dậy nên quá yêu tú ông cũng vinh dự thay. Sau khi đến thế gian, đạo nhất tiên quân thúc dục chữ vệ gọi điện thoại thông báo cha mẹ ông là trưởng bối của nhà tâm cần phải gặp ra trưởng bên kia để thương lượng hôn sự của hai người. Chữ vệ tất nhiên không có ý kiến anh muốn cưới nhà tâm từ lâu, lúc anh gọi điện thoại cho ba anh chữ bốc phàm, giọng cũng run dậy ba. Chữ bốc phàm, con trai, bình an trở về rồi, không hy sinh vì hòa bình thế giới sao, thật sự là quá tốt. Không bị thương chứ, không bị thương, chữ vệ hòa hoãn cảm xúc ba con, chữ bốc phàm lạnh lùng nói, không bị thương thì mau trở về công ty làm việc ba muốn bãi công. Chữ vệ cái tình cha con hư giả này, nhạc tâm có làm mới có ăn coi trọng điều thiết thực, sau khi trở lại thế gian cô lật điện thoại, lại có không ít đơn đặt hoa quả Cô sắp xếp cẩn thận biệt thự cho lão già mẹ quá con côi nghỉ ngơi, rồi cùng chữ vệ đến sơn cốc đưa hoa quà mà bạch hổ đã đóng gói sắp xếp gọn gàng đi. Giữa đêm hè, gió đêm quét lên mặt hơi ấm. Sao đầy trời lấp loé, ánh đèn đường nhàn nhạt lan ra, rắc lên đường mòn, Nhạc Tâm đưa hoa quả xong, tay trong tay đi về cùng chữ vệ, trong khu biệt thự an tĩnh, hương hoa tràn ngập trong bồn hoa, tiếng côn trùng mùa hạ râm ran, lòng cũng bất giác yên tĩnh trở lại. Chữ vệ nhìn bên mặt tinh xảo của Nhạc Tâm, cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng anh, đây là người anh thích cũng là người anh sẽ cưới. Đời này của anh sao mà may mắn đến vậy, có thể gặp được một tiểu tiên nữ yêu cô ở bên cô. Nhạc tâm, chữ vệ rừng bưa chi, nhìn chăm chú đôi mắt nhạc tâm, anh quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn mang bên người, dơ lên, gả cho anh, được không? Giờ phút này, không có hoa tươi, không có bong bóng, không có nến, không có cái gì. Kế hoạch xây trường học thành hình trái tim còn chưa xong, hoa hồng anh chồng cũng không tiếp tục nở hoa. Nhưng anh vẫn muốn cầu hôn một lần nữa, muốn đưa chiếc nhẫn mà nhạc tâm đã từng từ chối đến trước mặt cô, hỏi một câu nữa, gả cho anh, được không? Chữ vệ có một trái tim toàn là nhạc tâm, lúc này anh dùng trái tim này cầu hôn nhạc tâm. Đột nhiên hơi thấy ngượng ngùng, so với khi cô cầu hôn chữ vệ, để anh làm thổ địa bà bà của cô càng ngượng ngùng hơn. Nhạc tâm hơi cúi đầu, từ một tiếng, vươn tay ra, nhẫn vừa văn kim cương xinh đẹp lóe sáng dưới ánh đèn. Nhạc tâm giơ tay lên thưởng thức chiếc nhẫn, cô vừa nghĩ ngày mai nhất định phải đi mua nhẫn cho chữ vệ, vừa thuận miệng nói, may là lúc trước chia tay, em nhắc nhở anh đừng ném đi, không thì... Chữ vệ vừa cầu hôn đã nói chia tay. Còn có ai có thể phá bầu không khí hơn bạn gái anh không? Mà người ta là tiểu tiên nữ. Sau đó, nhạc tâm không thể nói hết lời. Dưới ánh đèn, bóng người đột nhiên tới gần, hợp thành một chặt chẽ không thể tách rời. Gió đêm ung dung, trái tim rung động. Chính văn đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Linh Dị để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.